Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Tiểu Thông Thông cưới Châu Ai là đệ nhất thánh nhân. Hồng Hoang, một tòa chim không thèm ý trên núi hoang, một cái tuổi trẻ đạo nhân đang tự nhắm mắt tu luyện. Một lúc sau, đạo nhân mở hai mắt ra, thầm nói, "Ai, vẫn là không có biện pháp đột phá chân tiên cảnh, nếu là Tiểu Thông Thông mấy ngày này có thể tới liền tốt." Đạo nhân này tên gọi Liễu Minh, là người xuyên việt một cái. Rất nhiều năm trước, Liễu Minh xuyên qua đến Hồng Hoang đại lục, thành một quả cây Liễu tinh. Bởi vì xuất thân thấp môn nhân, một mực không cách nào đột phá chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh, tại Hồng Hoang đại lục, nhất là tại Lục Thánh tất cả đã thành thánh, cái này Hồng Hoang thế giới sáng chói nhất thời đại, đó chính là thuộc về con chốt thí một loại. Bởi vậy, Liễu Minh nào dám chạy loạn, liền ngoan ngoãn cầu trong động phủ không đi ra. Liễu Minh đang chờ mấy người hệ thống thức tỉnh. Liễu Minh là người xuyên việt, hệ thống đương nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ là làm Liễu Minh buồn bực là, hệ thống bởi vì trục trặc, cần 100 vạn năm mới có thể khóa lại thành công. Thiên có sớm tối hòa phúc, chẳng có sáng đủ cho quyết. Liễu Minh không trêu chọc người khác nhưng cũng không đại biểu cho người khác sẽ không treo chọc hắn, có một ngày, cái này trên núi hoang tới một đầu hổ yêu. Hổ yêu muốn thôn phệ Liễu Minh, hai người đại chiến, Liễu Minh cái này nho nhỏ thiên tiên, lại chỗ nào là hổ yêu đối thủ. Mắt thấy Liễu Minh liền muốn chết một lần nữa, đúng lúc này, một cái cưỡi châu đạo nhân cứu được hắn. Cái kia cưỡi châu đạo nhân chính là Liễu Minh trong miệng tiểu thông thông. Liễu Minh vì cảm tạ Thông Thông đạo nhân ân cứu mạng, liền đem chính mình tự tay đồ chế, chân quý rất nhiều năm rượu lấy ra chiêu đại Thông Thông đạo nhân. Tiếp trước, Liễu Minh là một cái thợ nấu rượu, nơi này hoang hoang. Liễu Minh nhìn thấy rất nhiều kỳ chân dị quả, Liễu Minh liền cầm mấy cái này kỳ chân dị quả cất nhiều loại rượu. Khoan hay nói, rượu này tư vị chính là không tầm thường. Thông thông đạo nhân uống luôn mồm khen hay. Những ngày tiếp theo, thông thông đạo nhân liền thỉnh thoảng tới Liễu Minh ở đây cọ uống rượu. Liễu Minh cũng là không quan trọng, hắn cất rất nhiều rượu, dù sao mình cũng uống không hết, liền cũng vui vẻ lấy ra cùng thông thông đạo nhân chia sẻ. Cái này hay đi, Liễu Minh liền cùng thông thông đạo nhân thành hảo hữu, Liễu Minh liền thân thiết sưng hô thông thông đạo nhân vì tiểu thông thông mà thông thông đạo nhân mỗi lần cũng không tráng uống liêu minh rượu, mỗi lần đều phải chỉ điểm một phen liêu minh tu hành. liêu minh sở dĩ có thể từ điệu tiên cảnh đột phá đến tiên tiên cảnh, có được hôm nay thiên tiên đỉnh phong tu vi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì thông thông đạo nhân nguyên nhân. bởi vậy, liêu minh mới tại không cách nào đột phá chân tiên cảnh thời điểm. nghĩ tới thông thông đạo nhân, bỏ 4 nọ chín. đúng lúc này, chân trời có một tiếng to rõ như hống âm thanh truyền đến. liêu minh nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thông thông đạo nhân cưới châu mà đến. liêu minh đại hỉ, ha ha cười nói. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, "Tiểu Thông Thông, ngươi xem như tới." Thông Thông đạo nhân sướng sở, vẫn nói, "Tào Tháo, Tào Tháo người thế nào?" Liêu Minh nết miệng nở nụ cười, khoát tay áo, "Đạo, hậu thế trăm ngàn vạn năm sau đó một phàm nhân ngươi, không đáng nhắc đến, tới tới tới, Tiểu Thông Thông, nếm thử ta tân cất bách hoa rượu trái cây." Nói, Liêu Minh lôi kéo Thông Thông đạo nhân hướng về trong động phủ mà đi. Thông Thông đạo nhân nghe trợn mắt hốt mồm, cả kinh nói, "Hậu thế trăm ngàn vạn năm người bình thường, ngươi đây cũng có thể coi là đi ra." "Cái này cái này cái này sao?" Ngươi thật đúng là kỳ nhân a. Nói. Thông thông đạo nhân bấm ngón tay mánh liệt tính toán một trận, chỉ là hắn cũng vô pháp tính tới hậu thế trăm ngàn vạn năm sự tình. Dù sao có lượng kiếp còn chưa xuất thế, lượng kiếp không xuất thế phía trước, thiên cơ là mơ hồ không rõ. Liêu Minh trợn trắng mắt, lôi kéo thông thông đạo nhân tiến vào độc phủ, lấy ra cất tốt bách hoa rượu trái cây, cười nói, tiểu thông thông, nếm thử ta cái này bách hoa rượu trái cây, hương vị như thế nào? Thông thông đạo nhân nhãn tình sáng lên, đem đào tháo sự tình ném xỏ, mở ra bình rượu, hung hăng ngược một hớp, mừng rỡ như liên đạo. Liễu Minh đạo hữu a ngươi cái này cất rượu tay nghề thật đúng là không tệ. Liễu Minh cười khổ nói, tay nghề thật có có tác dụng gì? Tại trong hồng hoang sợ là cái gì cũng sai. Thông Thông đạo nhân nhìn xem Liễu Minh, cười nói, Liễu Minh đạo hiu không cần như thế bẩn dầu, bẩn đạo rượu này cũng uống. Uy củ cũ, Liễu Minh đạo hiu có gì hỏi, ngươi liền hỏi a. Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, người hiểu ta, tiểu Thông Thông cũ. kế tiếp, Liễu Minh liền hỏi Thông Thông đạo nhân trong tu hành một vài vấn đề, Thông Thông đạo nhân là biết gì trả lời đó. Liễu Minh nghe sáng tỏ thông suốt, mừng rỡ không thôi. Thông Thông đạo nhân hung ác cực một hất rượu. Cười hiếp mắt nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu, ngươi cho là người nào là đường kim đệ nhất thánh nhân?" "Phải?" "Lại tới." Cái này Thông Thông đạo nhân tính tình rộng rãi hiền hòa, tu vi cũng rất cao, ít nhất Liễu Minh nhìn không ra Thông Thông đạo nhân ra sao cảnh giới. Nhưng duy nhất làm cho Liễu Minh buồn bực là, cái này Thông Thông đạo nhân vừa uống rượu, liền tiểu gì cũng sẽ hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Cũng tỉ như trước mắt vấn đề này, ai là đệ nhất thánh nhân? Nay hắn mẹ nó chính là ta loại tiểu nhân vật này nên quan tâm chuyện sao?" Lại nói: "Thánh nhân không gì không biết." Ngươi cái này đàm luận thánh nhân, thánh nhân không biết được nói, đây chẳng phải là liền thẳng rồi. Liễu Minh gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Tiểu Thông Thông à, ngươi lại uống nhiều, cái này thánh nhân há lại chúng ta có thể tùy tiện đàm luận, cẩn thận thánh nhân trách tội a." Thông Thông đạo nhân sững sờ, lập tức ha ha cười nói, "Không sao, không sao, thánh nhân cao cao tại thượng, nơi nào sẽ để ý đến chúng ta những tiểu nhân vật này, chúng ta chỉ là tùy tiện kéo kéo một cái mà thôi, nghĩ đến thánh nhân cũng sẽ không trách tội." Chương 2, Thông Thiên giáo chủ đệ nhất thánh nhân, thật không sẽ trách tội. Liêu Minh một mặt hồ nghi nhìn xem Thông Thông đạo nhân, "Đạo." Thông Thông đạo nhân ha ha cười nói, "Yên tâm, yên tâm, sẽ không trách tội." Liêu Minh nết nết miệng, "Đạo, nếu như thế, vậy ta liền cả gan nói một chút, cái này Thông Thiên Thánh nhân, chính là đệ nhất thánh nhân." Liêu Minh suy nghĩ, ta khen Thông Thiên Thánh nhân, Thông Thiên Thánh nhân cuối cùng sẽ không trách tội ta đi, bởi vậy, vậy liền yên tâm to gan nói. Thông Thông đạo nhân nhãn tình sáng lên, rất có một loại lão nghi ngờ mở an ủi cảm giác, vướt vướt dâu dài, hưng phấn nói, "Nói một chút, vì cái gì cái này Thông Thiên Thánh nhân là đệ nhất thánh nhân?" Liêu Minh cười nói, trong truyền thuyết ta, cái kia thông thiên thánh nhân chiều cao ước vạn trượng, một vạn cái đầu, một vạn cái cánh tay, anh minh thần võ, mặt xanh nhan vàng sáu, phúc sáu. thông thông đạo nhân đang uống rượu, nghe xong liễu minh lời này, một ngụm rượu phun tới, một bên đang nằm ở trên mặt đất gặm quả lão nhiêu bị sặc đến cụ cụ cụ không ngừng ho khan, ho đến liền nước mắt tràn ra. nửa ngày, thông thông đạo nhân mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, liễu minh đạo hữu, ngươi sáu, ngươi gặp qua thông thiên thánh nhân. liễu minh gật đầu, cười nói, thông thông đạo hữu, ta đây là đàng treo chọc ngươi đây, ta nơi nào thấy qua thông thiên thánh nhân. Thông thông đạo nhân trợn trắng mắt, lại rượu vào miệng, vẫn nói nghiêm chỉnh mà nói, cẩn thận thông thiên thánh nhân đánh ngươi, ngươi có phải hay không không biết ta. Ở đây cùng ta thổi phồng. Liêu Minh nghe xong, lập tức lai like liêu kình, thừa dịp chính khoáng, hét lớn, ta làm sao có thể không biết? Chỉ vì năm đó ở Tử Tiêu Cung phân bảo thời điểm, thông thiên giáo chủ được đạo tổ tặng cho Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, cái này Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ có thể bố phía dưới cái này hồng hoang thứ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận cái này Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, thông thiên thánh nhân tự nhiên là đệ nhất thánh nhân. Thông Thông đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Không nghĩ tới à? Liễu Minh đạo hữu ngươi chỉ là một cái Liễu thụ tinh, vậy mà biết bậc này Tân Bí? Đây coi là cái gì Tân Bí?" Liễu Minh khinh thường lắc đầu, uống một ngụm rượu. Thông Thông đạo nhân nhìn xem thái sơ, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu à, bần đạo cùng nhân xuyễn tiệt tam giáo người đều nhận biết, không bằng như vậy, bần đạo dẫn tiến ngươi vào huyền môn tam giáo, đạo hữu nghĩ như thế nào?" Liễu Minh nhướng mày, hoảng sợ nói: "Tiểu Thông Thông, được à, nhân xuyễn tiệt tam giáo ngươi đã có người, có thể à?" Thông Thông đạo nhân hỏi dò: "Tiểu Thông Thông, Vậy ngươi đến cùng muốn nhập cái nào một giáo? Liêu Minh cơ hồ là thoát ra, lớn tiếng nói, đương nhiên là Tiệt giáo. Thông Thông đạo nhân hai mắt sáng rõ, hai mắt sáng rực nhìn xem Liêu Minh, vấn nói, Liêu Minh đạo hữu, ngươi vì cái gì muốn nhập Tiệt giáo? Liêu Minh cười nói, chỉ vì giáo nghĩa quan hệ, Tam giáo nhân giáo xem trọng vô vi, Thái thượng thánh nhân ta sợ là sẽ lại không tu đủ, Thiển giáo chú trọng xuất thân, giống như ta bực này xuất thân, vào Thiển giáo, sợ là sẽ phải nhận hết người bận nhãn, chỉ có Tiệt giáo giáo nghĩa chính hợp ý ta, Thông Thiên thánh nhân Hưu giáo vô loại, lấy ra thiên đàng áo nghĩa, là thực sự tính tình thánh nhân, ta tự nhiên hy vọng vào Tiệt giáo." Thông Thông đạo nhân vuốt vuốt râu dài, trên mặt đầy cười nở hoa, cười nói, "Cái kia Liễu Minh đạo hữu nói là cái này nhân xiển Tiệt Tam giáo giáo nghĩa, thuộc về Tiệt giáo tốt nhất rồi." Liễu Minh nhẹ gật đầu, cười nói, "Tiệt giáo giáo nghĩa tự nhiên là tốt nhất, hữu giáo vô loại, cho thiên hạ sinh linh một hy vọng, chỉ là xấu." Thông Thông đạo nhân vui vẻ nói, "Chỉ là cái gì?" Liễu Minh thở ra một ngụm trọc khí, thấp giọng, "Đạo, chỉ là Tiệt giáo giáo nghĩa tuy tốt, nhưng e rằng không thực tế a." Thông Thông đạo nhân sững sờ, nghi ngờ nói, "Như thế nào cái không thực tế pháp?" Liễu Minh tiếp tục nói, thông thiên thánh nhân xem trọng hữu giáo vô loại, tiệt giáo càng là vạn tiên triều bái, người này nhiều đi, liền khó tránh khỏi váng thao lẫn lộn, tự nhiên dễ dàng sinh sự. Thông Thông đạo nhân cau mày, vướt vướt râu dài, gật đầu thầm nói, Liễu Minh đạo hữu nói là, chỉ là sáu. Liễu Minh gặp Thông Thông đạo nhân giàu dĩ không vui, không khỏi cười to nói, "Tiểu Thông Thông, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ là tu sĩ tầng dưới chót nhất, quản nhiều như thế làm gì? Chờ nó ngày chúng ta chứng đạo Hỗn Nguyên, áp đảo trên đại đạo, lại xấu cũng không muộn." Thông Thông đạo nhân nghe chợt mắt hốt mồm một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh hoảng sợ nói liễu minh đạo hữu ngươi xấu ngươi nói cái gì chứng đạo hối nguyên áp đạo trên đại đạo cái này xấu đạo hữu ngươi chỉ là một cái nho nhỏ liễu thụ tinh, xuất thân kém xấu là một người xuyên việt mặc dù liễu minh căn nguyên là kém chút nhưng liễu minh tự tin chỉ cần hệ thống thất tỉnh, mình nhất định có thể xoay người nông nô đem ca hát sớm muộn chứng đạo hối nguyên chứng đạo bất hủ liễu minh cảm thấy cái này không có gì vấn đề nhìn xem thông thông đạo nhân cười nói cái gì đó cái này chúng ta tu luyện người Tự nhiên là lấy siêu thoát bất hủ làm mục tiêu, không tệ. Ta bây giờ đích xác chỉ là một cái nho nhỏ liễu thụ tình, nhưng ta tự tin, một ngày kia, ta nhất định sẽ lý vượt long môn. Một tiếng hót lên làm kinh lội, làm cho cả hùng hoàng đều nhớ kỹ ta liễu minh danh tự. Thông thông đạo nhân nghe trong lòng hào khí vượt mây, nhìn xem liễu minh ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành, cười to nói, đúng, người tu đạo chúng ta lẽ gian lên như vậy, tới, làm, chúng ta làm cái này đã rất lâu, làm, không phụ hôm nay. Liễu minh cũng hưng phấn nói, chương ba, đột phá chân tiên tiểu thông thông tâm tình không tốt. Thời gian không còn sớm, Bần đạo cũng nên trở về, chờ ngày khác Bần đạo lại đến nếm ngươi cá rượu. Hai người ước chừng uống 10 cái bình rượu, Thông Thông đạo nhân mới đứng dậy nói cáo tử. Liêu Minh cười nói, "Tốt tốt tốt, đạo hữu đi thong thả." Thông Thông đạo nhân đứng dậy, nhìn một chút Liêu Minh trong động phủ bày từng hàng bình rượu, mặt mơ đỏ bừng, ngượng ngùng đạo, Liêu Minh đạo hữu, cái kia xấu." Liêu Minh ha ha cười nói, "Minh bạch, đạo hữu lại mang lên 10 cái bình rượu chính là." Cái này Thông Thông đạo nhân có thể nói là Liễu Minh tu luyện đạo sư, Liễu Minh có thật nhiều vấn đề cũng là thỉnh giáo Thông Thông đạo nhân, Liễu Minh đương nhiên sẽ không hỏi. Nhưng mà, Liễu Minh cũng sẽ không cho Thông Thông đạo nhân mang nhiều, dù sao rượu mang nhiều hơn, Thông Thông đạo nhân liền thời gian rất lâu không tới. Thông Thông đạo nhân đại hỉ, phất ống tay háo một cái, mang theo 10 cái bình rượu, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu hảo khí, đối với bẩn đạo tinh khí, đi." Nói, Thông Thông đạo nhân liền hướng trên mặt đất bò lồm lồm lao Ngưu đi đến, cưới lao Ngưu liền muốn rời đi. Liễu Minh gân giọng hét lớn, "Tiểu Thông Thông, trong ngày sau đó lại đến a, ta lại tân cất một loại thuần hương liệt kỷ, nhớ kỹ tới đêm a." Thông Thông đạo nhân cười to nói, "Thật tốt." Nói, Thông Thông đạo nhân cưới châu mà đi. Lão Nghiêu trở thông thông đạo nhân gào thét, qua trong dây lát chính là ngàn vạn giảm. Rời đi Liễu Minh ngự phủ, thông thông đạo nhân khí thế đột nhiên biến đổi, quanh thân huyễn hoặc khó hiểu, tựa hồ hắn chính là thiên địa, thiên địa chính là hắn. Loại này ngoài ta còn ai bá khí, làm người sợ hãi. Cái này thông thông đạo nhân không là người khác, chính là bản cổ chính tông, Côn Luân sơn một mạch tam thanh đạo nhân một trong thượng thanh thánh nhân, cũng tức là thông thiên giáo chủ. Mà hắn dưới trướng Lão Nghiêu, tự nhiên là thông thiên giáo chủ tọa kỵ khuyên ưu. Hơn mười năm trước, thông thiên giáo chủ tại vô tình phía dưới cứu được Liễu Minh, bởi vì lúc nói chuyện ho khan một tiếng liền trở thành thông thông đạo nhân, mà thông thiên giáo chủ cũng không có nói toạn lợi dụng thông thông đạo nhân tự sương. Thông thiên giáo chủ trời sinh tính rộng rãi, nhưng kể từ thành thánh sau đó, liền cao cao tại thượng, không người dám ở trước mặt hắn làm cản. Liễu Minh rộng rãi, nhường thông thiên giáo chủ rất là yêu thích. Thông thiên giáo chủ thậm chí đem Liễu Minh trở thành thừa thiếu thời chính mình, bởi vậy liền cùng Liễu Minh bảo lưu lại phần này kỳ quái quan hệ. Khuyến Như gặp thông thiên giáo chủ tâm tình tựa hồ không tệ, không khỏi uốn thanh uốn khí đạo, lão gia tựa hồ rất ưa thích Liễu Minh, tất nhiên ưa thích, sao không thu làm môn hạ? Thông thiên giáo chủ nuốt nuốt dâu dài cười nói, cái kia liễu minh ngược lại là sảng khoái, biết được bần đạo tiếng lòng đệ nhất thánh nhân, thú vị, thú vị, ha ha ha sáu khuê nương gặp thông thiên giáo chủ tại bản thân say mê bên trong im lặng trợn trắng mắt, đành phải cắm đầu gấp rút lên đường 6. trong núi hoang liễu minh còn không biết thông thiên giáo chủ thân phận lại nói hắn cũng không dám hướng về thông thiên giáo chủ phương diện kia muốn à đây chính là thánh nhân cao cao tại thượng thánh nhân thánh nhân làm sao có thể bình dị gần gũi như vậy ngồi xuống cùng chính mình nói chuyện trời đất nhậu nhẹt liễu minh hơi hơi thu dọn một chút đậu phủ mở ra núi hoang bên ngoài trận pháp liền đi chăm chỉ tu luyện đi cái này núi hoang bên ngoài trận pháp vẫn là thông thiên giáo chủ bố trí trận pháp vừa mở đừng nói là bình thường tiểu yêu cho dù là đại la kim tiên cùng chuẩn thánh cũng khó có thể tiến vào trong núi liễu minh mặc dù không biết thông thông đạo nhân chính là thông thiên giáo chủ nhưng cũng biết thông thông đạo nhân là một vị bậc đại thần thông hắn bố trí trận pháp huyền diệu vô cùng hắn cũng không cần lo lắng tự thân vấn đề an toàn kết quả là liễu minh thay mặt trong núi yên tâm tu luyện nếu là có người nhìn thấy liễu minh tu luyện công pháp tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bởi vì Liễu Minh tu luyện rõ ràng là chính Tông thượng thanh diệu pháp, hùng hoang không có năm hạn, vội vàng trăm ngày mà qua. Một ngày này, Liễu Minh thể nội truyền đến từng trận tiếng quanh minh, âm thanh như kinh lôi vang, rội, đạo tâm trong suốt, quanh thân thanh quang lấp lóe không yên, huyễn hoặc khó hiểu, chân tiên sơ kỳ. Thông qua trăm ngày khắc khổ tu luyện, lại thêm thông thông đạo nhân chỉ đạo, Liễu Minh cuối cùng đột phá tha thiết ước mơ chân tiên cảnh. Liễu Minh mở ra hai mắt, trong đôi mắt thần quang mở mịt, phun ra không chắc, giây lát thần quang thu lại, Liễu Minh thở ra một ngụm cho khí, thương phấn nói cái này thông thông đạo hữu biện pháp thật đúng là có tác dụng vẹn vẹn trong ngày ta liền đột phá chân tiến cảnh liêu minh đứng dậy ra đậu phủ hắn mới ra đậu phủ liền thấy thông thông đạo nhân cười khêu như bước trên mây mà đến liêu minh vui vẻ nói thông thông đạo hữu, ngươi đã đến xem ra ngươi là nhớ thương ta cái kia thuần hương liệt tự à ha ha ha sáu cái này núi hoang trận pháp cũng là thông thông đạo nhân bố trí thông thông đạo nhân tự nhiên tới lui tự nhiên thông thông đạo nhân hạ xuống đám mây xuống lao nhưu nhìn xem liêu minh đạo bần đạo thật đúng là thèm ngươi cái kia rượu ngon đi thôi Hôm nay chúng ta uống thống khoái. Liêu Minh nhíu nhíu mày, đem thông thông đạo nhân đón vào động phủ ở trong, mang tới rượu thịt. Thông Thiên giáo chủ dơ lên bình rượu tới, chính là một trận may quán. Liêu Minh nét nét miệng, cười nói, tiểu thông thông, có phải hay không, có cái gì chuyện không vui a? Tâm tình không tốt, tâm tình không tốt cũng không thể uống nhiều rượu, cái gọi là mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Nói, Liêu Minh đoạt lấy Thông Thiên giáo chủ vào rượu trong tay tử, không đồng ý Thông Thiên giáo chủ uống rượu. Một bên khuê lưu nhìn âm thầm nét miệng, dám cướp Thông Thiên giáo chủ đồ vật, Liêu Minh sợ vẫn là đệ nhất nhân. Chương bốn. Liễu Minh tiên đoán lục thánh đều tới. Thông Thiên giáo chủ một mặt u uất nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, ngươi là như thế nào nhìn ra bần đạo tâm tình không tốt. Liễu Minh trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ngươi nhìn ngươi bộ biểu tình này, trên mặt đều viết cái đại đại chữ khổ đâu, rất giống là một cái số khổ quả phụ. Phốc sáu. Một bên đang uống rượu Khê như nghe một ngụm rượu phun tới, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Ngày. mắng Thông Thiên giáo chủ giống như là cái quả phụ. Nhu phê, Nhu Phi a. Thông Thiên giáo chủ quay đầu trừng Khê Nhu một mắt, Khê Nhu vội vàng nâng vò rượu lên tử, tiếp tục uống rượu. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Liễu Minh, bĩu môi nói, ngươi không phải thần cơ rượu toán sao? Xem bần đạo vì cái gì tâm tình không tốt. Liễu Minh uống một ngụm rượu, cười to nói, có thể có cái gì, là cùng trong nhà người gây gỗ chứ? Thông Thiên Giáo Chủ sững sờ, hướng Liễu Minh giơ ngón tay cái lên, hoảng sợ nói, lưu, lưu, ngươi thật là lưu, bần đạo trong nhà có hai vị huynh trưởng, bần đạo cùng nhị ca ầm ỹ một chuyện, tâm tình phiền muộn phía dưới, liền muốn tới ngươi ở đây cọ chút rượu uống. Liễu Minh gương mặt im lặng, đem rượu giao cho Thông Thiên Giáo Chủ, bĩu môi nói, ai nha, ngươi nói một chút ngươi cái này ý chí. Cái này có gì, thánh nhân cũng cãi nhau đâu, chúng chi là ngươi. Thông Thiên Giáo Chủ nghe mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, ngươi làm thế nào biết thánh nhân sẽ cãi nhau? Liễu Minh cười to nói, ta tự nhiên biết. Nói, Liễu Minh thấp giọng hướng Thông Thiên Giáo Chủ đạo, ta nói với ngươi à, cái kia côn luân sơn tam thanh thánh nhân sớm muộn phải phân ra. Vành sáu, Thông Thiên Giáo Chủ nghe trong đầu Vành Minh, tượng mạnh mấy ngủ rượu. Đương nhiên, Liễu Minh bất quá là vì an ủi Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ nghe cũng không khác hẳn với sấm sét giữa trời quang. Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, tự nhiên có thể từ Liễu Minh trong lời nói nghe ra thứ gì tới. Thông Thiên giáo chủ tâm tình không thoải mái, từng ngụm từng ngụm uống rượu, một mặt tò mò nhìn Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu là như thế nào biết Tam Thanh thánh nhân muốn phân hình ra?" Liễu Minh trợn trắng mắt, không biết nói gì, "Phải, ngươi lại tới, ngươi chính là trước tiên cả Minh Bạch chính ngươi đây là có chuyện gì à, như thế nào lúc nào cũng hỏi thăm người nhà đồ của người khác, hơn nữa sau khi nghe ngóng vẫn là thánh nhân." Thông Thiên giáo chủ nhếch mép miệng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống rượu. Chờ uống rượu xong, Thông Thiên giáo chủ tay vừa lộ hiện ra một khối ngọc giản ném cho Liễu Minh đạo ở trong đó là bẩn đạo trong lúc vô tình lấy được một bộ vô danh công pháp liền toàn bộ làm như làm tiền tượng nói thông thiên giáo chủ đứng dậy cưới khuyên ưu hướng về quân luân sơn mà đi mà Liễu Minh tắc thì vui mừng cầm lấy cái kia vô danh công pháp bắt đầu tu luyện a cái này vô danh công pháp thật đúng là huyền diệu sáu Liễu Minh càng tu luyện liền càng là có thể cảm giác được cái này vô danh công pháp kinh khủng nếu là có huyền môn tam giáo người nhìn thấy bộ này vô danh công pháp tất nhiên sẽ giật nệ cả mình bởi vì cái này vô danh công pháp rõ ràng là nhất là chính tông thượng thành pháp môn mà đổi thành một bên thông thiên giáo chủ cười khoe nhu trở về côn luân sơn không lâu về sau liền cùng nguyên thủy thiên tôn hung hăng ầm ỹ một trận trong cơn tức giận liền dẫn môn hạ đệ tử rời đi côn luân sơn hướng về đông mà đi tại kim ngao đảo lập được bích du cung thái thượng lao tử đi thủ dương sơn nguyên thủy thiên tôn vẫn như cũ lưu lại côn luân sơn kim ngao đảo trong bích du cung thông thiên giáo chủ kể xong đạo chúng đệ tử lần lượt tán đi lớn như vậy trong bích du cung chỉ để lại thông thiên giáo chủ một người Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt kịch liệt run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương xa, thầm nói, cái này Liễu Minh đến cùng là người thế nào, hắn là như thế nào biết rõ chúng ta Tam Thanh Thánh Nhân sẽ phân ra. Càng nghĩ, Thông Thiên Giáo Chủ cũng không biết nguyên do trong đó. Lắc lắc bên hông hồ lô rượu, hồ lô rượu đã trống trơn, thầm nói, thôi, thôi, vừa vặn bần đạo rượu cũng uống xong, bần đạo liền đi lội Liễu Minh đạo hữu nơi đó, hỏi một chút liền biết. Như thế, Thông Thiên Giáo Chủ ra bích du cùng, gọi khuyên nhủ, cưới khuyên nhủ, thẳng hướng Liễu Minh đạo trường mà đi. Kim Nao đạo phía trên thiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân nhìn xem đi xa thông thiên giáo chủ thầm nói lão sư đây là đi nơi nào không được lần sau bần đạo phải hỏi một chút khuyên nhủ thủ dương sơn bên trên đang tại luyện đan thái thượng lão tử mở ra hai con người một mặt mộng bức đạo thông thiên sư đệ đây là vì cái gì một mực hướng về phương đông một tòa trên núi hoang chạy chẳng lẽ cái kia trên núi hoang có huyền cơ gì nói thái thượng lão tử ra bắt cảnh cùng, cưới thanh lưu cũng hướng núi hoang mà đến côn luân sơn bên trong nguyên thủy thiên tôn nhũ nhũ mày cũng là buồn bực nói cái này tam đệ thực sự là càng không được đắn Như thế nào một mực đi tòa kia núi hoang? Chẳng lẽ tòa kia trên núi hoang có huyền cơ gì? Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ra Côn Luân Sơn ngọc hư cùng, ngồi cửu long trầm hương liễn, hướng về Liễu Minh sở tại núi hoang mà đến. Ba đại thánh nhân tất cả hướng về núi hoang mà đi, tự nhiên không gạt được còn lại thánh nhân. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa nhíu mày, thầm nói, cái này trong núi hoang chẳng lẽ có huyền cơ gì? Như thế nào tam thanh tranh nhau mà đi? Nói, nữ hoa cũng đang hiếu kỳ tâm điều hiện, hướng về Liễu Minh sở tại núi hoang mà đi. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trong, chuẩn đề đạo nhân mở ra hai con người xuyên thủng vạn cổ cao mày nói sư minh cái kia tam thanh nữ oa như thế nào đều đi tòa kia núi hoang tòa kia trong núi hoang chẳng lẽ có cái gì trí bảo xuất thế tiếp dẫn đạo nhân nhãn tình sáng lên vui vẻ nói sợ là như thế nếu là thật có trí bảo chúng ta cũng làm đi xem một chút tốt chuẩn đề đạo nhân gật đầu phương tây nhị thánh cũng ra tu di sơn hướng về liễu minh sở tại núi hoang chạy đến trong lúc nhất thời liễu minh cái này chim không thèm bị núi hoang chi địa càng là thỉnh chư thánh đi tới nơi tụ tập trương năm cùng thánh nhân sương đạo hữu mắng nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ đi tới trên núi hoang khoảng không đột nhiên lông mày dừng lại trầm giọng nói các vị đạo hữu vì sao muốn theo dõi bận đạo thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn nữ hoa nương nương tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân năm người tất cả đều hiện thân thái thượng lao tử nhìn xem thông thiên giáo chủ vẫn nói thông thiên sư đệ chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ thông thiên sư đệ tại côn luân sơ Lúc, liền thỉnh thoảng ra ngoài tới này núi hoang cái này trong núi hoang chẳng lẽ có huyền cơ gì sao thông thiên giáo chủ nghe dở khóc dở cười đạo đại sư huynh Trong núi này chính là Bần đạo mới kết giao kết một cái tiểu hữu mà thôi, nào có cái gì huyền cơ." Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, "Nếu không có huyền cơ, Thông Thiên sư đệ vì cái gì mỗi lần đều len len tới?" Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Cái gì gọi là len len tới? Bần đạo là quang minh chính đại mà đến, tại sao len lút?" Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, "Đạo, có hay không huyền cơ, chúng ta đi vào nhìn qua liền biết." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trầm giọng nói, "Đúng, đi vào nhìn qua liền có thể." Thông Thiên giáo chủ trợn trừng mắt, không biết nói gì, "Đi vào có thể Nhưng các ngươi không thể lấy tên thật bày gia chi, hơn nữa muốn thu Lũng dị tượng, bần đạo sợ hù dọa bần đạo tiểu huynh đệ kia." Tốt! Chư Thánh gật đầu nói, "Như thế, Chư Thánh thu hẹp dị tượng, hướng về núi hoang mà đi." Liêu Minh cảm thấy có người vào trận, liền ra động phủ, gặp được Lục Thánh, đầu tiên là sững sờ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Thông Thiên giáo chủ, người nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi đã đến à?" Phốc sáu. Chư Thánh nghe thân hình lão đảo một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất. Người này cũng lòng can đảm quá lớn một chút, thế mà gọi Thông Thiên giáo chủ Tiểu Thông Thông. Chư Thánh một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ mặt mơ đỏ ửng, xuống nguyên lưu, nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, hôm nay bần đạo mang theo chút bằng hữu đến đây, ngươi không ngại à?" Liễu Minh ha ha cười nói, "Không ngại, không ngại, tiểu Thông Thông bằng hữu, chính là ta Liễu Minh bằng hữu." Nói, Liễu Minh tại chư Thánh trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, một cái tay liên lụy Thông Thiên giáo chủ bả vai, liền hướng về trong động phủ đi đến. Chư Thánh nhìn trợn mắt hốc muội, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. "Cái này mẹ nó, cái tình huống gì?" người này bất quá là một cái nho nhỏ cây liêu tình, thông thiên giáo chủ vậy mà xưng hô hắn là đạo hưu, nay cũng thôi, càng khiến người ta khiếp sợ là hắn vậy mà cùng thông thiên giáo chủ kẻo vai sát cánh. phải biết, thông thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân, thánh nhân cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, thái sơ cũng dám cùng thông thiên giáo chủ kẻo vai sát cánh. việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. liêu minh đi một đoạn đường, quay đầu lại phát hiện chư thánh không động đậy, không khỏi sương sở, cười nói, đi à, vì cái gì bất động? nguyên thủy thiên tôn nhất là thích ra mặt nhất là trọng lễ đếm gặp một lần này đột nhiên một mặt đen thành đáy nổi lạnh rên một tiếng trầm giọng nói hừ thông sáu ngươi như vậy còn thể thống gì liêu minh lông mày cau chặt một mặt khó chịu nhìn xem nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói vị đạo hữu này ta kính ngươi là tiểu thông thông bằng hữu mới mời ngươi vào núi không nghĩ tới ngươi lại như vậy cho thể diện mà không cần chẳng lẽ ngươi cho chúng ta tiểu thông thông dễ khi dễ sao ngươi khi dễ chúng ta tiểu thông thông chính là khi dễ ta ta chỗ này không chào đón ngươi lan ra đạo trường của ta liêu minh mới quản ngươi ai là ai Ngược lại hắn tạm thời cầu trong núi không đi ra, trong núi có thông thông đạo nhân thiết trí trận pháp, hắn cũng không chuyện. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt một gương mặt mò, lập tức không làm, liền chửi mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận. Chỉ là hắn cũng không biết chính mình mắng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu là hắn biết hắn mắng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sợ là sẽ phải tại chỗ dọa nước tiểu A. Tĩnh, hiện trường giống như chết tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí không khí tại thời khắc này đều đọc lại. Ngục Mạ Thánh Nhân, trời ạ, người này lòng can đảm cũng không là bình thường đại. Thái Thượng Lão Tử, nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân nghe gương mặt một bước, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh. cho dù là thông thiên giáo chủ cũng có chút trợn mắt hốt mồm, mặt mo không ngừng run dậy. nguyên thủy thiên tôn bản thân càng là tức đến chập mạch rồi. chờ phản ứng lại, nguyên thủy thiên tôn tại chỗ bão nổi, sợi dâu run lẩy bẩy, cả giận nói, ngươi cũng dám mắng bần đạo, ngươi tự tìm cái chết. thông thiên giáo chủ từng bước đi ra, ngăn ở liễu minh trước mặt, trầm giọng nói, hư, nhị sư minh, liễu minh là bẩn đạo đạo hiếu, dùng ngươi không được làm cản. thông thiên giáo chủ nhất là trọng tình nghĩa, liễu minh là vì hắn ra mặt. Mới mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tự nhiên phải quản. Tốt tốt tốt, bản đạo nhớ kỹ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, quay người liền hóa thành một vệt sáng, không có tin tức biến mất. Phi, cái gì tỉnh tỉnh? Liễu Minh hoàn toàn không biết mình đã tại trước Quỷ Môn Quan đi vô số gặp, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ chạy phương hướng khác một bãi đàm, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, tận tình đạo, tiểu thông thông a, ta nói ngươi giao hữu phải cảnh giác cao độ a, đừng cái gì không đứng đắn bằng hữu đều giao, đến lúc đó, ngươi chết cũng không biết là thế nào chết. Phải, cái này vừa mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại bắt đầu thuyết giáo lên thông thiên giáo chủ tới. Chư Thánh lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, thế giới quan lại một lần nữa ầm vang sụp đổ. Thông thiên giáo chủ ra mặt vui lên, có phần Liễu Minh lại tung ra cái gì kinh thế hai tục lời, vội nói, Liễu Minh đạo hữu, rất lâu không thấy, ngươi có thể chế tạo cái gì tốt diệu à, nhanh lấy ra, cùng chúng ta nếm thử. Chương 6, cùng Thánh nhân đối ẩm treo chọc chư Thánh. Liễu Minh tại chư Thánh trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, vỗ vỗ thông thiên giáo chủ bả vai, cười to nói, có, tự nhiên có, mời đến a. Nói, Liễu Minh cùng thông thiên giáo chủ kề vai sát cánh, đi vào trong, chư thánh nhìn nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt chấn kinh, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đành phải đi theo thông thiên giáo chủ cùng liễu minh tiến vào độc phủ. bọn hắn muốn biết cái này trong núi hoang có huyền cơ gì, tự nhiên phải vào nhìn một cái. tiến vào độc phủ, riêng phần mình vào chỗ, liễu minh đem rượu ngon đã bưng lên, một người một vò, cười nói, trước mắt các ngươi rượu này, tên cứ gọi làm cựu thiên ngọc lộ, chính là ta tân sản xuất rượu ngon, chư vị nếm thử. thông thiên giáo chủ sớm đã không kịp chờ đợi mở ra bình rượu, tượng mạnh mới ngụn, hương vẫn nói, hương, đúng là mẹ nó hương. Liễu Minh đạo hữu, ngươi tay người này thực sự là tuyệt, ha ha ha sáu. Chư thánh cái mũi run run, rõ ràng người thấy rượu hương thơm. Thái thượng lão tử cũng cầm vò rượu lên tự rót một chén rượu, uống một ngụm, nhãn tình sáng lên, lại nhịn không được uống mấy chén. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lớn nhau, riêng phần mình uống một chút. Lúc này, Tây Phương giáo còn không có cấm rượu một tuyết này. Nữ hoa cũng uống một chút, khen, rượu này không tệ, đơn giản so thiên cung quỳnh tương ngọc dịch cũng tốt uống. Liễu Minh ha ha cười nói, cái này hiển nhiên, ta rượu này a, uống ngon hung ác, chính là ta dùng phương pháp bí truyền độc nhất sản xuất. Hồng hoang duy nhất cái này một nhà, lại không phân đả, tiểu thông thông, ngươi không cho ta giới thiệu một chút không? Thông tiên giáo chủ ra mặt du lên, chỉ vào Thái thượng Lão tử, đạo, hắn là sáu. Thái sơ. Liễu Minh đi đến Thái thượng Lão tử trước mặt, một cái tay khoác lên Thái thượng Lão tử trên bờ vai, một cái tay khắc sách theo bình rượu, cười to nói, Thái sơ đạo hữu, nghe xong danh tự này liền biết được là một vị bậc đại thần thông. Tới tới tới, Thái sơ đạo hữu, ta mời ngươi một chén rượu. Chư thánh gặp Liễu Minh như quen thuộc một cái, lại đưa tay dựa đến Thái thượng Lão tử trên bờ vai, không khỏi mặt mo hung hăng du lên. Thông Thiên giáo chủ càng là sợ Thái thượng lão tử báo nổi, vội vàng lấy ánh mắt ám chỉ Thái thượng lão tử. Cũng may Thái thượng lão tử trời sinh tính vô vi, không có tính toán những thứ này, bưng chén rượu lên cùng Liễu Minh đụng phải một ly, ngửa đầu uống xong. Nếu như Liễu Minh biết, tay của hắn khoác lên Thái thượng lão tử trên bờ vai, cùng lão tử đối ẩm, sợ là cần phải đem chuyện này cùng người nói trước 800 lượt không chỉ, cùng thánh nhân kể vai sát cánh, cùng thánh nhân đối ẩm. Cái này đầy đủ Liễu Minh tự hào. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhìn về phía nữ hoa, đạo: "Vị này là nữ huyền đạo hữu." Liễu Minh đi đến nữ hoa trước mặt, đang muốn đưa tay dựng đến nữ hoa trên bờ vai, lại cảm thấy không thích hợp, liền buông ra, cười to nói, nữ huyền đạo hưu thật đúng là xinh đẹp à, là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, có thể xưng hồng hoang đệ nhất mỹ nữ, tới kính hồng hoang đệ nhất mỹ nữ, nói hung ác cực một hơi, nữ hoa gương mặt xinh đẹp bở bừng, cũng nhấp một miếng, xinh đẹp, đẹp, thật sự là quá đẹp, ta nếu là có nữ huyền đạo hưu dạng này đạo lữ, dù chết không tiếc cũng, liêu minh lại quỷ thần xui khiến tới một câu như vậy, phước sáu, thông thiên giáo chủ đang uống rượu, nghe nói như thế, một ngụm rượu phun tới. Phun ra thái thượng lao tử một mặt. Thái thượng lao tử mặt mo tối sầm, một mặt tức giận nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt mo kịch liệt run rẩy, trận mắt hốc mồm nhìn xem Liễu Minh. Nữ hoa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hiển nhiên đã đến bùng nổ biên giới. Thông Thiên giáo chủ vội nói, "Nữ Huyền đạo hữu, bình tĩnh, bình tĩnh sáu." Nữ Huyền lúc này mới ngừng lửa giận. Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói sang chuyện khác, đi tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước mặt, "Đạo, vị này là đón tiếp đạo hữu, vị này là tu đệ đạo hữu." Đón tiếp, tu đệ. Liễu Minh đi tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trước mặt, Cùng hai người kề vai sát cánh, nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, vừa nói, "Tu bổ Đề là gì của ngươi?" Chuẩn Đề đạo nhân kinh hãi, giống như là tựa như thấy quỷ nhìn xem Liễu Minh, vội nói, "Không có, không có gì, bần đạo không biết cái gì tu bổ Đề." "Tu bổ Đề, chính là Chuẩn Đề đạo nhân thiện thì, cái này thiện thi hắn vẫn không có lấy chân diện mục gặp người, hắn thật sự là không biết Liễu Minh là như thế nào biết đến." Trong lòng đối với Liễu Minh âm thầm lưu tâm. "Không quan hệ a, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Liễu Minh vô vội chuẩn đề đạo nhân bả vai, nhỏ giọng nói, bất quá hai vị danh tự này thật sự là không ra thế nào tích a nghe có chút giống phương tây vô sỉ hai người tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nếu là liễu minh biết được trước mắt hai người này chính là trong miệng hắn nói tới phương tây vô sỉ nhị thánh không biết liễu minh trong lòng làm thế nào cảm tưởng mang thánh nhân liễu minh sợ là vẫn là đệ nhất nhân mang thánh nhân còn có thể sống sót liễu minh cũng là đệ nhất nhân phúc 6. thông thiên giáo chủ vừa uống bảo rượu lại một lần nữa phun tới phun ra thái thượng lao tử một mặt thái thượng lao tử mặt mỏ đen như đáy nổi cơ hồ báo nổi thông thiên giáo chủ vội nói Đại sư huynh, cái kia chó. Cái kia ta không phải là cố ý. Lao tử lao trên mặt một cái rượu, buồn bực uống một ngụm rượu. Liễu Minh sửng sở, nghi ngờ nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi chuyện gì xảy ra?" Liên dứt khoát phun nhỏ phun. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mặt mo kịch liệt run rẩy, tâm tức không thôi, Nghiễm Nhiên cũng đến bùng nổ bên dưới, nếu không phải xem ở Thông Thiên giáo chủ mặt mũi, đã sớm một cái tát chụp chết Liễu Minh. Chuẩn đề đạo nhân nhịn không được nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi như vậy khinh nhẫn thánh nhân, liền không sợ thánh nhân trách tội sao?" Chương 7, không bằng các ngươi tới Phương Đông A khinh nhường thánh nhân yên tâm thánh nhân không nghe được ta chỗ này có tiểu thông thông bố trí trận pháp lại nói cũng bởi vì việc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền tới tìm ta một cái nho nhỏ chân tiên phiền phước, đây chẳng phải là ăn không được chống không có chuyện làm đi không có việc gì không có việc gì ta cùng tiểu thông thông hai người thường xuyên đàm luận thánh nhân cái này không phải cũng sống thật tốt đi Liêu minh trận trắng mắt cười to nói nhìn hai vị ăn mặc chẳng lẽ người phương tây ai nha ta nói các ngươi à cái kia phương tây địa phương cất chim cũng không có có cái gì tốt các ngươi vẫn là tới ta phương đông được Cho dù là ta tòa này núi hoang, tại các ngươi phương tây cũng có thể sương tụ linh sơn. Phải, cho tới bây giờ cũng là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lừa gạt người khác đi tây phương cực lạc thế giới, hôm nay đã biến thành liễu minh để cho bọn họ tới phương đông. Đây thật là trâm trọng ga. Phúc 6. Thông thiên giáo chủ nghe lại một lần nữa phun tới, phun ra thái thượng lao tử một mặt. Thái thượng lao tử đã chết lặng, một mặt tu ám nhìn thông thiên giáo chủ một mắt, yên lặng trà sát trên mặt rượu. Nữ hoa muốn cười lại muốn chú ý hình tượng, bị một trương gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người xưng sờ tại chỗ thật lâu im lặng mặt mò kịch liệt run rẩy chuẩn đề cảm giác mình đợi tiếp nữa liền muốn đi lên rồi hơn nữa cái này phá núi hoang tựa hồ cũng thật không có huyền cơ gì liền đứng lên nói các vị đạo hữu bần đạo còn có chút sự tình liền cáo từ trước nếu như thế cái kia bần đạo cũng cáo tử. tiếp dẫn cũng đứng lên nói thái thượng lão tử cùng nữ hoa cũng đứng dậy tất cả chuẩn bị rời đi đúng lúc này thái sơ kêu lên các vị đạo hữu chậm đã chậm đã nói liễu minh cho thái thượng lão tử nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề riêng phần mình chuyển đến 10 đàn rượu ngon, cười nói, mấy cái này rượu ngon, các ngươi mang về chậm rãi uống, liền xem như một chút tâm ý của ta. Liễu Minh tặc tinh tặc tinh, đương nhiên sẽ không làm mua bán lô vốn. Những người này tất nhiên cùng thông thông đạo nhân sưng huynh gọi đệ, cái kia nghĩ đến cũng là bậc đại thần thông, cho bọn hắn rượu ngon, tự nhiên không thể cho không a. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ còn ý đồ, đây là vấn đề mặt mũi, tu vi càng cao người, càng phải mặt mũi. Mấy cái này bậc đại thần thông, nhỏ sợi lông đều so Liễu Minh hung đều thô. Liễu Minh xem như đời sau người xuyên việt, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó. Quả nhiên, Thái Thượng Lão Tử ra mặt nhịn không được, rồi tay vừa lộn, hiện ra một cái hồ lô, đổ ra một hạt kim đan, đưa về phía Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo hữu, đây là bần đạo luyện chế kim đan, ngươi phục sao chi? Dùng để tăng cao tu vi. Chỉ là Thái Thượng Lão Tử đang gọi Liễu Minh đạo hữu thời điểm, rõ ràng có chút mất tự nhiên. Liễu Minh gặp cái kia kim đan linh quang bốn phía, mùi thuốc thấm người, xem xét liền biết là đồ tốt, vội tiếp qua kim đan, cười hiếp mắt nói: Thái sơ đạo hữu, có thời gian, liền đến ta chỗ này uống rượu, ta chỗ này rượu ngon nhiều lắm, bao no ngươi uống. Ngày. "Còn tới. Tới ngươi cái chỗ chết tiệt này, liền vì ngươi cái này mấy vỏ rượu, liền không có một khỏa cựu truyện kim đan, đây cũng quá thiệt thòi điểm." Thái thượng lao tử ra mặt kịch liệt run rẩy, nhẹ gật đầu, tùy tiện đáp ứng nói, "Tốt, lần sau bần đạo nhất định còn tới." Liêu Minh dương mắt nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa khuôn mặt đỏ lên, tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc bài, đưa về phía Liêu Minh, cười nói, "Liêu Minh đạo hữu ngược lại là thật chân tình, tấm lệnh bài này liền giao cho ngươi." Liêu Minh tiếp nhận ngọc bài, hướng nữ oa chắp tay nói, "Đa tạ nữ huyền đạo hữu." bị một cái tu vi thấp hơn nhiều mình người gọi là đạo hưu nữ huyền luôn cảm thấy cực kỳ khó chịu đến phiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người hai người lại không động tĩnh Liêu minh nhìn về phía hai người trên dưới dò xét điếu môi nói hai vị đạo hưu coi như xong các ngươi phương tây chính là cái chim không gậy phân chỗ cũng không rất tốt đồ vật dạng này ta chỗ này có ta tự mình luyện chế một kiện pháp khí liền đưa cho hai vị đạo hưu như thế nào nói Liêu minh tay vừa lộn hiện ra một thanh kiếm gỗ đưa về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liễu minh nơi nào sẽ cái gì luyện khí chi pháp hắn cái này kiếm gỗ Sợ là liền linh bảo đều không được sưng, cho ăn bệ bụng có thể tính được là pháp khí. Liêu Minh đây là đang làm cái gì? Hiện nhiên là đang bẩn thịu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, nói ngươi phương tây cùng, còn phải ta một cái nho nhỏ chân tiên tới đón tế. Dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ra mặt đủ dày, mặt mo cũng có chút không nhịn được. Tiếp dẫn đạo nhân cười khổ một tiếng, một gương mặt mo càng ngớp đắng thêm vài phần, tay vừa lộn, hiện ra một khỏa vàng nóng ánh sứ cốt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đạo, đây là bần đạo xá lợi tử, liền đưa cho đạo hữu. Chuẩn đề đạo nhân tay vừa lộn hiện ra một quả hạt bồ đề, đưa về phía liêu Minh, đạo, liêu Minh đạo hữu, đây là bần đạo hạt bồ đề, liền cũng đưa cho đạo hữu. Liêu Minh một cái từ hai người trong tay đoạt lấy xá lợi tử cùng hạt bồ đề, vui vẻ ra mặt nói, nguyên lai phương Tây cũng không phải nghèo như vậy đi, hai vị lại đến, lại đến A6. Dựa vào, còn tới a. Cái này tới một lần, liền bị ngươi hố nhiều độ như vậy. Viên kia xá lợi tử cùng hạt bồ đề, tương đương với tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mười vạn năm đã tu luyện pháp lực, đầy đủ chân quý. Lại đến, không chắc còn phải xuất ra đại giới, ta tới ngươi cái đại đầu quỷ a tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là bị liễu minh ép buộc trên mặt dạy nhịn không được rồi, lúc này mới cho xá lợi tử sông hạt bổ đề. hai người vội vàng thay đổi thân hình, ra núi hoang, hóa thành hai đạo lưu quang, trở về phương tây thế giới đi. thái thượng lao tử cùng nữ hoa cũng lần lượt rời đi. trong sơn động liền chỉ để lại liễu minh cùng thông thiên giáo chủ hai người. chương 8, đột phá huyền tiên. thông thiên giáo chủ nhìn xem liễu minh trong tay xá lợi tử cùng hạt bổ đề, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, liễu minh đạo hữu hảo thủ đoạn a, vậy mà có thể từ đón tiếp cùng tu đệ trong tay móc ra bảo bối tới ngươi chính là đệ nhất nhân, ha ha ha sáu. Liễu Minh nít nít miệng, ha ha cười nói, sảng khoái. Tiếp lấy, Thông Thiên Giáo chủ cùng Liễu Minh hai người liền tiếp theo uống lên ít rượu. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hữu à, tam thanh quả thật tách ra, ngươi là thế nào biết tam thanh sẽ phân ra? Liễu Minh nít miệng, đạo, rất đơn giản à, giáo nghĩa khác biệt, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, tự nhiên đạt được. Thông Thiên Giáo chủ nhãn tình sáng lên, thầm nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, có kiến giải, nhanh, tới nói tỉ mỉ nói. Liễu Minh rượu vào miệng, cười nói. Nguyên Thủy Thiên tôn xem trọng xuất thân, xuất thân không tốt, căn bản vào không được xỉa giáo, mà Thông Thiên Giáo chủ tắc thì xem trọng lưu giáo vô loại, xỉa giáo cùng tiệt giáo đạo nghĩa hoàn toàn tương phản, Tam Thanh không phân biệt liền có quỷ. Thông Thiên Giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo, Liễu Minh đạo hữu cao kiến a. Hai người tiếp tục uống rượu, chờ uống rượu xong sau đó, Liễu Minh lại hỏi Thông Thiên Giáo chủ một chút trong vấn đề tu luyện, Thông Thiên Giáo chủ liền gới châu rời đi. Chờ Thông Thiên Giáo chủ rời đi về sau, Liễu Minh liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị tu luyện, tay vừa lộn, hiện ra Thái Thượng Lao Tử cho kim đan, một ngụm liền nuốt vào. Kim đan vào miệng tan đi, kinh khủng dược lực trong nháy mắt dù tẩu lướt liễu minh toàn thân bách hải, liễu minh thoải mái kêu một tiếng, tiếp đó nín thở ngưng thần, bắt đầu vận chuyển thông thiên giáo chủ cho thượng thành công pháp, bắt đầu luyện hóa năng dược. Ngay sau đó, liễu minh tu vi giống như là ngồi lên giống như hỏa tiễn, vụt vụt vụt thẳng hướng vọt lên. Chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, thậm chí nhất cử chọc thủng huyền tiên, trở thành huyền tiên sơ kỳ cao thủ. Chỉ là còn không hết, dược lực vẫn như cũ rất mạnh, tại liễu minh thể nội điện cồn bạo động, tựa hồ muốn liễu minh no bạo tự như. Liễu Minh càng là lại có đột phá dấu hiệu. Vu Thảo, cái này kim đan thật là mạnh. Liễu Minh không biết Thái thượng lão tử cho là cựu truyền kim đan, trong lòng trực đả thình thịch, sợ mình cảnh giới vọt quá mạnh, sau này tu hành lưu lại tai họa ngầm gì, vội vàng áp chế một cách cưỡng ép phía dưới đột phá, điên cuồng rèn luyện lên pháp lực tới. Phải biết, cựu truyền kim đan thứ này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa, theo thời gian tiêu thất, có thật nhiều dược liệu quý giá đã tìm không được, theo lý thuyết, cựu truyền kim đan thành không thể tái sinh tài nguyên. Cho dù là Thái thượng lão tử trong tay cựu truyền kim đan cũng không đủ chấm khoa. bởi vậy có thể thấy được cựu truyền kim đan chân quý. cựu truyền kim đan có người bình thường ăn lập tức thành kim tiên công hiệu. cũng đừng nói liễu minh mới đột phá chỉ là huyền tiên. chỉ là bởi vì dược hiệu quá đột nhiên duyên cớ, liễu minh phát ư, bởi vậy mới không dám tiếp tục đột phá, điên cuồng rèn luyện pháp lực. điều này cũng làm cho khiến cho liễu minh căn cơ càng vững chắc. qua không biết bao lâu, liễu minh thể nội bạo động dược lực mới miễn cưỡng ổn định lại, thở ra một ngụm trọng khí, kinh hai nói, tiểu thông thông, cái này đạo hữu không đơn giản à, thuốc này cũng quá mãnh liệt chút xíu. bây giờ, liễu minh pháp lực cũng bạo mặc dù là huyền tiên sơ kỳ tu vi nhưng bởi vì hắn rèn luyện quá mức nguyên nhân sợ là so với huyền tiên trung kỳ cũng không hoảng hốt nhiều đường liễu minh đánh bậy đánh bạo phía dưới ngược lại là cho mình nện căn cơ thở ra một ngụm cho khí liễu minh đứng dậy nhìn một chút xá lợi tử cùng hạt bồ đề do dự một chút liễu minh vẫn là không có tiếp tục luyện hóa trên thực tế chứng minh liễu minh ý nghĩ là đúng hắn mới luyện hóa cựu chuyển kim đan suýt nữa bị nó no bạo cũng không dám tùy tiện ăn đại thu hồi xá lợi tử cùng hạt bồ đề còn có nữa vai cho khói ngọc kê bài liễu minh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài ngắt lấy một chút linh quả linh căn cái gì hắn trong động phủ rượu vì bộ chư thánh bảo bối đã tặng không sai biệt lắm lần sau thông thiên giáo chủ lại đến liền không đủ thu thập một phen liễu minh ra động phủ tiếp đó thận trọng ra hộ sơn đại trận hướng ra phía ngoài bay đi hắn mặc dù đột phá huyền tiên sơ kỳ cảnh giới nhưng ở bây giờ cái này chuẩn thánh nhiều như chó đại la kim tiên khắp nơi đi nên lại, còn là một cái phá hôi bởi vậy liễu minh phá lệ cẩn thận liễu minh tin tưởng chỉ cần mình cầu được chờ đợi hệ thống thức tình này át hẳn có thể huy hoàng lên cao một tiếng hót lên làm kinh người bởi vậy liêu minh không dám đi địa phương xa chỉ ở núi hoang phủ cận tìm chút linh căn quả dại liền chuẩn bị đi trở về nhưng có thời điểm sợ cái gì tới cái gì liêu minh vừa đi ra không có mấy bước liền thấy một cái hổ yêu mang theo rất nhiều đại yêu tiểu yêu đem hắn đoàn đoàn bao vây ngay ôu thực sự là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch thời giờ bất lợi a cái này hổ yêu hiển nhiên là yêu tộc bên trong người ở đây chiếm núi làm vua rơi vào đám người này trong tay cái kia còn nơi nào có mạng sống liêu minh mặt mo kịch liệt run rẩy nhìn xem hổ yêu chắp tay nói vị đạo hữu này Ta chính là nơi đây tu sĩ, còn xin đạo hiêu thả ta rời đi. Hừ, thả ngươi đi. Hổ yêu mặt coi thường nhìn xem liễu minh, trầm giọng nói, bản đại vương hôm nay rời núi, thật vất vả tìm được cái hàng tốt, làm sao có thể buông tha rời đi? Liễu minh hai mắt lạnh xuống, tay vừa lộn, hiện ra kiếm gỗ, một kiếm hướng hổ yêu chém tới. Hổ yêu gặp liễu minh trong tay kiếm gỗ, lập tức lòng sinh khinh thường, giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao, liền nên tiếp liễu minh kiếm gỗ. Chương 9, đông hoàng thái nhất lấy lòng liễu minh. Soat soat sáu, kiếm gỗ cùng quỷ đầu đại đao hung hăng đụng vào nhau, quỷ đầu đại đao ứng thanh mà đoạn. Trên một kiếm quang hoa lập loè, thế đi không chỉ trực tiếp đem Yêu Vương đầu chém rụng. Chỉ một kiếm, một lần giao phong, Yêu Vương liền bị Liễu Minh chém giết. Hai người tu vi tương đương, Yêu Vương bảo vật so Liễu Minh tốt hơn nhiều, chỉ là thái sơ cái này huyền tiên có chút không bình thường, quả thực là đem kim tiên pháp lực áp xúc thành huyền tiên. Lại thêm Yêu Vương lòng kinh thị, bởi vậy Yêu Vương mới chết không rõ ràng. Một kiếm chém giết Yêu Vương, Liễu Minh bước ra liền đi. Một đám yêu yêu còn không có lấy lại tinh thần, Liễu Minh đã thoát ra thật xa. Mắt thấy Liễu Minh liền muốn bỏ trốn, đúng lúc này một ngụm vàng, vàng nóng ánh chuông nhỏ mang theo huy hoàng thần uy, phá vỡ hư không, liền hướng Liễu Minh đánh tới. cái chuông này hình như có vô tận uy lực, khiến người ta run sợ. ngay ôu, muốn nước tiểu. Liễu Minh trong lòng dâng lên một cố cảm giác tuyệt vọng. cái này chuông nhỏ uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. đúng lúc này, Liễu Minh trên thân dâng lên một màn ánh sáng, cứng rắn chặn chuông nhỏ. ngọc đội kia, Cang La Ngọc đội kia tại thời khắc mấu chốt cứu được Liễu Minh một mạng. a, Ba Hoàng làm cho sáu. trong hư không truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. cùng lúc đó, chuông nhỏ cũng tránh nhập hư trên không không thấy đương nhiên trong lúc đối đối liêu minh cũng không có nghe được trong hư không âm thanh liêu minh nhặt được một cái mạng cầm lấy ngọc bội dạp ra chân như một làn khói trở về đạo trường của mình lúc này mới thở dài một hơi hắn mẹ nó lao tử cũng không tiếp tục đi ra không được tiểu thông thông muốn uống rượu lần sau nhất thiết phải nhường hắn mang đến cất rượu tài liệu liêu minh kinh hồn phụ định lầm bẩm liền bắt đầu bắt đầu cất rượu bận làm việc nửa ngày liêu minh đang muốn đi tu luyện đúng lúc này ngoài núi có như lôi đỉnh kịch tiếng quát truyền đến trong núi lão hưu yêu tộc đông hoàng thái nhất cầu kiến ai Đông hoàng thái nhất. ngày Âu, yêu tộc chiến thần. Chẳng lẽ là bởi vì ta chém giết yêu vương, Đông hoàng thái nhất tới tìm ta báo thù? Nhất định là như vậy. Chợt nghe xong Đông hoàng thái nhất danh hiệu, Liễu Minh suýt chút nữa sợ tè ra quần. Đông hoàng thái nhất, đó là nhân vật nào? Đây chính là chân chính đại thần a. Yêu tộc chiến thần, chuẩn thánh đỉnh phong siêu cấp tồn tại, liền ta cái này huyền tiền cánh tay nhỏ bắt chân, có thể đánh được nhân gia. Sợ là ra ngoài, bị người ta một cái tát liền đập chết. Thế nhưng lại không đối với Âu. Nếu là Đông hoàng thái nhất thật muốn giết hắn, lấy Đông Hoàng Thái Nhất cuồng bạo tính tình, sợ là đã sớm xuống tới. Tiểu Thông Thông mặc dù lợi hại, ta sợ là không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền chuẩn bị đi ra ngoài gặp gặp Đông Hoàng Thái Nhất. đương nhiên, để cho an toàn, Liễu Minh vẫn là cầm trong tay Thông Thông đạo nhân cho Ngọc Giản, đứng tại Hộ Sơn Đại trận bên trong, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất thân mang mây trôi kim ô bảo, uy phong lấm lấm, tay nâng một ngụm trung nhỏ, đang tự cười hiếp mắt nhìn xem hắn. Ngay ô, cái tia trung nhỏ sáu, mới chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ muốn giết ta? Liêu Minh ánh mắt ngưng lại, cũng không dám nữa xuất trận, liền đứng tại trong trận, hướng Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay nói, không biết Đông Hoàng Đạo Hưu tìm Bần Đạo không biết có chuyện gì. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn từ trên xuống dưới Liêu Minh, cười nói, xin hỏi vị Tiểu Đạo Hưu này sưng hôi như thế nào? Liêu Minh hướng Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay nói, ta gọi Liêu Minh. A, nguyên lai là Liêu Minh Đạo Hưu. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Liêu Minh như thế thật trọng, không khỏi dở khóc dở cười nói, Liêu Minh Đạo Hưu cứ yên tâm, bản hoàng cũng không ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, tới nhìn một cái mà thôi, thuận tiện cho Liêu Minh Đạo Hưu tiện đưa chút linh quả tới nói, Đông Hoàng Thái Nhất tay háo vung một cái, tại chỗ xuất hiện hai dương quả. Những cái này quả linh lực bốn phía, mùi thơm bức người, xem xét liền so Liễu Minh hái quả tốt hơn không chỉ ngàn vạn lần. Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn ra ngoài, mới vừa bước đi ra chân, lại rụt trở về. Đông Hoàng Thái Nhất cho ta tiễn đưa tiên quả. Điều này có thể sao? Nhân ra thế nhưng là Đường Đường yêu hoàng, vì sao muốn cho ta tiễn đưa quả? Chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất muốn dùng mấy cái này quả dẫn hắn ra ngoài, sau đó lại đem hắn xoa kết? Đúng, nhất định là như vậy. Ta nhưng là giết yêu tộc yêu vương, Đông hoàng thái nhất không thể nào đầu gót rút, trả lại cho mình tiễn đưa tiền quả. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Minh liền quyết định, "Cổ lấy, tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, ta đều không đi ra." Đông hoàng thái nhất gặp Liễu Minh hay không đi ra, không khỏi sững sờ, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu thật đúng là cẩn thận a, tốt lắm, bản hoàng hỏi ngươi mấy vấn đề, bản hoàng liền đi." Liễu Minh nít nít miệng, vội nói, "Đông hoàng xin hỏi." Đông hoàng thái nhất cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, xin hỏi Liễu Minh đạo hữu thừa người nào?" Bởi vì Liễu Minh trên người có nữ hoa ngọc bội môn nhân. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm trọng hoài nghi Liễu Minh là nữ hoa liên hệ thế nào với chỉ là làm hắn chăm nghĩ không thể lý giải là Liễu Minh xuất thân phổ thông, bất quá là một cái cây liễu tinh nữ hoa vì sao muốn thu hắn làm đệ tử? Liễu Minh nét nét miệng hướng Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay nói trở về Đông Hoàng ta cũng không có bái bất kỳ người thầy nào không có bái sư này sáu đây không có khả năng a chẳng lẽ hoa hoàng không đồng ý hắn nói Đông Hoàng Thái Nhất sững sở, nhìn một chút đại trận cao mày nói thượng thành trận pháp chẳng lẽ Liễu Minh đạo hiu là tuyệt giáo bên trong người tuyệt giáo. Liêu Minh lắc đầu, nhếch miệng cười nói, "Đông hoàng, ta thật không có sư phó." Truy cập trang web đầu đi ở audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Liêu Minh tự tiên. Đông hoàng thái nhất sững sờ, nhếch nhếch miệng, vẫn nói, "Liêu Minh đạo hữu, ngươi thật không có sư phó?" Liêu Minh cười khổ nói, "Đông hoàng, ta thật không có sư phó." Đông hoàng thái nhất nhếch nhếch miệng, "Đạo, tốt, nếu như thế, cái kia bản hoàng liền cáo từ trước, ngày khác trở lại bái phòng đạo hữu." Nói, Đông hoàng thái nhất hóa thành một đạo hỏa quang, hướng nơi xa bỏ chạy. Một đám yêu yêu cũng riêng phần mình rời đi chờ Đông Hoàng Thái Nhất sau khi đi, Liễu Minh vốn nghĩ ra ngoài đem linh quả chuyển về tới, nhưng suy nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất có phải hay không muốn lừa hắn ra ngoài, sau đó lại đem hắn xoa xoa ta. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền cũng không nóng nảy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ước chừng qua một tháng, vẫn là không có động tĩnh gì. Liễu Minh lúc này mới hốc lưng lại như mèo, ra trận, đem quả chuyển vào trong núi, nghi ngờ nói, cái gì đó cái tình huống, ta giết một cái yêu vương, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà tiễn đưa ta quả, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất đầu hốc nước vào? Còn có. Cái kia Đông Hoàng thái nhất nói cái này, hộ Sơn đại trận là Tiệt giáo trận pháp, chẳng lẽ Tiểu Thông Thông là Tiệt giáo bên trong người? Ân, có khả năng, Tiểu Thông Thông đã từng nói, hắn cùng nhân xiển Tiệt Tam giáo bên trong người đều có biết. Liêu Minh lẩm bẩm, tiếp đó liền lại bắt đầu bận rộn, bắt đầu cất rượu. Bất Chu Sơn, 33 trọng thiên. Yêu tộc thiên đỉnh. Đế Tuấn nhìn xem Đông Hoàng thái nhất, vẫn nói, hiền đệ, có nhìn thấy được oa hoàng truyền nhân. Đông Hoàng thái nhất cười khổ nói, đại ca, cái này oa hoàng truyền nhân thấy là gặp được, chỉ là xấu. Chỉ là oa hoàng chuyên nhân lòng can đảm có chút nhỏ a chết sống không chịu xuất trận, hơn nữa cái kia ngoài núi còn có thượng thanh trận pháp, cái này sáu thượng thanh trận pháp, xem ra kẻ này không đơn giản, phân phó phàm ta yêu tộc bên trong người, sau này thấy liễu minh không thể gác tội, muốn đối đại như thượng tần, kẻ trái lệnh giết không tha, đế tuấn nghĩ nghĩ trầm giọng nói, kết quả là liễu minh núi hoang thành yêu tộc cấm địa, hơn nữa liễu minh rốt cuộc không cần lo lắng không có quả trứng cất rượu, cách mỗi mấy tháng liền có yêu tộc bên trong người dơ lên từng dương quả đến đây đặt ở liễu minh núi hoang bên ngoài, liễu minh là không hiểu ra sao, thầm nói. Này hắn mẹ nó gì tình huống? Đông Hoàng thái nhất đây là tại Định Bợ lao tử. Không nghĩ ra, Liễu Minh cũng không muốn thay mặt trong núi yên tâm tu luyện. Đông Hải, Kim lão đạo, trong Bích Dụ cung. Khuê Nhu đang nằm ở trên mặt đất ngủ gà ngủ gật, đúng lúc này, một cái mập mạp đạo nhân đi tới, cười nói: "Khuê Nhu sư đệ, tỉnh." Khuê Nhu tỉnh lại, nhìn thấy mập đạo nhân, vội nói: "Là đại sư huynh à, không biết đại sư huynh tìm ta lão Nhu có chuyện gì? Có thể để cho Khuê Nhu xưng là đại sư huynh người, chỉ có một người, đó chính là Tiệt giáo thủ đồ đa bảo đạo nhân." Đa Bảo đạo nhân nhìn xem Khuê Nhu, nhỏ giọng nói: "Khuê Nhu sư đệ à, ngươi cả ngày đi theo sư phó, cỡ nào phúc khí à, thật là khiến người ta hâm mộ." Khuê Nhu nhìn chỗ này Đa Bảo đạo nhân, cười nói: "Ta bất quá là lao ra cước lượt thôi, đại sư Minh có gì có thể hâm mộ." Đa Bảo đạo nhân nhìn xem Khuê Nhu, hạ giọng, vẫn nói: "Khuê Nhu sư đệ, ngày gần đây sư phó lúc nào cũng một người ra ngoài, nói một chút, ngươi cùng sư phó đều đi địa phương thú vị cái gì?" Khuê Nhu cười nói: "Cũng không cái gì tốt chỗ, chính là mặt đông một tòa núi hoang mà thôi." Núi hoang? Đa Bảo đạo nhân mở mắt Quyên U cười nói, cái kia trong núi hoang có một cây liễu tinh, tên cứ gọi làm Liễu Minh. Cái kia cây liễu tinh cất một tay rượu ngon, lão ra thèm rượu của hắn, liền lúc nào cũng đi chỗ của hắn. Thì ra là thế. Đa Bảo đạo nhân nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng nhưng chủ ý đã định, lần sau nhất định muốn cùng Thông Thiên giáo chủ cùng đi nhìn một chút. Đường đường thánh nhân chi tôn, làm sao có thể vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, một mực hướng về một tòa núi hoang chạy đâu? Ở trong đó tất nhiên có huyền cơ. Ít ngày nữa, Thông Thiên giáo chủ uống rượu xong, lúc rảnh rỗi liền ra bích du cùng, hoan Quyên U chuẩn bị đi liễu minh châu đòi uống rượu thông thiên giáo chủ vừa cưỡi khuyên nhu, đã sớm lưu ý đa bảo đạo nhân liền đi tới hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói sư tôn ngài đây là muốn ra ngoài à thông thiên giáo chủ cười nói nguyên lai là đa bảo a vi sư xác thực muốn đi ra ngoài đa bảo đạo nhân tuét miệng nói sư tôn không biết có thể mang lên đổ nhi thông thiên giáo chủ sững sờ lập tức gõ gõ khuyên nhu đầu cười nói nhất định là ngươi cái này nhiệt xúc tiết lộ phong thành thôi thôi đi thôi đa bảo đạo nhân đại hỉ vội nói đại tạ sư tôn kết quả là Đa Bảo đạo nhân cùng Thông Thiên giáo chủ liền cũng giá vân đi đến Liêu Minh núi hoang, đợi cho ngoài núi, Đa Bảo đạo nhân thấy vậy chỗ hoang sơn giá lĩnh, đích thật là một tòa núi hoang, am nói, ách, thật đúng là một tòa núi hoang, xem ra khuê như không có gạt ta sáu. Đa Bảo đạo nhân bốn phía xem xét, gặp trên núi hoang lại có cột mốc biên giới, cái kia cột mốc biên giới phía trên bỗng nhiên viết tiểu tuyển sơn ba cái xiên sẹo chữ đạo. Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân đang muốn lên núi, đúng lúc này, liền thấy một đám đại yêu tiểu yêu giá vân mà đến, thả xuống hai giường tiến quả. Một vị trong đó đại yêu hướng trong núi chắp tay nói. Liễu Minh thượng tiên, phụ Đông Hoàng Thái nhất chi mệnh, vì thượng tiên đưa tới thiên quả, còn xin thượng tiên vui vẻ nhận. Nói xong, một đám đại yêu tiểu yêu liền giá vân rời đi. Vu Thảo, trong núi này người không đơn giản, Đông Hoàng Thái nhất vậy mà tự mình phái người cùng hắn tới tiến đưa linh quả, nghĩ đến trong núi này người nhất định là vị không tầm thường đại năng. Đa Bảo đạo nhân kinh hai nói. Chương 11, Tiểu Thông Thông. Thông Thiên giáo chủ đạo, Đa Bảo, đợi chút nữa đi vào, ngươi đừng cho hắn nhận ra ngươi tới. Như vậy đi, ngươi liền kêu đa đa đạo nhân à, là Vi sư đạo hiếu. Đa Bảo đạo nhân mặt mỏ hung hăng du lên vội nói, là Sư tôn. Thông Thiên giáo chủ trợn trắng mắt, phân phó nói, nhớ kỹ, là Thông Thông đạo hữu. Phốc 6. Đa Bảo đạo nhân nghe suýt nữa để cho mình nước bọt cho nghẹn chết. Thông Thiên giáo chủ trừng Đa Bảo đạo nhân một mắt, tiếp đó hét lớn, Liễu Minh đạo hữu, vần đạo tới. Sau một lúc lâu, liền thấy Liễu Minh từ trong động phủ chạy ra, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, tiểu Thông Thông, ngươi đã đến. Phốc 6. Đa Bảo đạo nhân nghe thân hình lảo đạo một cái, suýt nữa một đầu ngã xuống đất. Liễu Minh ánh mắt nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, cười nói: Thông Thông đạo hữu, ngươi lại có bạn mới tới à? Hoan nghênh, hoan nghênh." Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Vị này là Bần đạo đạo hữu đa, đa đạo nhân." Liễu Minh sửng sở, cười nói, đa đa đạo hữu, hành ngộ hành ngộ." Đa bảo đạo nhân vội vàng chắp tay nói, đa đa tiếp kiến Liễu Minh đạo hữu." Thông Thiên giáo chủ xưng hô Liễu Minh vì đạo hữu, đa bảo đạo nhân tự nhiên phải khách khí một điểm. Tại đa bảo đạo nhân trợn mắt hốc mồm phải ánh mắt bên trong, Liễu Minh đi đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt, một cái tay khoác lên trên bờ vai Thông Thiên giáo chủ, cười nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi vị đạo hữu này tựa hồ có chút câu nệ a." Ngày cùng Thông Thiên giáo chủ kề vai sát cánh. Đa Bảo đạo nhân mặt mơ kịch liệt run rẩy mấy lần, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiếp lấy, Liễu Minh đi tới Đa Bảo đạo nhân trước mặt, dùng một cái tay khắc khoác lên trên bờ vai Đa Bảo đạo nhân, cười nói: "Đa Đa đạo hữu, không nên câu nệ, tới ta chỗ này, giống như tại đạo trưởng của ngươi đồng dạng, đi đi đi." Nói, Liễu Minh liền cánh tay trái đắp Thông Thiên giáo chủ, lại cánh tay đắp Đa Bảo đạo nhân, hướng về trong núi đi đến. Đa Bảo đạo nhân giã mặt hung hăng giù lên. Dù sao hắn một cái chuẩn thánh đại năng, bị một cái nho nhỏ huyền tiền cây Liễu Tinh cho đắp vai thật sự là có chút không thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới, Liêu Minh liền thông thiên giáo chủ cũng dám kệ vai sắt cánh, huống chi là hắn. Nghĩ như vậy, đa bảo đạo nhân liền không có động tác, tùy ý Liêu Minh đắp bờ vai của hắn. Trước khi rời đi, Liêu Minh vẫn không quên phất ống tay háo một cái, đem yêu tộc bên trong người đưa tới linh quả đều thu hồi. Đúng, thông thông đạo hữu, không biết thế nào, trước đó vài ngày yêu tộc Đông Hoàng Thái nhất tới một chuyến ta cái này tiểu tuyển sơn, khách khách khí khí, tiếp đó còn để cho người ta cách mấy ngày này, liền cùng ta đưa tới một chút linh quả, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Liêu Minh mở đầu, nhìn xem thông thiên giáo chủ đạo còn có thể là cái gì nhất định là đông hoàng thái nhất phát hiện đoa hoàng làm cho hiểu lầm thôi bất quá lời này thông thiên giáo chủ chỉ là trong lòng nói một tiếng mặt ngoài lại ra vẻ kinh ngạc nói ai nha liêu minh đạo hữu, mấy ngày không thấy không nghĩ tới ngươi leo lên cảnh cây cao à liêu minh điên cuồng mắt trợn trắng không biết nói gì tiểu thông thông thật dễ nói chuyện nói chuyện đồng thời liêu minh còn dùng sức vỗ vỗ thông thiên giáo chủ bả vai khác một bên đa bảo đạo nhân nhìn trợn mắt thõ mồm cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình đường đường thánh nhân vẫn còn có một mặt này hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm một cái nho nhỏ cây liêu tinh vì cái gì cùng thông thiên giáo chủ như thế thân cận thông thiên giáo chủ sợ là cùng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai vị thân huynh đệ cũng không có như thế thân cận à thông thiên giáo chủ nết nết miệng không nói gì Liêu minh nhìn xem thông thiên giáo chủ vẫn nói tiểu thông thông ngươi là tiệt giáo bên trong người ngay ô sẽ không bị nhìn ra rồi đi thông thiên giáo chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút đạo xem như thế đi liễu minh nết miệng cười nói chẳng thể trách lần trước Đông Hoàng Thái Nhất nói trận pháp này là thượng thanh trận pháp, được à? Tiểu Thông Thông, ngươi lại là tiệt giáo bên trong người, thánh nhân môn hạ à? nói Liễu Minh vừa hung ác tại Thông Thiên Giáo chủ vỗ một cái, đa bảo đạo nhân thấy khỏe mắt run lẩy bẩy không thôi. Liễu Minh đem Thông Thiên Giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân mời vào động phủ ở trong, riêng phần mình vào chỗ, cười nói tới tới tới, những này là ta mới nhất cất rượu ngon, mẹ nó, sử dụng tốt quả hữu gia rượu chính là không tầm thường. nói Liễu Minh vì Thông Thiên Giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân diên phần mình mang tới một vò rượu ngon. Thông Thiên Giáo Chủ nhịn không được mở cái nắp, Điên Cuồng Đâm đứng lên. Đa Bảo Đạo Nhân ngửi được mùi rượu vị, cũng không nhịn được. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, vẫn nói: Tiểu Thông Thông a, lần trước cái kia lao đầu dâu bạc cho bần đạo viên đan dược kia là đan dược gì? Lại có lớn như vậy dược lực, suýt chút nữa đem ta no bão. Lao đầu kia là ai? Cái kia tiên đan còn gì nữa không? Tiểu Thông Thông, ngươi đi cho ta cầu một chút hắn, nhường hắn đem hắn cái kia kim đan cho ta cái 180 tới viên, ta lấy rượu đổi, không trắng cẩm. Phúc sáu. Đa Bảo Đạo Nhân vừa uống vào rượu, trực tiếp phun tới phun ra thông thiên giáo chủ một mặt, thông thiên giáo chủ cũng phun tới, phun ra đa bảo đạo nhân một mặt. Ngay hô, đây chính là cựu truyền kim đan a, ngươi làm cựu truyền kim đan là rau cải chẳng A, muốn 180 khoản, sợ là thái thượng lão tử trong tay cũng không có nhiều như vậy cựu truyền kim đan. Còn bắt ngươi rượu kia đổi. Ngươi rượu kia dù thế nào dễ uống, hắn giá trị cũng cùng cựu truyền kim đan kém xa. Rõ ràng, đa bảo đạo nhân cũng đoán được Liễu Minh trong miệng lao đầu râu bạc là ai, bởi vậy mới kinh ngạc như thế. Chỉ là rượu này phun ra thông thiên giáo chủ một mặt, cái này phải chỉnh thế nào? Đa Bảo đạo nhân một hồi lộn xộn sáu. Chương 12, Tiểu Thông Thông tiệt giáo sợ là có họa diệt giáo. Thông Thiên giáo chủ một mặt im lặng liếc mắt nhìn Đa Bảo đạo nhân, tiếp đó nhìn về phía Liễu Minh, nhếch nhếch miệng, "Đạo, người kia bần đạo cũng không quen, sợ là vì đạo hữu nếu không thì tới Kim Đan. A, dạng này a, quên đi." Liễu Minh trời sinh tính rộng rãi, bĩu môi nói, "Thông Thiên giáo chủ nghe một hồi chột dạ, nhiều hứng thú nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu à, ngươi đã biết chúng ta là tiệt giáo bên trong ngươi, vậy ngươi nói một chút, tiệt giáo như thế nào?" Nói Thông Thiên giáo chủ có chút đắc ý sách theo bình rượu ực. Ngay hô: "Sư phó đây là uống nhiều, vì cái gì hỏi Liễu Minh một cái nho nhỏ liều thụ tinh vấn đề như vậy?" Đa Bảo đạo nhân gương mặt im lặng, trợn mắt ốc mồm nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, tiếp đó ực một hớp rượu. "Tiết giáo." Dưới mắt phong quang vô hạ, nhưng ngày sau sợ là có diệt giáo nguy hiểm. Liễu Minh thản nhiên nói: "Phốc sáu, phốc sáu." Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân hai người nghe lại là một ngụ rượu phun tới, phun đối phương mặt muối tràn đầy cũng lạ. "Ngay hô." Ngay trước Thông Thiên giáo chủ mà nói tiệt giáo sau này có diệt giáo nguy hiểm. đây cũng quá kéo con né, cũng khó trách đa bảo đạo nhân nhịn không được, sẽ phun. liễu minh nhìn thông thiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân một mắt, không biết nói gì, làm cái gì. các ngươi còn không có lẫn nhau phun đủ, cũng liền thông thiên giáo chủ tính tình chính trực sảng khoái, biết được liễu minh sẽ không vô duyên vô cớ nói mò, bất quá dù là như thế, thông thiên giáo chủ vẫn là rất khó chịu, lung tung lau mặt một cái, vừa nói, liễu minh đạo hữu, người ta tuy là không có gì giấu nhau đạo hiu, nhưng ngươi cũng không thể như vậy ruột ta tiệt giáo à, ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ. Liêu Minh uống một ngụm rượu, vĩu môi nói, ai nha, tiểu thông thông à, ngươi phải tin tưởng ta, ta lúc nào quỷ kéo qua. Tiệt Giáo muốn tiêu diệt, có hai cái nguyên nhân. Thông Thiên Giáo chủ sưng sở, vẫn nói, cái nào hai cái nguyên nhân. Liêu Minh uống một ngụm rượu, đạo, một là khí vận vấn đề, hai là giáo nghĩa vấn đề. Thông Thiên Giáo chủ nhựu nhựu mày, vẫn nói, nói nghe một chút. Một bên đa bảo đạo nhân cũng là dựng lô thay lên, muốn nghe Liêu Minh đề nghị, hắn ngược lại muốn xem xem, một cái nho nhỏ Liêu Thụ Tinh có thể có cái gì kiến thức. Liêu Minh cười nói, trước tiên nói lấy khí vận vấn đề mọi người đều biết, cái này một cái giáo phái phải trang lâu dài, cùng cái này giáo phái khí vận vô cùng mấu chốt. dưới mắt tiệt giáo danh sương vạn tiên triều bái, đích thật là khí vận hàng long, nhưng tiệt giáo không có chấn áp khí vận chi bảo à? cái kia chu tiên kiếm trận mặc dù có thể lấy tạm thời chấn áp khí vận, nhưng nó dùng liền không thể chấn áp khí vận. sớm muộn có một ngày, làm thông thiên thánh nhân dùng đến chu tiên kiếm trận. thời điểm tiệt giáo khí vận đại lượng trôi đi, cái kia tiệt giáo liền nguy hiểm. thông thiên giáo chủ là thánh nhân, tự nhiên biết khí vận chi bảo mấu chốt, không khỏi vừa nói. Cái kia Liễu Minh đạo hữu nhưng biết cái này hồng hoàng có mấy món chấn áp khí vận chi bảo. Ách, đây cũng quá giật đa. Ngươi một cái thánh nhân hỏi một cái nho nhỏ liễu thụ tinh vấn đề như vậy, ngươi không biết, hắn làm sao có thể biết? Sư phó đây là thiếu nhiều. Đa Bảo đạo nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thông thiên giáo chủ. Liễu Minh uống một hớp rượu, suy nghĩ ngược lại cũng là tùy tiện thổi một cái mà thôi. Nhân tiện nói, cái này chấn áp khí vận chi bảo đi, theo ta được biết, hết thể có bảy kiện. Vũ Thảo, cái thằng này thật đúng là sét nổi. Đa Bảo đạo nhân nghe một mặt một bức. Thông Thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, vốn nói, cái nào bảy kiện? Liêu Minh lại uống một ngụm rượu, thừa dịp chững choáng, đạo, cái này thứ ba đi, tự nhiên là cái kia ba kiện khai thiên tam bảo, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng Hỗn Độn Trung. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo, còn có đây này. Liêu Minh cười nói, lại có chính là Thái Thượng lão tử thánh nhân Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp, Nhân Đăng đạo nhân trong tay lượng tiên tịch, tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng cái kia phương Tây nhị thánh dốc sức chế tạo mật bảo bát bảo công đức chỉ. Đa bảo đạo nhân nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỡ hay, ám nói Người này đại tài à, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy bí văn? Chẳng lẽ sáu, chẳng lẽ hắn không phải cái gì liễu thụ tình, mà là một cái phản phát quy chân lão quái vật? Thông thiên giáo chủ nghe cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý nói, liễu minh đạo hiu nói có đạo lý. Liễu minh cười to nói, vốn là đi, ngươi nhìn, nhân giáo có hai cái chấn áp khí vận chi bảo, thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, xỉn giáo cũng có hai cái chấn áp khí vận chi bảo, một là nguyên thủy thiên tôn trong tay bản cổ tiên, hai là cái kia xỉn giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân trong tay lượng thiên xích, lại nhìn cái kia tây phượng giáo cũng có hai cái trấn áp khí vận chi bảo, duy chỉ có này danh xương vạn tiên triều bái tiệt giáo, nhưng là một kiện trấn áp. Khí vận chi bảo cũng không có, ngươi nói tiệt giáo bất diệt, cái nào một giáo sẽ diệt. Từ ngữ sáu. Đa bảo đạo nhân trong lòng kinh hãi, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, hiện tại hắn nghiêm trọng hoài nghi Liễu Minh chính là một cái dạo chơi nhân gian lão quái vật, tu vi sớm đã đến hóa cảnh, trở lại nguyên trạng, nếu không, Liễu Minh làm sao biết những thứ này, hơn nữa còn nhìn như vậy tấu triệt. Thông Thiên giáo chủ ra mặt kịch liệt run rẩy, gương mặt kinh sợ. Sau một lúc lâu, Thông Thiên Giáo Chủ ổn định lại cảm xúc, vẫn nói, Liễu Minh đạo hiếu, cái kia đệ nhị đâu, ngươi không phải nói Tam Giáo giáo nghĩa thuộc về Tiệt Giáo giáo nghĩa tốt sao nhất, cái này tất nhiên tốt, còn như thế nào lại bởi vì giáo nghĩa mà diệt giáo? Chương 13, chỉ có ta mới có thể cứu Tiệt Giáo. Liễu Minh sửa chữa sửa chữa mà nói, cười nói, Tiệt Giáo giáo nghĩa tuy tốt, nhưng không thực dụng a. Thông Thiên Giáo Chủ thở phì phao đạo, làm sao không thực dụng, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, bây giờ Tiệt Giáo khí thế như hồng, vạn tiên triều bái cảnh tượng sao? Liễu Minh nít miệng, thừa dịp tử tình cũng cà rần nói, ta nhổ vào không tệ, tiệt giáo bây giờ là vạn tiên triều bái khí vận hàng long, nhưng ngươi mắt mù, không nhìn thấy trong đó quần cuộn sóng ngầm sao? phúc sáu, đa bảo đạo nhân nghe lại là một ngụm rượu phu tới, phun ra thông thiên giáo chủ một mắt. ngay ô, mắng thông thiên giáo chủ mắt mù, thông thiên giáo chủ sẽ không một cái tắt chụp chết liêu minh a. thông thiên giáo chủ rõ ràng cũng đang bực bội, lung tung lau mặt một cái, nhìn hầm hầm liêu minh, trầm giọng nói, ngươi ngược lại là nói một chút, như thế nào cái quần cuộn sóng ngầm chi pháp? liêu minh rượu vào miệng, thừa dịp trinh tráng lớn tiếng nói, cái tiếc thiền giáo giáo nghĩa, hữu giáo vô loại cùng thiên đạo vật cảnh thiên trạch vừa vận tương phản giống như tiệt giáo như vậy tùy tiện thu đệ tử không tệ dưới mắt ngược lại là huy hoàng nhất thời nhưng môn hạ đệ tử đông đảo khó tránh khỏi vàng cao lẫn lộn dễ dàng sinh sự sớm muộn sẽ cho tiệt giáo mang đến tai họa diệt môn lịch tiên mà đi ngươi cảm thấy tiệt giáo sẽ có kết cục tốt liêu minh thừa dịp chinh thoắng lớn tiếng nói ngươi lại nhìn nhân gia xỉn giáo xỉn giáo chú trọng xuất thân điểm này mặc dù nhìn như hạ khắc làm cho người phẫn nộ nhưng ngươi muốn à nhân gia cái này vừa vặn là thuận theo thiên đạo hành trình tiểu thông thông ta quan ngươi cũng là bậc đại thần thông sẽ không liền điểm này cũng không hiểu a. Thông Thiên giáo chủ rất muốn phản bác, nhưng lại bất lực phản bác a. Liễu Minh nói câu câu đều có lý, chữ chữ như kiếm, câu câu như lao, không cho phép Thông Thiên giáo chủ phản bác. Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, chán nản ngồi xuống lại, buồn bực cực một hớp rượu. Lão quái vật, lão quái vật a, người này kiến thức không phải người thường có thể đạt được, người này hẳn là cái gì lão quái vật chuyển thế, nếu không phải như thế, có thể nào có như thế kiến thức. Đa bảo đạo nhân trong lòng há nhiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ Liễu Minh cái này là đem thông tiên giáo chủ thuyết đích đạo tâm không yên. Ngay ôu, Liễu Minh gặp thông tiên giáo chủ có chút chán nản, ám nói, chẳng lẽ chính mình nói quá mức? Kết quả là, Liễu Minh nết nết miệng, đạo, tiểu thông thông, đừng phiền tâm, về sau sự tỉnh, về sau nói mới tính. Ngươi bây giờ phiền cái gì tâm a? Ngay ôu, có thể không phiền lòng đi. Ta thế nhưng là thông tiên giáo chủ, thông tiên giáo chủ một mặt u ám nhìn xem Liễu Minh, đột nhiên giống như là một cái gào khóc đòi ăn chim non nhìn xem mẫu thân đồng dạng, dương mắt vừa nói, Liễu Minh đạo hiu, ngươi đã biết tiệt giáo gặp nạn đây là định số vậy ngươi nhưng có phương pháp phá giải liễu minh nhìn ra được thông thiên giáo chủ rất quan tâm tiền giáo không muốn lại đả kích thông thiên giáo chủ liền vỗ bộ ngực cười to nói có a đương nhiên là có a thông thiên giáo chủ con mắt sáng lên ngừng thở vừa nói hạ pháp đa bảo đạo nhân cũng là mắt không chớp nhìn chằm chằm liễu minh manh liệt nhìn liễu minh vỗ bộ ngực cười to nói ta à trong thiên hạ chỉ có ta có thể cứu tiền giáo cái kia thông thiên giáo chủ muốn cứu tiền giáo nhất định phải tới mời ta tự mình rời núi mới có thể thông thiên giáo chủ sưng sờ lập tức đại hỉ ha ha cười nói, "Đúng, đúng, Liễu Minh đạo hữu không rời núi, liền biết thiên đạo đại thế, thật sự là có tài năng kinh thiên động địa, tới, đi một cái." Nói, Thông Thiên giáo chủ đạo qua trước đây chán nản, dơ lên bình rượu, cùng Liễu Minh đụng phải một cái, liền được mạnh đứng lên. Hắn rất may mắn, chính mình gặp Liễu Minh. Liễu Minh nói mình có thể phá giải Tiệt giáo hủy diệt chi hiểm, bất quá là một câu say rượu nói đùa mà thôi, nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng là tưởng thật. Một bên đa bảo đạo nhân ánh mắt chớp động, nhìn thật sâu Liễu Minh một mắt. Ba người tại tiểu tuyền trong động uống mấy ngày, Liễu Minh lại nhân cơ hội này hỏi một chút thông thiên giáo chủ trong vấn đề tu luyện. Thông thiên giáo chủ đứng dậy, cười nói: Liễu Minh đạo hữu, chúng ta quấy giày mấy ngày, cũng nên trở về, liền liền như vậy cáo tử. Nói, thông thiên giáo chủ đứng dậy, liền muốn rời đi. Liễu Minh như cũ, cho thông thiên giáo chủ rời 10 đàn rượu ngon, tiếp đó lại cho đa bảo đạo nhân rời 10 đàn rượu ngon, lại tiếp đó liền trơ mắt nhìn đa bảo đạo nhân. Rõ ràng cái thằng này là ăn đến ngon ngọt, bởi vậy mới có thể lập lại chiêu cũ. Đa bảo đạo nhân tay vừa lượn, hiện ra bốn người kiếm, cười nói: Liễu Minh đạo hữu đây là bốn người chu tà kiếm chính là bần đạo phòng chế thông thiên thánh nhân chu tiên tứ kiếm luyện chế hậu thiên thượng phẩm linh bảo hợp lại cùng nhau vì một bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo còn xin đạo hiu vui vẻ nhận hậu thiên cực phẩm linh bảo đối với thông thiên giáo chủ bọn người tới nói mặc dù không coi là cái gì nhưng đối với liễu minh tới nói đó nhất định chính là bảo bối bên trong bảo bối dù sao cũng so chính mình kiếm gỗ muốn mạnh hơn nhiều lắm liễu minh mừng rỡ như điên tiếp nhận đa bảo đạo nhân cười nói đa tạ đa đa đạo hiu không có gì phải đa bảo đạo nhân vội nói coi như thái sư không cho hắn rượu Hắn cũng sẽ kết giao Liễu Minh, Liễu Minh kiến thức đã sâu đậm dung động hắn, hắn bây giờ rốt cuộc biết vì cái gì Thông Thiên giáo chủ sẽ thường xuyên hướng về Tiểu Tuyển Sơn chạy. Thông Thiên giáo chủ đây là ý không ở trong lời, quan tâm Liễu Minh cũng. Nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác đáng giá kết giao. Khó trách cho dù là Thông Thiên giáo chủ cũng cùng hắn đạo hữu tương hô. Chương 14, đột phá kim tiên. Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân ra Tiểu Tuyển Sơn, giá Vân hướng về Bích dù cùng mà đi. Trên đường, Đa Bảo đạo nhân mấy lần muốn nói lại thôi. Thông Thiên giáo chủ điên cuồng mắt trợn trắng đạo, "Đa Bảo, có cái gì muốn hỏi?" cứ hỏi đi. đa bảo đạo nhân miết miết miệng, chắp tay nói, sư phó, cái kia liễu minh tiền bối chẳng lẽ cái gì lao quái vật? thông thiên giáo chủ sạm mặt lại, không biết nói gì, cái gì lao quái vật? hắn bất quá là một cái bình thường cây liễu tinh thôi. đa bảo đạo nhân ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, sư tôn, thế nhưng là một cái bình thường cây liễu tinh, như thế nào có như vậy kiến thức? này sáu, cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. thông thiên giáo chủ hầu nghi nói, chẳng lẽ hắn thực sự là cái gì lao quái vật? đa bảo đạo nhân sững sờ, cười khổ nói, sư phó đây không phải ta hỏi ngươi đi sáu, ách, ha ha ha sáu. Thông Thiên Giáo Chủ cười to không nói. Thông Thiên Giáo Chủ cùng đa bảo đạo nhân trở về Kim Ngao Đạo Bích Du cùng đi, mà đổi thành một bên. Liễu Minh tắc thì tiếp tục bắt đầu tu luyện. Mỗi một lần Thông Thiên Giáo Chủ tới, Liễu Minh đều phải đem đã chuẩn bị trước vấn đề hỏi Thông Thiên Giáo Chủ. Cái này cũng khiến cho Liễu Minh tại tu luyện trên đường thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Do dự một chút, Liễu Minh đem tiếp dẫn đạo nhân viên kia xá lợi tử lấy ra ngoài, liền bắt đầu tinh luyện xá lợi tử bên trong pháp lực. Cái này xá lợi tử bên trong thế nhưng là có tiếp dẫn đạo nhân 10 vạn năm pháp lực. Nếu là Liễu Minh thật như lúc trước như vậy, đem xá lợi tử trực tiếp nuốt vào, sợ là cả người thật sẽ no bạo. Bất quá có vết xe trước Liễu Minh, rõ ràng sẽ không nuốt xá lợi tử. Liễu Minh vận chuyển thông thông đạo nhân dạy hắn vô danh thần công, bắt đầu cẩn thận thăm dò đồng dạng, từng tầng từng tầng tinh luyện xá lợi tử bên trong pháp lực. Không thể không nói, thánh nhân 10 vạn năm pháp lực, quả nhiên không thể coi thường. Liễu Minh tu vi cũng là vụt vụt vụt đi lên thẳng vọt. Huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên đỉnh phong. Làm Liễu Minh triệt để đem xá lợi tử bên trong pháp lực tinh luyện xong thời điểm, đã đạt đến huyền tiên cảnh giới đỉnh cao. Thở ra một ngụm chọc khí, Liễu Minh lấy ra chuẩn đề đạo nhân hạt Bồ đề, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Qua không biết bao lâu, Liễu Minh cuối cùng đột phá kim tiên cảnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Liễu Minh xuất thân quá thấp nguyên nhân, nếu không phải như thế, Liễu Minh tu vi sợ là có thể trực tiếp lèn đến thái ất kim tiên cũng khó nói. Bất quá đi qua xá lợi tử cùng hạt Bồ đề rèn luyện, Liễu Minh căn nguyên tựa hồ vững chắc rất nhiều. Cái này cũng vì sau này Liễu Minh đột phá thái ất kim tiên, đặt xuống xác thật cơ sở có kim thiên tu vi liễu minh là gan cũng lớn liền muốn ra ngoài đi một chút thấy chút việc đời dù sao căn cứ hắn mấy ngày này quan sát đến xem đông hoàng thái nhất thật sự làm hắn vui lòng bởi vậy phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong tại yêu tộc mảnh này cai quản khu vực bên trong hắn tối thiểu nhất là an toàn ra tiểu tuyên sơn liễu minh một đường giá vân phi hành cuối cùng đi đến một chỗ linh sơn linh sơn bên trong có một yêu vương cái kia yêu vương nhìn thấy liễu minh cũng quyết thi lễ nói bái kiến thượng tiên liễu minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo đại vương ngươi vì cái gì bãi ta yêu vương cung tình nói hồi bẩm thượng tiên, đông hoàng bệ hạ xuống thánh chỉ, phàm ta yêu tộc tử đệ thấy thượng tiên muốn lấy thượng tân chi lễ đái chi, liêu minh nhũ mảy vẫn nói đây là vì cái gì, yêu vương lắc đầu nói cái này xấu, cái này tiểu nhân cũng không biết, liêu minh khẽ lắc đầu, rời đi tòa kia linh sơn, tiếp tục hướng phía trước bay đi, chuẩn bị tự mình ngắt lấy một chút linh quả cái gì, liêu minh đang giá vân mà đi, đột nhiên hạ giới một đạo đỏ mang sông lên trời không, chặn liêu minh đừng đi, liêu minh cả kinh, vui vẻ nói chẳng lẽ có bảo bối xuất thế, nói liêu minh vui mừng giá vân lần theo hồng quang mà đi. Cuối cùng, Liễu Minh ở một tòa trên đỉnh núi, tìm được hồng quang nơi phát ra. Cái kia hồng quang là một gốc linh căn tản mắt ra, cái kia linh căn chỉ có dài hơn một trượng, không có là cây, lại trợ chủi mang theo một cái xích hồng như máu quả. Đây là sáo. Trong truyền thuyết Đại La Chu Quả. Liễu Minh nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ như điên đạo. Đại La Chu Quả, thượng phẩm tiên tiên linh căn, ăn một quả, đối với đột phá Đại La Kim Tiên, có trợ giúp thật lớn. Nhưng làm cho Liễu Minh đau chứng là, Đại La Chu Quả bên cạnh, đã có một đạo nhân đang đợi. Đạo nhân kia cũng nhìn thấy Liễu Minh cười hiếp mắt hướng Liễu Minh chắp tay nói, bần đạo Hồng Vân gặp qua đạo hiếu, ngày ô, lại là trong truyền thuyết Hồng Vân lão tổ, đây chính là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, chính mình cái này một cái nho nhỏ kim tiền, lại như thế nào có thể tranh đến qua Hồng Vân lão tổ? Liễu Minh ra mặt run lên, chắp tay nói, Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh, bái kiến Hồng Vân thượng tiên. Hồng Vân lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Liễu Minh, cười nói, Liễu Minh đạo hiếu, ngươi là tiệt giáo bên trong người à? Bần đạo nhìn ngươi người mang thượng thanh diệu pháp, không tệ, không tệ lắm. Tiểu Thông Thông là thiệt giáo nhân giáo ta đây thượng thanh tiên pháp. Nghĩ đến Hồng Vân lão tổ là hiểu lầm xấu. Liêu Minh nét nét miệng, hướng Hồng Vân lão tổ chắp tay nói, không dối gạt thượng tiên, ta cũng không phải là tiệt giáo bên trong người, chỉ là nhận biết tiệt giáo bên trong người mà thôi, hắn truyền thụ cho ta thượng thanh tiên pháp mà thôi. Hồng Vân lão tổ sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Minh, đạo, không thể nào à, ngươi trên người này rõ ràng tiên pháp cực kỳ thuần túy chính tông, làm sao có thể không phải tiệt giáo bên trong người đâu? Kỳ thai quái thai 6. Chương 15, Liêu Minh đạo hữu ngươi không phải là lão quái vật a. Liêu Minh cười khổ nói, không rối gạ thượng tiên ta thật không phải là tiệt giáo bên trong người. Hồng Vân Lão Tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liếc mắt nhìn Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo hữu là muốn viên này Đại La Chu quả à? Liễu Minh nét nét miệng, cười nói: Thượng Tiên mắt sáng như nước, cái gì cũng không gạt được Thượng Tiên. Hồng Vân Lão Tổ lấy xuống Đại La Chu quả, đưa về phía Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo hữu lại cầm lấy đi. Liễu Minh sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồng Vân Lão Tổ, hoảng sợ nói: Cho ta. Hồng Vân Lão Tổ đem Đại La Chu quả nhét vào Liễu Minh trong tay, cười nói: Cho ngươi, cái quả này đối với bẩn đạo tới nói không quá mức tác dụng, không bằng cho đạo hữu, tạm thời cho là bần đạo cùng liễu minh đạo hữu kết một thiện duyên. cái này hồng vân lão tổ không hổ là hồng hoang bên trên có tên người hiền lành, liên thánh vị cũng có thể để cho người. cái này khu khu một cái đại la chu quả, hắn thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. liễu minh hướng hồng vân lão tổ chắp tay nói, hồng vân thượng tiên, không bằng dạng này, đạo trường của ta liền ở phụ cận đây, không như trên tiên cùng ta trở về ta cái kia đạo trường uống một chén, cái khác không dám nói, ta cất rượu, đây chính là nhất tuyển. hồng vân lão tổ trời sinh tính không bị trói buộc, thích nhất uống rượu. Nghe lời này một cái, lập tức đại hỉ, ha ha ha cười to nói, tốt tốt tốt, vậy chúng ta đi mau, đi mau à. Liễu Minh nết nhét miệng, đạo, thượng tiên thỉnh. Như thế, hai người liền hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn, liền thấy Thông Thiên giáo chủ vừa vặn cùng cây châu mà đến. Liễu Minh không biết Thông Thiên giáo chủ, nhưng Hồng Vân lão tổ nhận biết ta. Hồng Vân lão tổ cả kinh, vội vàng bải nói, Thông Sáu. Hồng Vân đạo Hiếu, đừng để Liễu Minh biết bản đạo, bản đạo bây giờ là Thông Thông đạo nhân. Đúng lúc này, Hồng Vân lão tổ trong đầu vang lên Thông Thiên giáo chủ âm thanh. Hồng Vân lão tổ lời đến khóe miệng cứng rắn nuốt xuống, đổi thành, gặp qua Thông Thông đạo hữu. Thông Thiên giáo chủ cũng chắp tay nói, nguyên lai là Hồng Vân đạo hữu a. Liễu Minh ở một bên nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, nguyên lai tiểu Thông Thông ngươi cũng nhận biết Hồng Vân thượng tiên a. Phốc sáu. Tiểu Thông Thông, Hồng Vân lão tổ nghe chuyện mắt hốt muồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Kích linh linh lấy lại tinh thần, Hồng Vân lão tổ vội nói, Liễu Minh đạo hữu, cũng không dám xưng hô bần đạo thượng tiên, vẫn là xưng hô bần đạo đạo hữu tốt. Nói đùa. Liễu Minh cái thằng này xưng hô thông thiên giáo chủ cũng là tiểu thông thông, hắn lại như thế nào dám lấy thượng tiên tự xưng, cái này há chẳng phải là so thông thiên giáo chủ còn lớn hơn gấp đôi? Liễu Minh cười nói, tốt, nếu như thế, vậy ta liền cả gan xưng hô Hồng Vân thượng tiên vì đạo hiu. Vâng vâng vâng, Hồng Vân lão tổ vội nói. Tiếp lấy, tại Hồng Vân lão tổ trợn mắt hốc mồn ánh mắt bên trong, Liễu Minh một cái tay liên lụy thông thiên giáo chủ bả vai, cười nói, đi thôi, tiểu thông thông, ngươi nhất định là thèm rượu của ta, mới dùng chạy tới à? Ha ha ha sáu, cái này hiển nhiên, ha ha ha sáu. Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói. Hồng Vân lão tổ mặt mo kịch liệt run rẩy, đi theo Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh sau lưng, hướng về Tiểu Tuyển Sơn bên trong mà đi. Tiến vào Tiểu Tuyển Sơn, ba người riêng phần mình vào chỗ. Ba người liền bắt đầu uống rượu. Hồng Vân lão tổ đối với Liễu Minh sản xuất rượu, kia thật là khen không dứt miệng. Cuối cùng, Hồng Vân lão tổ đứng lên nói, "Thông Thông đạo hữu, Liễu Minh đạo hữu, Vân đạo còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước." Hồng Vân đạo hữu đi thong thả. Liễu Minh chắp tay nói, "Cái này Hồng Vân lão tổ đem lại La Chu quả nhường cho Liễu Minh." Liễu Minh cũng không có hố Hồng Vân lão tổ bà bối. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Hồng Vân lão tổ chắp tay, đi ra ngoài. Liễu Minh do dự một chút, "Đạo, Hồng Vân đạo hữu, những ngày này ngươi cẩn thận chút." Hồng Vân lão tổ sững sờ, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu cứ yên tâm, vẫn đã biết." Nói, Hồng Vân lão tổ cất bước ra tiểu tuyển Sơn, ra vân mà đi. Rõ ràng Hồng Vân lão tổ không có đem Liễu Minh lời nói để ở trong lòng. Hồng Vân lão tổ không có để ở trong lòng, Thông Thiên giáo chủ lại vẫn nói, "Liễu Minh đạo hữu, thế nhưng là cái kia Hồng Vân gặp nguy hiểm." Liễu Minh nhẹ gật đầu trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống uống một hớp rượu đạo cái này Hồng Vân Láo Tổ sợ là ít ngày nữa liền muốn vỡ lạc vỡ lạc này sáu cái này sao có thể Hồng Vân đạo hiu thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong thực lực 6. thông thiên giáo chủ kinh hãi hoảng sợ nói Liễu Minh một mặt ngậm bực nhìn xem thông thiên giáo chủ không biết nói gì tiểu thông thông ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy vì cái gì phản ứng lớn như vậy đương nhiên là bởi vì lời ngươi nói a ta một cái thánh nhân cũng không nhìn ra Hồng Vân Láo Tổ ít ngày nữa đem vỡ lạc ngươi một cái nho nhỏ kim tiền vậy mà nói hồng vân láo tổ phải bỏ mạng cái này thật sự là làm cho người tắt lưới bất quá lời này thông thiên giáo chủ rõ ràng không sẽ cùng liễu minh nói cười nói vân đạo chỉ là hiếu kỳ hiếu kỳ đi liễu minh đạo hiu nói một chút cái kia hồng vân đạo hiu vì nguyên nhân gì phải bỏ mạng liễu minh uống một ngụm rượu thở dài ai người tốt sống không lâu à cũng là bởi vì hồng vân đạo hiu cái này tốt tính tình nguyên nhân mới cho hắn đưa tới sát sinh họa à thông thiên giáo chủ như mày vẫn nói liễu minh đạo hiu tinh tế nói chút liễu minh hít sâu một hơi nhìn một chút bầu trời đạo chuyện này còn phải từ Tử Tiêu Cung Thoái Vị bắt đầu nói lên. Tử Tiêu Cung Thoái Vị sự tình Liễu Minh Đạo Hiếu ngươi cũng biết. Thông Thiên Giáo Chủ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh Đạo Hiếu, ngươi sẽ không thực sự là cái gì lao quái vật chuyển thế à? Chương 16, sáu, Liễu Minh phân tích. Phúc 6, Liễu Minh một ngụm rượu phun tại mặt già bên trên Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ một mặt u ám nhìn xem Liễu Minh, không biết nói gì. Liễu Minh Đạo Hiếu, ngươi như thế nào cũng thành bình dị. Liễu Minh một mặt bất đắc dĩ nói, Tiểu Thông Thông à, ngươi nói cái gì đó ta là cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? ta bất quá là một khỏa cây liễu tinh mà thôi, cái gì lao quái vật, thực sự là im lặng. thông thiên giáo chủ một mặt hồ nghi đánh giá liêu minh, đạo, ngươi nói, cái này cùng tử tiêu cung thái vị có quan hệ gì? liêu minh uống một ngụm rượu, thừa dịp tiểu tình đạo, hồng vân đạo hiu tuy là hảo tâm thái vị, nhưng hắn cuối cùng liên lụy yêu sư côn bằng cũng mất thánh vị. theo ta được biết, cái kia yêu sư côn bằng cũng không phải cái gì hảo điều, hắn sợ là ghi hận hồng vân đạo hiu, sớm muộn phải đối với hồng vân đạo hiu ra tay. thông thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, đạo, ngươi phân tích có đạo lý. Chỉ là yêu sư côn bằng cho ăn bệ bụng cũng bất quá là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao, cùng Hồng Vân Đạo Hữu tu vi tương đương, hắn muốn cầm xuống Hồng Vân lão tổ, sợ là rất khó. Liễu Minh nhìn Thông Thiên giáo chủ một mắt, đạo, chỉ bằng vào yêu sư côn bằng muốn cầm xuống Hồng Vân lão tổ, đích thật là rất không có khả năng, nhưng tiểu thông thông ngươi đừng quên, thất phu vô tội, mang báo vật thực tội đạo lý, cái kia Hồng Vân Đạo Hữu tuy được Hồng Mông tử khí, nhưng hắn vẫn không phải đạo tổ đệ tử, một lòng muốn thành thánh đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, cái kia có thể bỏ qua cho Hồng Vân Đạo Hữu sao? Thông Thiên giáo chủ nghe giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh gật đầu nói hoàn toàn chính xác nếu là lại tăng thêm đế tuấn cùng thái nhất yêu tộc nếu là xuất thủ sợ là hồng vân rất khó mạng sống bất quá bần đạo nghe nói cái kia hồng vân đạo hưu cùng ngũ trang quản chấn nguyên tử quan hệ cực kỳ mật thiết nếu là chấn nguyên tử lại xen vào trong đó vậy thì nói không chừng không tệ chấn nguyên tử có địa thư phòng ngự cực mạnh chấn nguyên tử đại tiên nếu là tham gia yêu tộc rất khó giết hồng vân nhưng chấn nguyên tử sợ là căn bản muốn không chi kỳ chuyện hồng vân liền bị giết liêu minh nít miệng tiếp tục manh quán rượu thông thiên giáo chủ những mày hoảng sợ nói Ngươi ngay cả Chấn Nguyên tử có địa thư đều biết, ngươi thật không phải là lao quái vật." Liêu Minh trợn trắng mắt, không biết nói gì, Chấn Nguyên tử có địa thư, cái này có gì ly kỳ, ta biết cũng không thể gỡ trách nhiều à, ta làm sao lại thành lao quái vật, ta nói ngươi cái tiểu thông thông, ngươi làm sao? Như thế nào luôn nói ta là lao quái vật đâu?" Thông Thiên giáo chủ miết miệng, cười nói, "Cái kia sáu." Cái kia ngươi nói tiếp, Chấn Nguyên tử lại vì cái gì không biết được. Liêu Minh đưa tay chỉ Phương Tây, bĩu môi nói, "Đương nhiên là bởi vì Phương Tây hai vị kia thánh nhân nhúng tay." Thông Thiên giáo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem liễu minh đạo này làm sao lại cùng phương tây nhị thánh dính liễu quan hệ cái kia hồng vân không phải cho phương tây nhị thánh để cho châu ngồi sao chẳng lẽ sao liễu minh nhìn thông thiên giáo chủ một mắt đạo đúng là bởi vì thánh vị nhân quả quá lớn cái kia phương tây nhị thánh căn bản là trả lại không nổi tất nhiên còn không vậy làm sao bây giờ chỉ có đem phần này nhân quả xóa đi như thế nào xóa đi nhân quả biện pháp tốt nhất chính là nhường hồng vân đạo hưu biến mất yêu tộc nếu là đối hồng vân đạo hưu đối thủ phương tây cái kia hai vị tất nhiên sẽ đảo loạn thiên cơ nhường chấn nguyên tử đạo hữu không biết được thiên cơ, như thế Hồng Vân đạo hữu chắc chắn phải chết. Phen này phân tích tới, không có chút nào thiếu sót. Có thể nói là thiên y vô phùng, để cho người ta không thể không tin phục. Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, thầm nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi còn nói ngươi không phải lao quái vật, ngươi xấu, ngươi cái đồ biến thái. Liễu Minh sững sờ, không biết nói gì, Tiểu Thông Thông, đây chính là ngươi không đúng, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, cực kỳ khó chịu ực một hất giặc. Liêu Minh cũng nói hưng phấn rồi, liếc mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, nhìn ngươi cái kia tính tình, chỉ chút chuyện này, liền đem ngươi dọa thành dạng này. Nếu như ta nói cho ngươi, đây chỉ là mặt ngoài, đây hết thảy đều có hắc thủ sau màn, ngươi sẽ tin sao? Thông Thiên giáo chủ mở to hai mắt nhìn, cực mạnh một hớp rượu, vẫn nói, cái này phía sau màn hắc thủ là ai? Đạo tổ. Liêu Minh chỉ chỉ tiên, nói lời kinh người đạo. Phốc sáu. Thông Thiên giáo chủ một ngụm rượu phun tới, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liêu Minh, hoảng sợ nói, đạo sáu. Đạo tổ. Liêu Minh Việc này lớn, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Liêu Minh tay mắt lanh lệ, đã sớm né tránh, một mặt im lặng nhìn xem thông thiên giáo chủ, đạo, tiểu thông thông a, ngươi dứt khoát đổi tên gọi phun nhỏ phun, ngươi phun cái gì a phun? Nếu không phải là ta tránh được nhanh, dựa sát ngươi nói. Thông thiên giáo chủ trừng lớn hai mắt, nuốt nước miếng một cái, đạo, nhanh, ngươi mau nói, cái này như thế nào lại cùng đạo tổ dính liễu quan hệ? Liêu Minh trò chuyện hưng phấn rồi, cũng không để ý mọi việc, cười nói, này liền cùng vẫn như cũ cùng tử tiêu cung nhường thánh vị có liên quan, ngươi muốn a, thánh vị kia cũng là thiên định số. Hồng Vân Đạo hưu tất nhiên ngồi lên, liền không phải tránh nhún ra, ngươi tránh nhún ra, cái này há chẳng phải là xem thường đạo tổ. Đạo tổ trong lòng khó chịu, tự nhiên muốn tính toán Hồng Vân Đạo hưu, đây cũng chính là vì cái gì đạo tổ ném ra ngoài đạo kia hồng mông tử khí, không nghiêng lệch rơi vào Hồng Vân lão tổ trên thân. Chương 17, kỳ thực ta là đại đạo chi tử. Cái này cái này cái này sao? Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, đầu lưỡi trực đã cong. Lấy Thông Thiên giáo chủ thiên phú, tự nhiên có thể biết Liễu Minh nói tới là thật là giả. Thông Thông Đạo Hữu, nhưng tại trong đó. Đúng lúc này Bên ngoài truyền đến một đạo giản mua nhưng lại hùng hồn dị thường âm thanh. Phốc 6. Nghe được thanh âm này, Thông Thiên giáo chủ vừa uống vào rượu lại phun tới, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút bên ngoài, tiếp đó vội vã đi ra ngoài. Ách, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thông Thông, cái tình huống gì? Liễu Minh không rõ ràng cho lắm, cũng vội vàng đuổi kịp Thông Thiên giáo chủ. Trờ ra động phủ, Liễu Minh nhìn thấy ngoài núi có một cái trống gậy lão giả, lão giả này cái chán gồ cao, râu tóc bạc phơ, thân trào âm dương song ngư bắt quái bảo, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lao 6. Thông Thiên giáo chủ thấy lão giả, toàn thân một cái giật mình, gấp hướng lão giả chắp tay, cầm đệ tử chi tuần lễ gặp, đừng tiết lộ bẩn đạo thân phận. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ trong đầu vang lên lão giả âm thanh. Thông Thiên giáo chủ lời vừa tới miệng lại ngạnh xinh xinh nuốt xuống, đổi đề tài nói, "Lão hòa kế, ngươi như thế nào cũng tới nơi này?" Lời tuy như thế, nhưng không thể che hết Thông Thiên giáo chủ đối với lão giả cung kính. Có thể để cho Thông Thiên giáo chủ cung kính như thế người, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, ta sợ là chỉ có một người. "Đạo tổ Hồng Quân." Đến nỗi Đạo tổ Hồng Quân đột nhiên buông xuống, Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên cũng biết, Át hẳn là Liễu Minh uống nhiều, tùy tiện đàm luận đạo tổ, mấu chốt là còn nói có lý có cứ, đem đạo tổ hấp thủ sau màn này cho bắt được, cái này đạo tổ sợ là đến tìm Liễu Minh tính sổ. Thông Thiên Giáo Chủ bây giờ là bó tay toàn tập. Liễu Minh gặp Hồng Quân Lão Tổ tiên Phong Đạo Cốt, hẳn là đạo nhân, cười nói, nguyên lai là Tiểu Thông Thông Đạo Hưu A, vần đạo Liễu Minh gặp qua đạo Hưu. Hồng Quân Lão Tổ cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, chắp tay nói, Liễu Minh đạo Hưu tốt, vần đạo Đại Hồng. A, nguyên lai là Đại Hồng Đạo Hưu A, thỉnh mau mời tiến. Liêu Minh vội vàng thỉnh đạo. Ngay ô. Cùng đạo tổ xương đạo hiếu. Cái này đến phiên thông thiên giáo chủ lộn xộn. Liêu Minh đạo hiếu thỉnh. Đạo tổ cười ha hà nói. Ba người đi vào động phủ ở trong. Hồng quân lão tổ run tay vung lên, thiết hạ một đạo kết giới. Thông thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, ám nói, vũ thảo, lão sư đây sẽ không làm muốn giết người diệt khẩu à? Liêu Minh vì đạo tổ chuyển đến một vò rượu ngon, cười nói, đại hồng đạo hiếu, tới, nếm thử ta cất rượu. Ta nói với ngươi à, ta cất rượu, đây chính là nhất tuyệt. Hồng quân lão tổ uống một ngụm rượu nhãn tình sáng lên, cười nói, liễu minh đạo hiu cất rượu quả nhiên là rượu ngon à? đó là tự nhiên, ta cất rượu, còn không có một người khó mà nói uống, ha ha ha sáu. liễu minh đi đến hồng quân láo tổ trước mặt, cám dỗ hồng quân láo tổ bả bà vai, cười nói, tiên tâm, tiểu thông thông đạo hiu, chính là ta đạo hiu, ngươi sau này muốn uống rượu, cứ tới chính là, ngày hôm, cùng đạo tổ kẻ vai sát cánh, một bên thông thiên giáo chủ đang tại buồn bực rót rượu, nhìn thấy tình huống này, phun một tiếng, phun tới, phun ra đạo tổ một mảnh rượu, bắn đạo xong con nghe sáu, nhìn thấy cảnh tượng này. Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt kịch liệt run rẩy, muốn đi lên cho đạo tổ lao đi trên mặt rượu, lại không dám tùy tiện làm cản, khẩn trương không thôi. Tiểu Thông Thông, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ngươi thật thành phun nhỏ phun ra. Liễu Minh sững sở, không biết nói gì. Đạo tổ mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt bất đắc dĩ xóa đi trên mặt rượu cùng nước bọn, nhìn về phía Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, đến cùng người thế nào? Ngươi bình thường, bần đạo chỉ cần nhìn một chút, liền chi kỳ kiếp trước và kiếp này, bản tọa như ngươi, như thế nào một mảnh hỗn độn, mơ hồ mơ hồ. Vu Thảo. Liên đạo tổ đều thấy không rõ Liễu Minh thân phận, chẳng lẽ Liễu Minh thật là một lao quái vật. Phốc sáu. Thông Thiên giáo chủ cả kinh trợn mắt hốt mồm, vừa uống vào một ngụm rượu, trực tiếp lại phun tới, lại phun ra đạo tổ một mặt. Ngay ô. Cái này lại phun đạo tổ một mặt, đạo tổ sẽ không trách tội a. Thông Thiên giáo chủ phàn nàn khuôn mặt, một bộ khổ cực bộ dáng. Liễu Minh sửng sở, không biết nói gì, "Tiểu Thông Thông, ngươi cái tình huống gì a? Hôm nay đây là thế nào? Thật biến thành phun nhỏ phun ra." Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt cầu xin, không biết nên như thế nào cùng Liễu Minh nói, đành phải im lặng không nói. Cũng may đạo tổ tính khí thật tốt, xin hắn lại là hắn thân truyền đệ tử, hắn cũng không thể tính toán cái gì. Hồng Quân lão tổ nhìn xem Liễu Minh, hiện nhiên là đang chờ Liễu Minh đáp án. Liễu Minh trợn trắng mắt, tâm huyết dâng trào, quỷ thần xui khiến vô vô lòng ngực, vẻ mặt thành thật đạo, "Ai, thôi, thôi, tất nhiên bị các ngươi nhìn đấu, vậy ta cũng chỉ có thể nói thật." "Vô Thảo, chẳng lẽ cái thằng này thật là cái gì lão quái vật?" Thông Thiên giáo chủ trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh nhìn xem đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ, vỗ ngực một cái thân, nghĩa chính luôn từ đạo, kỳ thứ 6. Ta là đại đạo chi tử. Đại đạo chi tử? Hồng Quân lão tổ sắc mặt đại biến, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, hầu nghi nói, Liễu Minh đạo hữu thực sự là đại đạo chi tử. Lấy Hồng Quân lão tổ thị lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Liễu Minh thực lực, có yếu như vậy đại đạo chi tử sao? Chương 18, đạo tổ vấn đạo tặng thí thân thương. Có đôi khi, khoác lác là sẽ nghiện. Bây giờ Liễu Minh là thuộc về loại tình huống này. Liễu Minh gặp Hồ Lộng đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ sửng sốt một chút, trong lòng càng lại đã ý, cười nói, ai nha, các ngươi đừng không tin, ta thực sự là đại đạo chi tử thực lực của ta mặc dù là thấp một chút, nhưng ta cái này đại đạo chi tử thân phận là thật, hàng thật giá thật. Đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ nghe trợn mắt hốt muội, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai. Hồng Quân lão tổ nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, Liễu Minh đạo hữu, vấn đạo có mấy cái vấn đề, không biết Liễu Minh đạo hữu có biết. Liễu Minh cười to nói, tới tới tới, hỏi đi, ta trên Thông Thiên văn giới dành địa lý, tiên tri trăm vạn năm, phía sau biết trăm vạn năm, cái này toàn bộ hồng hoang liền không có có ta không biết chuyện. Hồng Quân lão tổ nhãn tỉnh sáng lên, quỷ thần xui khiến vẫn nói, nào dám vấn đạo hữu. Ngươi nói thế nào đạo tổ hợp đạo, nhưng có biện pháp thoát ly thiên đạo. Phốc 6. Thông Thiên giáo chủ nghe trợn mắt hốt hoồm, lại một lần nữa phun tới. Cũng may cái này Hồng Quân lão tổ đã sớm chuẩn bị, trên thân huyền quang chớp động, trấn rượu. Lúc này, Hồng Quân lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn xem Liễu Minh, cũng không doái hoài tới cùng Thông Thiên giáo chủ tính toán. Thông Thiên giáo chủ cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Liễu Minh. Vấn đề này đã lên đến trên thiên đạo, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Liễu Minh có biết hay không? Liễu Minh liếc mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, ta nói các ngươi những người này a, thực sự là mù lo lắng. Đây là đạo tổ sự tình, các ngươi bận tâm cái gì à? Hồng Quân lão tổ ra mặt run lên, "Đạo, Hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ, xin hỏi đạo hiếu, có không?" Hoặc giả thuyết là đạo hiếu cũng không biết. "Ngươi cứ ta." Liễu Minh nét miệng, vỗ ngực nói, "Ngươi cứ ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, có, đương nhiên là có." Hồng Quân lão tổ nhãn tỉnh sáng lên, vừa nói, "Hà pháp." Liễu Minh ngực một hớp rượu, thần bí hề hề nói, "Suy yếu thiên đạo." Phốc 6. Thông Thiên giáo chủ lại phun ra một ngụm rượu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Hồng Quân lão tổ hô hấp rõ ràng rồn dập lên, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, như thế nào suy yếu Thiên Đạo?" Liễu Minh nhếch miệng cười nói, "Thiên Đạo lực lượng nơi phát ra vô hình hoàng, đánh nát Hồng Hoàng, Hồng Hoàng tự nhiên liền suy yếu, đến lúc đó đạo tổ liền có thể bức ra thoát ly Thiên Đạo trường khống, tiêu giao tại Thiên Đạo bên ngoài." Thông Thiên giáo chủ nghe khỏe mắt bạo khiêu không thôi, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, đồng thời trong lòng đối với Liễu Minh phục sắt đất. Đánh nát Hồng Hoàng, loại chuyện này, Liễu Minh cũng dám muốn, thực sự là nhu bự. Đạo tổ hai mắt thần quang bắn ra, gật đầu nói, "Thủ giáo trên thực tế, đạo tổ sớm đã nghĩ đến chỗ này chuyện, chỉ là hắn muốn dò xét một chút liêu minh mà thôi. ai biết liêu minh nói, vậy mà cùng hắn nghĩ không như mà hợp, điều này cũng làm cho đạo tổ đối với liêu minh càng lau mắt mà nhìn. liêu minh vô vô hồng quân lão tổ bà vai, cười nói, không cần phải khách khí, không cần phải khách khí. đạo tổ đứng dậy, cười nói, vần đạo đi ra rất lâu, cũng nên là trở về. đạo hữu xin dừng bước. liêu minh nét miệng nở nụ cười, chuyển đến 10 đàn rượu ngon, đưa cho đạo tổ, cười nói, đạo hữu, cái này 10 đàn rượu ngon xem như ta tặng cho ngươi, đi thôi, đi thôi. nói. Liêu Minh chớp mắt nhìn đạo tổ. Đạo tổ phất ống tay háo một cái, thu hồi mười đàn rượu ngon, tay vừa lộn, hiện ra một cây trường thương màu đen, đưa về phía Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu, vẫn đạo nhận lấy thì ngại, cái này trường thương liền đưa cho đạo hữu a. T6. Thí thần thương. Một bên thông thiên giáo chủ nhìn ánh mắt ngưng lại, nhìn chòng chọc vào đạo tổ trong tay thí thần thương. Thí thần thương cái đồ chơi này, mặc dù không ra gì dai, nhưng lực công kích nhưng là cực mạnh, cho dù là thánh nhân thấy cái đồ chơi này, cũng có chút rụt rè. Thí thần thương vốn là ma tổ La Hầu chi vật. Ma tổ La Hầu sau khi ngã xuống, cái này thí thần thương liền rơi vào đạo tổ trong tay, cho dù là lần thứ ba dạng đạo sau đó, đạo tổ phân bảo cũng không có đem cái này thí thần thương đưa ra đi. Nhưng hôm nay đạo tổ lại đem cái này thí thần thương cho Liêu Minh, bởi vậy có thể thấy được đạo tổ đối với Liêu Minh coi trọng tính chất. Cũng khó trách Thông Thiên giáo chủ như vậy kinh ngạc. "Ai nha, tốn kém, tốn kém, ta sao có thể muốn Đại Hồng Đạo hữu ngài đồ vật đâu, ta không muốn, ta không muốn xấu." Liêu Minh cái thằng này ngoài miệng nói không muốn, nhưng thủ hạ lại không có nhà rỗi, trực tiếp đem thí thần thương đoạt lại. Lương đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn trận mắt thó mồm, ám đạo Liễu Minh quá vô sỉ. Đạo tổ cười nói, thông thông đạo hữu, ngươi cũng theo bản đạo đi thôi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, đạo là. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ cùng đạo tổ rời đi Tiêu Tuyền Sơn. Đạo tổ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo Thông Thiên, đi thôi, theo Vi sư đi chuyến Tử Tiêu cung. Là lão sư. Thông Thiên giáo chủ vội nói. Đạo tổ chỉ một ngón tay, mở ra thời không trường hạ, từng bước đi ra, liền cùng Thông Thiên giáo chủ đi tới Tử Tiêu cung bên ngoài. Thông Thiên giáo chủ đem Khuy Nghiêu cho Hạo Thiên. Tiếp đó trực tiếp đi vào Tử Tiêu cung đại điện. Đạo tổ kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, vấn nói: "Thông Thiên, ngươi cảm thấy liêu Minh cũng kẻ này như thế nào?" Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ: "Đạo, liêu Minh người này cao thâm mặt chắc, sợ không phải thực sự là đại đạo chi tử." Đạo tổ trợn trắng mắt: "Đạo, hắn là cái quỷ gì đại đạo chi tử, chỉ là không biết hắn là như thế nào biết được những thứ này huyền bí, kỳ thai quái thai. Kẻ này không xuống núi, liền biết Hồng Hoang đại thế, thật sự là quỷ dị, cho dù là bần đạo cũng nhìn không thấu hắn sáu." Chương 19 Không rời núi liền biết Hồng Hoang đại thế. Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ kê cao gối mà ngủ vẫn sàng, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đạo, bất quá hắn nói biện pháp, nhưng là có thể được. Thông Thiên giáo chủ cả kinh, vội nói, sư tôn có ý tứ là xấu. Đạo tổ trong đôi mắt thần quang lấp loé, đạo, Thông Thiên a, cái này đánh nát Hồng Hoang sự tình, còn cần ngươi làm thay xấu. Thông Thiên giáo chủ kinh hãi, hoảng sợ nói, cái này xấu. Kế tiếp, đạo tổ cùng Thông Thiên giáo chủ nói sự tình, trên cơ bản quyết định Hồng Hoang sau này xu thế. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, càng là Liễu Minh. Một cái tại Hồng Hoang, một cái nho nhỏ Kim Tiên. Đương nhiên, cho dù là Liễu Minh không nói, đạo tổ vẫn là sẽ để cho Thông Thiên xuất thủ, đánh nát Hồng Hoang, nhưng bởi vì Liễu Minh fan này nói mỏ, nhường đạo tổ hạ quyết tâm, mà đánh nát Hồng Hoang đại giới, chính là muốn hy sinh toàn bộ Tiệt giáo. Chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được Tiên đạo. Thông Thiên giáo chủ cũng coi như là minh bạch, ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói: lao sư, Tiệt giáo sáu." Đạo tổ thản nhiên nói: "Thông Thiên, Tiệt giáo phục hưng tại Liễu Minh." Thông Thiên giáo chủ con mắt sáng lên: "Đạo, độ nhi minh bạch, lão sư bảo trọng." đệ tử cáo lui. Nói, thông thiên giáo chủ ra tử tiêu cung, cười thanh liêu, hướng về hồng hoang đông hải kim ngao đảo mà đi. Lần này, thông thiên giáo chủ đi tiểu truyền sơn, không muốn cùng liễu minh nói lớn. Nói đến đạo tổ, kết quả đạo tổ buông xuống, cũng quyết định ba cái lượng kiếp sự tình. Thông thiên giáo chủ đem chuyện này nát vụn tại trong bụng, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn. Dù sao muốn để đạo tổ thoát ly thiên đạo gò bó, hy sinh toàn bộ thiệt giáo, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá đạo tổ cũng đã nói, thiệt giáo phục hưng mấu chốt liền tại liễu minh. Một ngày này, thông thiên giáo chủ trong lúc rảnh rỗi liền lại rời đi kim náo Đạo, đi tới tiểu tuyển sơn bên trong tìm Liễu Minh. Hai người riêng phần mình vào chỗ, uống một ít rượu. Thông Thiên giáo chủ buồn bực vẫn nói, "Tiệt giáo không phải diệt không thể sao?" Liễu Minh cười nói, "Không phải diệt không thể, đây là thiên đạo sở định." Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh, hướng Liễu Minh vừa chắp tay, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, bần đạo nhờ ngươi một sự kiện." Liễu Minh sững sờ, nghi ngờ nói, "Tiểu Thông Thông, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi càng là lớn như vậy động tangent qua?" Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đã hữu." Nếu như Tiệt giáo có một ngày thật hủy diệt, ngươi muốn giúp bần đạo phục hưng Tiệt giáo. Liễu Minh cũng nhìn ra được, Thông Thiên giáo chủ đối với Tiệt giáo cảm tình rất sâu, cười nói, yên tâm, yên tâm, việc này cuốn ở trên người của ta. Chỉ là Liễu Minh không biết là, hắn câu này an ủi Thông Thiên giáo chủ lời nói, sau này gánh vác bao nhiêu trách nhiệm. Đương nhiên, đây là sau này. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, tựa hồ bưng lòng rất nhiều, cười nói, Liễu Minh đạo hưu đáp ứng bần đạo, bần đạo liền thoải mái nhiều, uống rượu, uống rượu. Nói, hai người liền lại lần nữa ăn uống linh đình, uống. Dời lát Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu, ngươi như thế nào đối đãi thiên hạ này đại thế?" Liễu Minh nhíu mày, cười hỏi: "Đạo hữu nói tới, thế nhưng là Vu Yêu nhị tộc." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, cười nói: "Vu Yêu nhị tộc cuối cùng bất quá là hồng hoang một cái khách qua đường mà thôi, hai tộc bọn họ sớm muộn phải ra khỏi Hồng Hoang Đại Võ Đài." Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, cả kinh nói: "Vu Yêu nhị tộc bây giờ như thế thế lớn, Liễu Minh đạo hữu lại như thế nào kết luận, bọn hắn sẽ rời đi Võ Đài lịch sử?" Liễu Minh hực một hớp rượu, mỉm môi nói: "Long Hán thời kỳ, Tiên Tiên Tam tộc cường đại cỡ nào?" không phải cũng như thế ra khỏi võ đài sao?" Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, "Đạo, này ngược lại là." Dừng một chút, Thông Thiên giáo chủ vẫn nói, "Thế nhưng là cái kia Vu tộc có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể ngưng tụ bản cổ chân thân, uy lực vô tận a." Liêu Minh nét miệng, khinh thường nói, "Thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn toàn chính xác uy lực vô tận, nhưng yêu tộc cũng có Chu Thiên tinh đấu đại trận a, cái kia Chu Thiên tinh đấu đại trận không thua tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận." Hú hổ, đến lúc đó, Vu tộc căn bản vài không dậy nổi thập nhị đô thiên thần sát đại trận tới. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, vẫn nói, "Vì cái gì?" Vũ tộc bố không thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, việc này Thông Thiên giáo chủ đều coi không ra, Liễu Minh là như thế nào biết đến. Cũng khó trách Thông Thiên giáo chủ sẽ như vậy kinh ngạc. Liễu Minh mỉm miệng cười nói, vấn đề này à, liền xuất hiện tại 12 tổ vu bên trong trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ trên thân. Hậu thổ? Thông Thiên giáo chủ cao mày nói, hậu thổ như thế nào? Liễu Minh mỉm miệng cười nói, cái này thổ chính là hậu đức tái vật, bao dung khoan hậu từ bi, ngươi đừng nhìn hậu thổ tuy là tổ vu, nhưng nàng lại có một quả thương sót tiên hạ tâm, cái này hậu thổ sợ là không bao lâu, liền sẽ lấy thân hóa lục đạo luân hồi. 12 tổ vụ không được đầy đủ, còn như thế nào vậy thập nhị đồ thiên thần sát đại trợ. Bởi vậy à, Vu yêu nhị tộc một khi sống mái với nhau đứng lên, nhất định là một lưỡng bại câu thường, cùng một chô ra khỏi hồng hoàng sân khấu hạ chẳng. Thông Thiên giáo chủ cả kinh trợn mắt hốt muội, một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói cái gì? Hậu thổ muốn hóa lục đạo luân hồi. Cái này giáo? Liễu Minh trợn trắng mắt, không biết nói gì, Tiểu Thông Thông à, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này có gì, đến nỗi ngươi dạng này đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ linh dưới mô tả video nhé chương 20, tiểu thông thông ngươi là máy lặp lại sao? Đến nỗi. Thông Thiên giáo chủ một mặt nghiêm nghị đạo, Liêu Minh trợn trắng mắt, uống một ngụm rượu. Thông Thiên giáo chủ lôi kéo Liêu Minh, vội la lên, Liêu Minh đạo hữu, hậu thổ thật muốn hóa luân hồi." Liêu Minh gật đầu, "Đạo, thật." Thông Thiên giáo chủ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chấp động, thầm nói, "Đây chính là đại sự, lục đạo luân hồi hiện thế, trong địa phủ cần mưu đổ một phen." Liễu Minh trợn trắng mắt, không biết nói gì, địa phủ luân hồi, đến lúc đó sợ là có chư thiên thánh nhân nhúng tay, ngươi mưu đồ cái gì? Cái kia sáu. Cái kia Bần Đạo chỉ là nói một chút, nói một chút mà thôi." Thông Thiên giáo chủ chê cười nói. Trên thực tế, có khoảnh khắc như thế, Thông Thiên giáo chủ thật muốn đem hắn chân thực thân phận cáo cho Liễu Minh, chỉ là hắn lại có lo lắng. Ở nơi này cái ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đầu trong hừng hăng, hơi chút không cẩn thận, liền sẽ rơi vào mưu kế của người khác cùng mưu đồ ở trong, rất khó có một cái bằng hữu chi kỷ. Thông Thiên giáo chủ là đem Liễu Minh trở thành chân đạo hữu, ở sâu trong nội tâm sợ cáo chi Liễu Minh thân phận, liền sẽ mất đi cái này đạo hữu cái này cũng là thông thiên giáo chủ một mực không nói cho Liễu Minh hắn thân phận chân thật nguyên nhân. Thông thiên giáo chủ trong lòng quả thực buồn bực Liễu Minh là thế nào biết những chuyện này. Phải biết, bây giờ lượng kiếp sắp đến, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, cho dù là đạo tổ cũng không khả năng rõ ràng biết những chuyện này, nhưng Liễu Minh lại biết nhất thanh nhị sở, thật sự là quỷ dị. Một số thời khắc, thông thiên giáo chủ thật hoài nghi Liễu Minh chính là đại đạo chi tử. Nhưng đạo tổ Minh sắp nói, Liễu Minh căn bản không phải cái gì đại đạo chi tử. Trên thực tế, điểm này không chỉ có thông thiên giáo chủ hoài nghi cho dù là đạo tổ một số thời khắc cũng hoài nghi mình phán đoán, không biết Liễu Minh có phải là hay không đại đạo chi tử. Cái gọi là đại đạo chi tử cũng không phải là chỉ đại đạo nhi tử, mà là chỉ thay ngén đại đạo mà ra người, kế tục thiên địa chi khí vận mà sống, cuộc sống như thế mà liền kèm thêm đại khí vận, tu vi tiến triển cực nhanh. Cái trước đại đạo chi tử là bàn cổ đại thần. Sau một lúc lâu, Thông Thiên giáo chủ lại hỏi, Liễu Minh đạo hữu, cái kia hậu thổ thật muốn hóa luân hồi. Liễu Minh không còn gì để nói, đạo, thật. Thông Thiên giáo chủ uống một ngụm rượu, vẫn nói, Liễu Minh ngạo hữu Ngươi lại như thế nào biết được chuyện này? Liễu Minh nét nét miệng đạo ta xấu cái kia ta chính là đại đạo chi tử, bấm ngón tay tính toán liền biết chuyện này. Chẳng lẽ cái thằng này thật là đại đạo chi tử? Đạo tổ cũng mất nước chuẩn. Thông Thiên Giáo chủ một mặt hồ nghi nhìn xem Liễu Minh, buồn bực cực mạnh một hơi rượu. Sau một lúc lâu, Thông Thiên Giáo chủ lại hỏi Liễu Minh đạo hữu cái kia hậu thổ thật muốn hóa thành lục đạo luân hồi. Liễu Minh thật sự là im lặng, một mặt khó chịu nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ đạo tiểu thông thông a ngươi là máy lập lại a đều nói bách phát bất chúng máy lập lại chuyện gì máy lặp lại? thông thiên giáo chủ một mặt mộng bức mà hỏi liễu minh điên cuồng mắt trợn trắng không thèm để ý thông thiên giáo chủ sau một lúc lâu thông thiên giáo chủ lại hỏi liễu minh đạo hữu hậu thủ thật muốn hóa luân hồi ngày ô cút cho ta liễu minh thật sự là im lặng, đem thông thiên giáo chủ trực tiếp đánh ra thông thiên giáo chủ cưỡi khuynh lưu rời đi trên đường nhỏ giọng hỏi lưu Ngư nhi ngươi nói hậu thủ thật muốn hóa luân hồi khuynh lưu tuét miệng nói lao ra cái này sáu cái này tiểu nhân không biết ta châu đần châu đần sáu thông thiên giáo chủ giận dữ hông hắc gõ khuê như đầu mấy lần, cả giận nói, yên tâm gấp rút lên đường. khuê như gương mặt khóc tăng dạng, thật sự là im lặng, ám nói, lao ra sợ là phải động tinh sáu, mà đổi thành một bên, thông thiên giáo chủ sau khi đi, liễu minh liền bắt đầu tu luyện, chỉ là làm liễu minh buồn bực là, vô luận hắn tu luyện thế nào, tu vi của hắn đều khó mà có tinh tiến, bởi vì hắn căn nguyên thật sự là quá kém, chỉ là một khỏa phổ thông cây liễu mà thôi, liền linh căn cũng không tính. theo lý thuyết, liễu minh tối đa cũng chỉ có thể đột phá huyền tiên, thậm chí ngay cả huyền tiên đều khó mà đột phá, nhưng con đường đi tới này. Liễu Minh là kỳ ngộ liên tục, gặp phải cũng là thánh nhân đại lão, cứng rắn đem hắn tu vi nhắc tới cảnh giới kim tiên. Lúc này nếu là không có kỳ ngộ gì, sợ là rất khó lại đột phá. Cái này cũng cùng Liễu Minh căn nguyên có liên quan. Con đường tu luyện vốn là xem trọng xuất thân, xuất thân không được, làm nhiều công ít, xuất thân thượng giai, nhân gia là làm ít công to. Cái này cũng là nguyên thủy thiên tôn vì cái gì coi trọng như vậy xuất thân nguyên nhân. Liễu Minh buồn bực mở mắt ra, thở ra một ngụm trọng khí, ám nói: đáng chết, muốn lại đột phá, thật rất khó. Ta sợ là chỉ có chờ hệ thống đã thức tỉnh sáu. Bây giờ Liễu Minh thậm chí ngay cả chính mình có cái gì hệ thống cũng không biết, bất quá cái này cũng cho Liễu Minh mong đợi. Đến lúc đó, mang đến ra sức hệ thống, Liễu Minh lập địa thành thánh đều không có ở đây lời nói phía dưới. Trong động phủ chuyển một hồi rượu, Liễu Minh liền muốn ra ngoài đi một chút. Cả ngày giấu ở trong động phủ cũng không phải chuyện xảy ra. Bây giờ phía ngoài yêu tộc đối với Liễu Minh không có uy hiếp, hơn nữa Liễu Minh được cái kia cán hắc thương, trong lòng cũng càng có niềm tin thêm vài phần. Cái này hắc thương bên trong bên trong không có cấm chế, nhưng uy lực lại lớn vượt người. Cũng chính vì hắc thương bên trong không có cấm chế, Liễu Minh rất dễ dàng liền luyện luyện hóa nó, cái này cũng là Liễu Minh sức mạnh. Ra tiểu tuyên sơn, Liễu Minh một đường giá vân lắc lắc cùng dùng, chậm rãi tiến lên. Chương 21, mươi một, đệ tam người vô sỉ. Liễu Minh giống như là một đầu hùng sư đồng dạng, tuần sát một phen lãnh địa, liền chuẩn bị trở về. Lại xa một chút chỗ hắn cũng không dám đi a. Mặc dù hắn là kim tiên, nhưng ở bây giờ cái này chuẩn thánh nhiều như chó, đại la kim tiên khắp nơi đi thời đại, hắn vẫn là pháo hôi một cái. Liễu Minh hung ác tự biết mình, chỉ cần cầu đến hệ thống thất tỉnh, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Liễu Minh nắm lấy không bay về tâm tư, liền vòng quanh dưới, hướng về Tiểu Tuyền Sơn chạy tới. Vừa đi không bao xa, Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực từ hạ giới truyền đến, càng là trực tiếp đem hắn từ đám mây tuôn xuống. Nếu không phải Liễu Minh có kim tiên tu vi, sợ là liền ngã cho đỡ cức. A, không, là rơi xuống. Bởi vì hắn đang phía dưới là một đầu mênh mông quần cuộn sông lớn. Liễu Minh vận chuyển toàn thân pháp lực, rời đi sông lớn bầu trời, cái kia cỗ hấp lực lập tức tiêu thất. Do dự một chút, Liễu Minh lại bay đến sông lớn bầu trời, cái tia cỗ hấp lực liền vô căn cứ sinh ra, cực kỳ thần kỳ. Liêu Minh cả kinh trận mắt hốt muộn, thầm nói, xem ra là cái này sông có vấn đề xấu. Trong lúc rảnh rỗi, Liêu Minh liền nghiên cứu cái này sông tới. Hắn nhìn thấy, cho dù là lá rụng rơi vào trong sông, cũng lập tức chìm vào đáy sông. Con sông này trọng lực cực kỳ nặng nề. Quái sự, quái sự xấu. Liêu Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đưa tay ra, mò lên một cái thủy, càng là cảm thấy trọng lực rất mạnh trọng lực. Tiếp lấy, Liêu Minh bay đến giữa không trung, liền một đường dọc theo sông lớn mà bên trên, muốn tìm tìm sông lớn đầu nguồn. Bay không biết bao xa, thật đúng là nhường Liêu Minh tìm được sông lớn đầu nguồn. Liêu Minh thở ra một ngụm trọng khí, đại thủ rũ ra, kim tiên sơ kỳ pháp lực triệt để bắn ra, kinh khủng pháp lực hội tụ ở sông lớn đầu nguồn, càng là đem trọn đầu sông lớn nâng lên, cái kia cả một đầu sông lớn trôi nổi tại trên không, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ hùng vĩ. Cho ta ngưng. Liêu Minh hét lớn một tiếng, liều mạng thôi động pháp lực, Liên thấy cái kia cả một đầu sông lớn đột nhiên hướng hắn trong lòng bàn tay hội tụ mà đi, cuối cùng càng là tạo thành một khỏa màu lam nhạt chói mắt bảo châu, trọng thủy châu sáu, ba cái chữ đạo tại bảo châu lật lè. Liêu Minh hơi vừa kiểm tra, lấy làm kinh hãi. Cái này trong Bảo Châu càng là có 48 đạo cấm chế. Thiên đạo 50, độn thứ kỳ nhất, theo lý thuyết thiên đạo bên dưới 49 vị cực, 49 đạo cấm chế, cũng là tiên tiên chí bảo phẩm giai. Cái này trong Bảo Châu có 48 đạo cấm chế, theo lý thuyết chỉ so với tiên tiên chí bảo kém nhất cấp, chính là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phát, phát, cực phẩm tiên tiên linh bảo trọng thủy châu. Ha <haha> ha ha sáu. Liễu Minh hưng phấn khoa tay múa chân. Trên thực tế, Liễu Minh bây giờ có hai cái chí bảo, một kiện là Trọng Thủy Châu, một kiện khác là Thí Thần Thương. Chỉ là Thí Thần Thương quý dị. Trong đó càng là không có cấm chế, cũng tức là không có phẩm giai, bởi vậy Liễu Minh cũng không biết thí thần thương lai lịch, chỉ biết là thí thần thương lực công kích cực mạnh. Liễu Minh thưởng thức một hồi trọng thủy châu, đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. "Đạo hữu xin dừng bước." Nghe được câu này, Liễu Minh nhức cả chứng không thôi. Này hắn mẹ nó không phải thân công báo chiêu bài lời nói sao? Cũng chính bởi vì câu nói này, đem bao nhiêu tiên nhân đưa tới phong thần bảng. Hắn mẹ nó. ta không phải là gặp thân công công a, chỉ là cái thời điểm, thân công công sợ là còn không có biến hóa a. Liễu Minh xoay người, nhìn về phía người tới, liền thấy người đến là một cái người cao gầy, quan tài khuôn mặt người, người này vĩnh viễn đang cười, nhưng lại cho người ta một loại phát lạnh cảm giác. Hắn mẹ nó, át hẳn không phải là một cái hảo điệu. Liễu Minh trong lòng âm thầm cảnh giác, nhìn xem người tới, hướng người tới chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu, gọi lại bần đạo, không biết có chuyện gì. Quan tài khuôn mặt đạo nhân hướng Liễu Minh chắp tay nói, bần đạo xỉn giáo nhân đăng, gặp qua vị đạo hữu này, ngay ô, là Hồng Hoang đệ tam người vô sĩ, cái này Hồng Hoang phía trên có tam đại người vô sĩ, phía trước một hai đi. Tự nhiên là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, chuẩn đề đệ nhất, tiếp dẫn đệ nhị. Trước mặt cái này nhiên Đăng đạo nhân là đệ tam. Cái này nhiên Đăng đạo nhân là trong Tử Tiêu Cung Hồng Trần khách một trong, một thân pháp lực cực kỳ cường hãn, đã đạt đến kinh khủng chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao. Nhưng cái thằng này càng là vô sỉ tự hạ thân phận, bái nhập xỉn giáo bên trong người, miệng nói cùng thế hệ Nguyên Thủy Thiên tôn vì lão sư, Nguyên Thủy Thiên tôn đợi hắn cũng không tệ, để hắn làm xỉn giáo phó giáo chủ. Nay cũng thôi, nhiên Đăng cái thằng này vậy mà tại phong thần sau đại chiến, phản bội xỉn giáo, đi tây phương giáo làm giáo chủ giống như như vậy còi đầu tượng ngã theo phía người có thể nói là vô sỉ cực điểm hơn nữa cái thằng này càng là lấy chuẩn thánh đỉnh phong tu vi tại phong thần trong đại chiến liên tiếp nằm ở hậu phương xuất hiện lớp lớp tay cũng có thể nhìn ra là có nhiều vô sỉ đụng tới như thế một cái người vô sỉ liễu minh trong lòng cũng là im lặng đến cực điểm cái này nhiên đang mục đích rõ rãng, xem xét chính là coi trọng liễu minh trong tay trọng thủy châu liễu minh thật muốn thọc nhiên đang đạo nhân nhưng muốn đánh lại đánh không lại dù sao nhân ra là trong tử tiêu cung hồng trần khách một trong chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ ta bất quá là một cái nho nhỏ kim tiên. Cái này đánh cái mau, đánh không lại, vậy chỉ có thể làm cho nghĩ biện pháp. Liêu Minh nuốt nước miếng một cái, giả trang ra một bộ bộ dáng bình tĩnh, hướng nhiên đăng đạo nhân chắp tay nói, "Nguyên lai là Thiển giáo sư minh, ta là Tiệt giáo đệ tử." Liêu Minh đây là tại làm thân, dù sao lúc này, Thiển giáo cùng Tiệt giáo còn không có chơi cứng, vẫn là huyền môn người một nhà. Liêu Minh là muốn mượn làm thân tới, nhường nhiên đăng đạo nhân buông tha mình. Bất quá, Liêu Minh còn đánh giá thấp nhiên đăng đạo nhân vô sĩ trình độ 6. Chương 22, ngươi nếu là Thông Thiên giáo chủ, ta đúng là Thông Thiên giáo chủ cha hắn. Nhân Đăng đạo nhân cười híp mắt nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, à, nguyên lai là Tiệt giáo sư đệ à, nếu như thế, vậy thì tốt rồi làm, sư đệ chỉ cần giao ra trọng thủy châu, liền có thể rời đi." Liễu Minh ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, "Sư huynh, cái này trọng thủy châu chính là ta phát hiện ra trước, làm sao có thể cho ngươi. Nhân Đăng đạo nhân một mặt nghiêm nghị đạo, "Không dối gạt sư đệ, cái này trọng thủy châu bần đạo đã sớm phát hiện, chỉ là bị sư đệ đoạt trước tiên mà thôi." "Ngươi đã sớm phát hiện? Ngươi đã sớm phát hiện, ngươi không lấy đi?" Lời này hiển nhiên là gạn quỷ hạ. Liễu Minh ra mặt kịch liệt run rẩy, nhìn xem nhiên đăng đạo nhân đạo nhiên đăng sư huynh tiệt giáo thông thông đạo nhân cùng đa đa đạo nhân đều là ta sư huynh còn xin nhiên đăng sư huynh xem ở hai ta vị sư huynh phân thượng thả ta rời đi thôi như thế nào nhiên đăng đạo nhân sững sờ thầm nói cái gì thông thông đa đa bần đạo chưa từng nghe nói qua sư đệ trọng thủy châu tại bần đạo hữu duyên còn thỉnh sư đệ đem bảo vật trả lại cho bần đạo để tránh đả thương sư huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa liêu minh nít nít miệng đột nhiên hóa thành một vệt sáng bay tới đằng trước chỉ là hắn vừa ngẩng đầu liền thấy nhiên đăng đạo nhân liền đứng ở trước người hắn một cái hướng hắn chụp tới, liêu minh cả kinh trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác kim tiên cùng truyền thánh căn bản không phải cùng một cấp bậc, này làm sao đánh? đúng lúc này liêu minh trước người đột nhiên dâng lên một đạo thanh sắc che chắn bảo vệ liêu minh quanh thân, nhiên năng đạo nhân càng là trực tiếp bị bắn ra mấy ngàn trượng xa, một mặt hoảng sợ nhìn xem liêu minh sau lưng, liêu minh quay đầu nhìn lại liền thấy thông thiên giáo chủ cưỡi châu mà đến, không khỏi đại hỉ đạo tiểu thông thông tiểu đa, đa các ngươi như thế nào mới đến à? các ngươi trở lại chậm một chút, sợ là chỉ thấy không đến ta tiểu thông thông tiểu đa, đa Ngài Âu. Nguyên lai Thông Thiên giáo chủ chính là Tiểu Thông Thông, Đa Bảo đạo nhân chính là Tiểu Đa Đa. Nhiên Đăng đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, vội vàng bái nói, bái kiến hai vị sư huynh. Nhiên Đăng đạo nhân quỷ tinh quỷ tinh, biết Thông Thiên giáo chủ không lấy chân diện mục gặp người, bởi vậy tức thời xưng hô Thông Thiên giáo chủ là sư huynh, mà không phải thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ một mặt lạnh lùng nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân, trầm giọng nói, "Lan." "Vâng vâng vâng." Nhiên Đăng đạo nhân dọa đến vội vàng chạy trối chết. Liễu Minh một mặt ngộp bức, nhìn từ trên xuống dưới Thông Thiên giáo chủ, vấn nói, "Tiểu Thông Thông, được a?" Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể đem Nhiên Đăng đạo nhân dọa chạy? Ngươi sáu, Tiểu Thông Thông, ngươi chẳng lẽ Thông Thiên Giáo Chủ? Ngay ô, bị phát hiện. Thông Thiên Giáo Chủ cả kinh, khệ mắt bạo khiêu không thôi. Một bên đa bảo đạo nhân trong lòng cũng là vừa căng thẳng. Đúng lúc này, Liêu Minh nứt miệng, đạo, ngươi cũng không khả năng là Thông Thiên Giáo Chủ, Thánh Nhân có ngươi như thế suy đi. Ngay ô, mang Thông Thiên Giáo Chủ suy. Liêu Minh sợ là đệ nhất nhân a. Một bên đa bảo đạo nhân nghe trên trán nổi lên gân xanh không thôi. Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt run lên cồng cợt dở khóc dở cười nói, bần đạo tự nhiên không phải thông thiên giáo chủ, thánh nhân làm sao lại cùng ngươi một cái nho nhỏ kim tiên sen lẫn trong cùng một chỗ? cũng là, liêu minh nứt miệng, thầm nói, ngươi nếu là thông thiên giáo chủ, ta đúng là thông thiên giáo chủ cha hắn sáu, phúc sáu. thông thiên giáo chủ nghe thân hình lão đạo một cái, suýt chút nữa từ khuê nghiu trên lưng một đầu ngã xuống tới. một bên đa bảo đạo nhân muốn cười lại không dám cười, bị một gương mặt mo đỏ bừng. liêu minh gặp đa bảo đạo nhân bộ dáng như vậy, nghi ngờ trong lòng, cười hỏi, đa đa đạo hiu đây là thế nào? chẳng lẽ bị nước miếng của mình cho ngẹn? Khu khu khu sáu, đa bảo đạo nhân ho kịch liệt, dở khóc dở cười nói. Bần đạo sáu, bần đạo hoàn toàn chính xác bị nước miếng của mình cho ngẹn sáu. Liêu Minh trợn trắng mắt, nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, vẫn nói, thế nhưng là không đúng. Thông Thông đạo hiu, cái kia nhiên đang thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ, hắn làm sao có thể bị ngươi dọa chạy? Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt kịch liệt run rẩy, không biết nói gì. Bần đạo cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, bần đạo trước đó đánh qua hắn, bởi vậy hắn e ngại bần đạo. Anh nha, ngươi hôm nay đây là thế nào? Vấn đề nhiều như vậy, đi thôi, trở về Tự Tuyền Sơn bần đạo cái này nghiện rượu lại phải bảo, mò, đi mau, đi mau sáu. Đúng đúng đúng, đi mau. Đa bảo đạo nhân cũng chỉ sợ bại lộ thân phận, bị Thông Thiên giáo chủ trách phạt, vội vàng thúc giục nói. A. Liễu Minh lòng tràn đầy nghi hoặc, cùng Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân cùng một chỗ trở về Tiểu Tuyển Sơn. Trời trở về Tiểu Tuyển Sơn, ba người riêng phần mình vào chỗ, lại uống lên ít rượu. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, toát miệng nói, "Tiểu Thông Thông, đã ngươi lợi hại như vậy, cả kia nhiên đang đạo nhân đều e sợ ngươi, ngươi có phải hay không nên dạy ta một chút thần thông a, ta rượu này cũng không phải uống chùa." Thông Thiên Giáo chủ tay vừa lộn, hiện ra một khối ngọc giản, đưa về phía Liêu Minh, cười nói, "Ngọc giản này bên trong chính là ta Thượng Thanh Diệu Pháp, Thượng Thanh Thần Lôi là cũng, ngươi có thể dùng tâm tu luyện." Phốc sáu. Một bên Đa Bảo đạo nhân nghe lại phun ra một ngụm rượu, phun Thông Thiên Giáo chủ mặt mũi chán đầy cũng là. Thông Thiên Giáo chủ trừng Đa Bảo đạo nhân một mắt. Đa Bảo đạo nhân hậm hực mà cười. Trên thực tế, cái này Thượng Thanh Thần Lôi chính là Tiệt Giáo bí pháp, bực này Kinh Thiên động địa thần thông Thông Thiên Giáo chủ chỉ truyền tứ đại thân, đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Vô Dương Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mâu cùng Quỷ Linh Thánh Mâu bốn người mà thôi. Hôm nay Thông Thiên Giáo chủ giáo chủ vậy mà đem Thượng Thanh Thần Lôi truyền cho Liễu mình, cái này gọi là đa bảo đạo nhân làm sao không kinh sợ. Chương 23, dùng Thượng Thanh Thần Lôi ném cho chim ăn. Thế gian công kích thần thông vô số kể, nhưng Lôi Pháp không thể nghi ngờ là công kích tối cường thần thông một trong. Trong đó, đạo tổ thành danh thủ đoạn chính là Tử Tiêu Thần Lôi. Đạo tổ lại đem Tử Tiêu Thần Lôi truyền thụ cho Tam Thanh, chỉ là Tam Thanh lĩnh ngộ không giống nhau, kết hợp tự thân công pháp, lại sáng chế ra ba loại lôi pháp, theo thứ tự là Thái Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi cùng Thượng Thanh Thần Lôi. Cái này ba loại lôi pháp, lực công kích cực mạnh, nếu không phải là thần truyền đệ tử, tuyệt đối sẽ không truyền thụ. To lớn cái Tiệt giáo, Vạn Nhân đại giáo, cũng chỉ có chỉ là bốn người được Thông Thiên giáo chủ chân truyền, bởi vậy có thể thấy được cái này Thượng Thanh Thần Lôi chân quý. Liễu Minh Hoan Thiên hỉ điệu tiếp nhận Ngọc Giản, vui vẻ nói: "Tiểu Thông Thông a, ngươi có thần thông như vậy, làm sao không sớm một chút lấy ra a?" Thông Thiên giáo chủ gương mặt im lặng. Một bên đa bảo đạo nhân nghe một hồi lộn xộn. Bực này thần thông, là có thể tùy tiện truyền sao? Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Cười hắc hắc nói, "Tiểu Thông Thông à, ngươi nhưng có bảo vật gì cho ta à? Ngươi nhìn lần này, ta ra ngoài, thiếu chút nữa thì thua ở Nhiên Đăng đạo nhân trong tay." Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, tay vừa lộn, hiện ra một tòa bảo tháp, đưa về phía Liêu Minh, cười nói, "Đây là thượng phẩm tiên tiên linh bảo bát hoang tháp, liền đưa cho ngươi." Liêu Minh đại hỉ, cười nói, "Đa tạ tiểu Thông Thông." Một bên đa bảo đạo nhân nhìn không ngừng hâm mộ. Phải biết, toàn bộ Hằng Hoang tiên tiên chi vật cũng chỉ có 4 nghìn kiện thôi, trong đó cực phẩm tiên tiên linh bảo càng là ít đến tương cảm, cũng chỉ có 36 kiện bốn bộ. Theo lý thuyết Cực phẩm tiên tiên linh bảo chỉ có 40 kiện, lại có là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo 365 kiện, có thể thấy được nó trân quý. Liễu Minh mới được một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo trọng thủy châu, lại được cái này bát oan tháp, lại thêm đạo tổ tặng cho thí thần thường, cái này tài sản, phóng nhãn toàn bộ hưng hoàng, cũng coi như là giàu có. Phải biết, toàn bộ hưng hoàng, tiên nhân lấy vạn vạn nước tới kế, tuyệt đại bộ phận trong tay người liền một kiện tiên tiên linh bảo cũng không có, mà Liễu Minh có thể có 3 kiện tiên tiên linh bảo, đã đưa thân đến phú hào hàng ngũ. Tiếp đấy, Liễu Minh Thông Thiên Giáo Chủ cùng Đa Bảo Đạo Nhân lại uống một hồi rượu. Thông Thiên Giáo Chủ liền đứng dậy cáo tử. Bởi vì Thông Thiên Giáo Chủ hảo phóng, Liễu Minh cũng hảo phóng một lần, một hơi đưa Thông Thiên Giáo Chủ năm mươi đàn rượu ngon. Lúc rời thời điểm, Đa Bảo Đạo Nhân nhìn thật sâu Liễu Minh một mắt. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Đa Bảo Đạo Nhân rời đi về sau, Liễu Minh liền không kịp chờ đợi bắt đầu tế luyện Trọng Thủy Châu cùng Bát Hoang Tháp. Chỉ là hai cái đồ vật một cái là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, một cái là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Trọng Thủy Châu bên trong có nước trường bốn đạo cấm chế, Bát Hoang trong Tháp cũng có bốn đạo cấm chế. Lấy Liễu Minh tu vi. Muốn đưa chúng nó hoàn toàn luyện hóa cũng không phải chuyện dễ dàng. Dành dôi thời gian, Liễu Minh liền tu luyện Thượng Thanh Thần Lôi. Thời gian dung dung, lắc lắc mà qua. Một ngày này, Liễu Minh cuối cùng đem Thượng Thanh Thần Lôi tu luyện đến tiểu thành. Liễu Minh ra độc phủ, thấy bầu trời bên trong có một con chim lớn bay qua, nhếch miệng nở nụ cười, hét lớn, nhìn ta Thượng Thanh Thần Lôi. Nói, Liễu Minh tay bấm ấn quyết, một trường vô ra. Trong lòng bàn tay lôi phù bạo động, dẫn tới giữa thiên địa một đạo to cỡ miệng chén thần lôi từ trên trời giáng xuống, xoẹt xoẹt một tiếng, vô cùng tinh chuẩn bổ vào trên bầu trời cái kia lại điều phía trên cái tia đại điểu lập tức bị đánh hình thần câu diệt, chỉ để lại khét thi thể từ trên bầu trời rơi rụng xuống liêu minh chạy nhanh như làn khói đi qua đem đại điểu nhổ lông xử lý một phen tiếp đó bắt đầu ăn trên biển đông kim ngao đảo trong bích du cung thông thiên giáo chủ nhìn thấy này mặt mo tức giận phát tím cả giận nói liêu minh thật là một cái hỗn đản cầm bần đạo thượng thanh thần lôi ném chim ăn thực sự là sáu Phốc sáu cách thông thiên giáo chủ gần nhất đa bảo đạo nhân nghe được này trực tiếp cười phun ra đệ tử còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau gương mặt im lặng đương nhiên Im lặng đồng thời, bọn hắn cũng đang kinh hãi, cái này Liễu Minh đến cùng là người thế nào, Thông Thiên giáo chủ vậy mà chuyển hắn thượng thanh thần lôi. Cùng lúc đó, rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ Liễu Minh danh tự. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cùng môn hạ đệ tử giảng đạo, đột nhiên thấy được Liễu Minh lấy thượng thanh thần lôi ném chim ăn cử động, không khỏi tức giận sợi dâu run lên bảy, trầm giọng nói: "Hừ, Thông Thiên thu đệ tử giỏi, càng là lấy thượng thanh thần lôi ném chim ăn, cái này cái này cái này xấu." Thật sự là ngoan cố không thay đổi. Thập Nhị Kim Tiên hai mặt nhìn nhau, Đối với Tiệt giáo càng kinh bị, bọn hắn thật sự là nghĩ không thông thông tiên giáo chủ tại sao lại thu đệ tử bực này nhập môn tưởng, hơn nữa cái kia Liễu Minh sẽ thượng Thanh thần lôi, rõ ràng vẫn là thân truyền đệ tử. Thủ Dương Sơn, trong Bát Cảnh cung, Thái thượng lao tử đang tại luyện đan, nhìn thấy cảnh tượng bực này, trong lúc nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm, quên đi tại luyện đan. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, đan lô càng là nổ. Giây lát, Thái thượng lao tử đầy bụi đất, một mặt chật vật từ trong Bát Cảnh cung chạy ra, liên tục ho khan đạo, cái này Liễu Minh thật đúng là một kỳ nhân a sáu. Trong huấn độ Trong Tử Tiêu cung, đạo tổ nhìn thân hình lão đảo một cái, cơ hồ từ trên giường mây ngã xuống tới, mặt mo kịch liệt run rẩy đạo: "Ca cá tính, cái này Liễu Minh thật đúng là ca tính, càng là dùng Thượng Thanh thần lôi ném chim ăn sáu." Chương 24: Tây Vương Mâu đến thám. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh qua rất thoải mái. Mặc dù bởi vì xuất thân kém nguyên nhân, không có tiếp tục đột phá, nhưng cũng đem Bát Hoang Tháp luyện hóa, cho dù là Trọng thủy châu, cũng luyện hóa một nửa. Ngoại trừ luyện hóa bảo vật bên ngoài, Liễu Minh chính là tu luyện Thượng Thanh thần lôi. Lúc rảnh rỗi, dùng Thượng Thanh thần lôi đánh cái điều a, còn có thịt rừng cái gì? Thời gian trải qua gọi là một cái thoải mái, còn kém một cái đạo lữ. Ngay tại Liễu Minh dễ chịu trải qua chính mình tháng ngày thời điểm, Hồng Hoang bên trên xảy ra một kiện đại sự. Tây côn luân tây vương mẫu, nữ tiên đứng đầu, tổ chức bàn đảo đại hội, rộng mời Hồng Hoang đại năng đi tham gia. Hồng Hoang phía trên, nhân vật có mặt mũi cơ hồ đều đi. Tang Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề, sáu đại thánh nhân đều tới. Yêu tộc một đế một hoàng đế tuấn, thái nhất cũng toàn bộ có mặt. Thậm chí vu tộc 12 tộc vu cũng đến. Còn lại còn có trấn nguyên tử đại tiên, Hồng Vân lão tổ, Lôi Trạch Lôi Thần. Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ yêu sư côn bằng bọn người cơ hồ tử tiêu cung 3.000 hồng chân khách còn sống đều tới có lục thánh tại chỗ cho dù là Vu yêu hai tộc cũng không dám làm càn. trước kia lần thứ nhất Vu yêu đại chiến thời điểm đạo tổ chỉ điểm một chút phá Vu tộc dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân cái này khiến thế nhân thể hiện ra thánh nhân sức mạnh thánh nhân phía dưới đều là run dế câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi bàn đào đại hội tự nhiên phải có bàn đào đương nhiên rượu cũng là không thiếu được cái này loại rượu đi tự nhiên là hùng hoang tiếng tâm lừng lấy quỳnh tương ngọc dịch. Tây Vương Mẫu cũng là cất rượu người trong nghề, Quỳnh Tương Ngọc Dịch chính là xuất từ Tây Vương Mẫu chi thủ. Tây Côn Luân phía trên, vạn tiên hội tụ, tường thủy bước hơi, hào quang bao phủ, vạn trượng kim quang đất bằng mà sống, khắp thiên tường thủy từ cựu thiên mà hàng. Chúng tiên riêng phần mình ngồi ngay ngắn bên trên khánh vân, thưởng thức rượu ngon cùng bản đảo, khen không dứt miệng. Cái này bản đảo lại tên tiên tiên nhâm thủy bản đảo, chính là hồng hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, hà tự nhiên là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, tương đối to tan. Cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch nổi tiếng xa gần, tự nhiên cũng là mỹ vị. Ai sáu? Nhưng vào lúc này một tiếng thở dài âm thanh truyền đến tiếng thở dài này âm thanh không là người khác phát ra mà là thông thiên giáo chủ phát ra tây vương mẫu sững sờ nhìn về phía thông thiên giáo chủ liền thấy thông thiên giáo chủ đem rượu ấm thả xuống cầm lấy rượu của mình hồ lô ực tây vương mẫu gương mặt xinh đẹp run rẩy một mặt lúng túng nhìn xem thông thiên giáo chủ chắp tay nói thông thiên thánh nhân thế nhưng là cái kia quỳnh tương ngọc dịch không hợp ngài khẩu vị thông thiên giáo chủ thả xuống hồ lô rượu chẹp chẹp hà miệng cười nói tây vương mẫu đạo hữu hiểu lầm bần đạo chỉ là uống quen cái này ít rượu mà thôi tây vương mẫu sững sờ Nghe Thông Thiên giáo chủ hồ lô rượu bên trong tản ra hương thơm, vẫn nói, "Xin hỏi thánh nhân, rượu này lấy từ nơi nào?" Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Rượu này chính là Bần đạo tại Tiểu Tuyển Sơn một cái hảo hữu cát tạo." Tây Vương Mẫu nhếch nhếch miệng, "Đạo, thánh nhân phải chẳng có thể cho ta một chút rượu để cho ta cũng nếm thử?" Thông Thiên giáo chủ tay vừa lột, hiện ra 10 đàn cựu thiên ngọc lộ, cười nói, "Bần đạo ở đây còn có chút hàng tồn, các vị đạo hữu liền phân thực a." Chúng tiên tiếp nhận rượu, nếm đứng lên, tất cả đều khen không dứt miệng. Từ đó, Tây Vương Mẫu liền đem Tiểu Tuyển Sơn cái tên này ghi tạc trong lòng ngoại trừ điểm nhỏ này khó khăn chắc trở bên ngoài, ban đào đại hội thuận lợi cử hành. Ban đào đại hội kết thúc về sau, Tây Vương Mẫu trong lòng nghiệm nghiệm, liền muốn đi chuyến Tiểu Tuyển Sơn, tìm kiếm hỏi thăm Cất rượu Bí Phương. Một ngày này, Tây Vương Mẫu giá vân hướng đông mà đi, cuối cùng đang tìm được Tiểu Tuyển Sơn. Chẳng qua là khi Tây Vương Mẫu nhìn thấy Tiểu Tuyển Sơn chỉ là một tòa chim không thèm bị núi hoang thời điểm, có chút kinh ngạc. Tây Vương Mẫu ổn ổn tâm thần, hướng trong núi chắp tay nói, Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu chuyên tới để bái phỏng, còn xin đạo hữu ra gặp một lần. Liễu Minh đang tại trong động phủ tu luyện, đột nhiên nghe được thanh âm này, không khỏi sức sở, nghi ngờ trong lòng đạo, tây vương mẫu, ngày Âu. tây vương mẫu tới tìm ta làm cái gì? liễu minh một hồi một bước, do dự một chút, vẫn là rời núi đi xem một chút. trở ra khỏi núi, liền thấy một người mặc cung trang, đoan trang tú lệ, cực kỳ phúc hậu cô gái xinh đẹp đứng ở ngoài núi, đang tự cười hiếp mắt nhìn xem hắn. tây vương mẫu nhìn xem liễu minh, gặp liễu minh chỉ có chỉ là kim tiên tu vi, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. thông thiên giáo chủ thế nhưng là sưng hô liễu minh làm hảo hiu, chỉ là một cái thánh nhân sưng hô một cái kim tiên vì đạo hiu. Đây có phải hay không là có chút thật bất khả tư nghị. Bất quá Tây Vương Mẫu cũng không dám sơ suất, dù sao Liển Thánh Nhân cũng xưng hô Liễu Minh vì đạo hữu, nàng như thế nào dám làm cản. Không chừng, Liễu Minh vẫn là một cái cái gì bất cần đời lao yêu quái đâu. Căn cứ loại ý nghĩ này, Tây Vương Mẫu hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Mạ muội bái phỏng, còn xin đạo hữu chớn lên để ý. Xin hỏi đạo hữu, xưng hô như thế nào?" Đại mỹ nữ a. Tây Vương Mẫu vẫn là Liễu Minh đi tới Hồng Hoang thế giới bên trên thấy được đệ nhị ca mỹ nữ. Thứ nhất nữ a. Liễu Minh không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, Bất quá Liễu Minh cũng không phải chịu nửa người dưới khống chế người, trong lòng vẫn có mấy phần cảnh giác. Đạo, tại hạ Liễu Minh, không biết Tây Vương Mẫu Đạo Hưu như thế nào biết được ta cái này Tiểu Tuyền Sơn. Tây Vương Mẫu cười nói, bản cung cử hành bàn đào đại hội, tại là thông 6. Tây Vương Mẫu Đạo Hưu, chớ có bại lộ bẩn đạo thân phận. Đúng lúc này, Tây Vương Mẫu trong đầu vang lên thông thiên giáo chủ âm thanh. Chương 25, mươi từ xưa hồng nhân bạc phận sóng gió. Tây Vương Mẫu nghe nói như thế, mới hiểu tất cả trong nguyên nhân, đang muốn đổi giọng. Đúng lúc này, Liễu Minh nét miệng cười nói, ai nha, nguyên lai là tiểu thông thông a. Không nghĩ tới Tiểu Thông Thông còn nhận biết Tây Vương Mẫu Đạo Hưu à? Mau mời tiến. Tiểu Thông Thông, Tây Vương Mẫu nghe xong, thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ một đầu ngã xuống đất, hùng hoang bên trong, dám yêu như vậy thông thiên giáo chủ người, ta sợ là chỉ có Liễu Minh một người. Cái này khiến Tây Vương Mẫu càng hiếu kỳ hơn. Liễu Minh cái này nho nhỏ kim tiên là như thế nào nhận được thông thiên thánh nhân như thế xem trọng? Tây Vương Mẫu vội vàng chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Liễu Minh đem Tây Vương Mẫu mời vào động phủ ở trong, vừa nói, không biết Tây Vương Mẫu đạo hữu tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Tây Vương Mẫu cười tủm tỉm đánh giá Liễu Minh, liên tục xác định Liễu Minh chỉ là một cái nho nhỏ cây Liễu tinh, kim tiên mà thôi, trong lòng càng kỳ quái, cũng nên Liễu Minh là lão quái vật tâm tư. Gặp Liễu Minh hỏi, Tây Vương Mẫu vội nói, bản cung lúc trước chuẩn bị nghe thông thông đạo Hưu đối với đạo Hưu cất tạo Cửu Thiên Ngọc Lộ khen không dứt miệng, hôm nay cố ý tới quái rầy, muốn thỉnh giáo đạo Hữu một phen. A, nguyên lai like là vì cái này mà đến a, dễ nói, dễ nói. Liễu Minh chuyển đến hai vỏ tửu rượu, cười nói, Tây Vương Mẫu đạo Hữu, tỉnh nhấm nháp. Tây Vương Mẫu lướt qua một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm bốn phía. Hoàn toàn chính xác so với nàng sản xuất quỳnh tương ngọc dịch muốn dễ uống nhiều, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Liêu Minh đạo hưu cái này cựu thiên ngọc lộ sản xuất thực sự là dây a, so bản cung cái kia quỳnh tương ngọc dịch dễ uống nhiều. Liêu Minh nứt miệng cười nói, cũng tạm được, cái này cựu thiên ngọc lộ cũng chỉ là ta sản xuất đồng dạng rượu mà thôi, chân chính rượu ngon, cần thời gian lên men, bây giờ còn chưa lên đàn đâu. Liêu Minh lời này cũng không phải khoan lác, cái khác không dám nói, tại tất rượu phương diện, hắn tại hùng hoang thế nhưng là không người có thể địch. Ngay ô, có đánh như vậy kích người đi. Tây Vương mẫu sững sờ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói, đạo Hưu nói là sự thật. Liễu Minh nhếch miệng cười nói, đương nhiên là thật, nhóm này rượu trăm năm mới có thể lên đàn, bây giờ còn kém 10 năm, 10 năm sau đó, Tây Vương Mẫu đạo Hưu có thể tới nếm uống rượu. Tây Vương Mẫu đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói, vậy thì cảm ơn đạo Hưu. Liễu Minh nhếch miệng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta luôn luôn đối với mỹ nữ đều rất tốt. Tây Vương Mẫu khuôn mặt đỏ lên, cười tủm tỉm nói, Liễu Minh đạo Hưu thật đúng là biết nói đùa. Liễu Minh nhếch miệng, cười nói, tới, uống rượu. Nói Uống rượu liền uống. Tây vương mẫu cũng uống chút. Qua ba lần rượu, Liêu Minh thoáng có chút men say, thừa dịp chỉnh chuáng, nhìn xem Tây vương mẫu, lắc đầu thở dài nói, ai, đáng tiếc, đáng tiếc, từ xưa hồng nhan đa bạc bệnh a sáu. Liêu Minh tuy có kim tiên tu vi, nhưng hắn cất rượu quả cũng không phải là phổ thông quả, mà là linh quả, bởi vậy vẫn có thể uống say. Tây vương mẫu sững sờ, vẫn nói, Liêu Minh đạo hiu nói cái gì? Liêu Minh liếc mắt nhìn Tây vương mẫu, thừa dịp tiểu đạo, ai, ta nói ngươi à, đáng thương thật đáng buồn à. Tây vương mẫu đạo hiu, Tây vương mẫu đại mi nhíu chặt có chút giận tái đi, trầm giọng nói, Liễu Minh đạo hiu uống say, bản cung vẫn là ngày khác trở lại bái phòng A, cáo tử. Liễu Minh trách theo bình rượu, lách mình ngăn lại Tây Vương Mẫu, chén thoáng ngút trời, đạo, Tây Vương Mẫu đạo hiu, kỳ thực trong lòng ngươi rất chát, ngươi tại trong tử tiêu cùng, bị phong ta nữ tiên đứng đầu, nhìn như trước mặt người khác hiển quý, ung dung hoa quý, nhưng nội tâm nhưng là rất đắng. Liễu Minh đạo hiu sáu, Tây Vương Mẫu đạo tâm bị xúc động, phất ống tay háo một cái, thiết hạ che chắn, nhìn xem Liễu Minh, vừa nói, Liễu Minh đạo hiu, ngươi sáu, ngươi là như thế nào biết bản cung khổ? Ngươi còn biết cái gì? Liễu Minh lung la lung lay, đạo, ai, kể từ Tử Phụ bị diệt Đông Vương Công bị yêu tộc diệt sát sau đó, ngươi liền cả ngày lo lắng hãi hùng, chỉ sợ yêu tộc tới công, ngươi tổ chức bàn đảo đại hội, bất quá cũng là ngươi trang, chính là vì kết giao chúng tiên mà thôi. Ngươi sợ Đông Vương Công người nam này tiền tri bại bị diệt cái kế tiếp chính là ngươi cái này nữ tiên đứng đầu sáu. Tây Vương mẫu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi sáu, ngươi là như thế nào biết những chuyện này? Liễu Minh cười nói, ta còn có thể nói cho ngươi. Ngươi cử hành cái này bản đảo đại hội cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc xấu. Tây Vương Mẫu chấn động trong lòng, nhìn thật sâu một mắt Liêu Minh, đạo, Liêu Minh đạo hữu, ngươi uống say, bản cung ngày khác tái tạo thăm. Nói, Tây Vương Mẫu phất ống tay háo một cái, lưu lại mười khỏa bản đạo, liền hóa thành một vệt sáng, ra tiểu tuyến sơn, hướng về Tây Côn luôn đi. Đông Hải, Kim Nao Đạo, trong bích du cung, thông thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt ra, nhìn xem hốt hoảng chạy thụt mạng Tây Vương Mẫu, mặt mò kịch liệt run rẩy, thầm nói, Liễu Minh, cái thằng này xấu, không phải là đùa dỡn nhân gia Tây Vương Mẫu đi. Cái thằng này xấu. Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy Thiên tôn cả giận nói, "Đổi phong bại tục, đổi phong bại tục, thông thiên thu đệ tử giỏi, thực sự là ném ta người của Huyền môn xấu." Lại nói Tây Vương Mẫu trở về Tây Côn Luân phía sau, liền cả ngày có chút hoảng hốt. Liêu Minh lời nói, câu câu như trâu, đánh chúng Tây Vương Mẫu yếu hại. Liêu Minh bất quá là nghĩ đến Tây Vương Mẫu bi thảm thân thế, mới có cảm giác mà phát, đáng thương Tây Vương Mẫu tuy là nữ tiên đứng đầu, lại cả ngày lo lắng đề phòng. Hậu thế cho dù là Vũ Ưu sau đại chiến, Tây Vương Mẫu vì lấy lòng Hạ Tiên, đem cây bản đảo cũng cho ra ngoài bởi vậy có thể thấy được Tây Vương Mẫu bị thảm trình độ. Bất quá Liễu Minh mấy câu nói đó lại làm cho Tây Vương Mẫu đạo tâm chấn động, trong lòng đã đem Liễu Minh coi là chi kỷ. chương 26, mươi Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đến uống rượu. Tiểu Tuyên Sơn, Liễu Minh tỉnh rượu sau đó nhớ tới phía trước nói như vậy Tây Vương Mẫu không khỏi chột dạ không thôi, ám nói ta sẽ không đắc tội Tây Vương Mẫu. Nghĩ đến Tây Vương Mẫu một cái chuẩn thánh cao thủ cũng sẽ không chấp nhận với ta. Chờ nhìn thấy trên bàn đá mười quả bàn đào thời điểm, Liễu Minh nhãn tình sáng lên, mừng rỡ như đến đạo, cái này muội tử cũng không tệ lắm đi. Không có hưởng phí uống rượu của ta, thực sẽ giải quyết. Bàn đào. Tiên tiên Thập Đại Linh căn một trong, Liễu Minh nhìn xem liền chạy nước miếng, ôm bàn đào liền điên cuồng gặm. Bàn đào cửa vào vừa hóa hóa thành một dòng nước ấm, du tẩu lượt Liễu Minh toàn thân. Liễu Minh lúc này ngồi xếp bằng tu luyện, qua không biết bao lâu, Liễu Minh mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, lại nâng lên một khỏa bàn đào điên cuồng gặm. Như thế như vậy, mười khỏa bàn đào vào trong bụng, Liễu Minh nhấc cổ tác khí, cuối cùng đột phá Kim Tiên Trung Kỷ Tu Vi, cảm thụ được quanh thân Minh Mông pháp lực, Liễu Minh nhịn không được sói chu một tiếng thầm nói, không tệ, không hổ là tiên tiên thập đại linh căn một trong, đồ tốt, đồ tốt à, thứ đồ tốt này nếu là có thể lại đến điểm, vậy cũng tốt. Liễu Minh đạo hữu, Hồng Vân tới chơi. Đúng lúc này, ngoài núi truyền đến một thanh âm. Hồng Vân. Liễu Minh nếp nếp miệng, bĩu môi nói, cái thằng này lại tìm ta ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ là cỏ uống rượu? Hắn mẹ nó, cái thằng này ra mặt đúng là dày, không thấy, không thấy. Nói, Liễu Minh liền trở trong động phủ, không thèm để ý Hồng Vân lão tổ. Mặc dù lần trước, Hồng Vân lão tổ đem đại la châu quả nhường cho hắn, nhưng liễu minh cũng cho hắn vài hũ rượu ngon, cùng nhắc nhở hắn, cũng coi như là thành toàn xong. đối với loại này mua bán lô vốn, liễu minh nhưng không làm. liễu minh đạo hiếu, phải trăng trong động phủ, hồng vân cầu kiến. hồng vân lão tổ âm thanh lần nữa truyền đến. liễu minh vẫn như cũ không thèm để ý hồng vân lão tổ, tiếp tục tại trong động phủ nhàn nhã uống chút rượu, qua chính mình tháng ngày. Trấn nguyên tử đạo hiếu, sợ là liễu minh đạo hiếu hôm nay không trong núi, chúng ta vẫn là ngày khác trở lại a. ngoài núi ẩn ẩn truyền đến hồng vân lão tổ âm thanh. chấn nguyên tử, liễu minh nếu mày, con mắt sáng lên cười hắt hắt nói nhân sấm quả ta vừa nghĩ tới tiên thiên thập đại linh căn cái này chấn nguyên tử liền cho ta tới tiễn đưa quả ăn nghĩ đến chỗ này liễu minh chạy nhanh như làn khói ra ngoài đầy nhiệt tình mất nói hồng vân đạo hiu ta tại ta tại mới ta tại tu luyện chậm chễ đạo hiu còn xin đạo hiu thứ lỗi hồng vân lão tổ nhìn thấy liễu minh cũng là nhãn tình sáng lên vui vẻ nói liễu minh đạo hiu bần đạo làm phiền nếu là hồng vân lão tổ biết liễu minh cái thằng này thấy lợi quên nghĩa sợ là tức giận cần phải bay lên một cước đem liễu minh cho đạp bay không thể Liễu Minh nhìn về phía Hồng Vân lão tổ bên cạnh tên kia Tiên Phong đạo cốt đạo nhân, biết mà còn hỏi, vị đạo hữu này là sao? Trấn Nguyên tử đại tiên vội vàng chắp tay, "Đạo, Vân đạo vạn thọ, sơn ngũ trang quan Trấn Nguyên tử là cũng, gặp qua Liễu Minh đạo hữu." Trấn Nguyên tử thế nhưng là nghe Hồng Vân lão tổ nói, cái này Liễu Minh có thể không tầm thường, chớ nhìn hắn chỉ có chỉ là kim tiên tu vi, nhưng lại cùng thông thiên thánh nhân lấy đạo hữu xứng, bởi vậy tự nhiên không dám kinh thường, cũng lấy đạo hữu cùng Liễu Minh xứng. Trấn Nguyên tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ cũng là Tây Vương Mẫu mời tụ tiền, từ bảng đào đại hội sau đó Hồng Vân lão tổ liền đi ngủ trang quán. Chỉ là kể từ Hồng Vân lão tổ uống Liễu Minh cất tiểu chi phía sau, lại uống cái khắp rượu, liền nhạt như nước ốc, nhạt nhẽo vô vị, bởi vậy liền khuyến khích Chấn Nguyên tử đại tiên đi tới Tiểu Tuyển Sơn tới tiếp kiến Liễu Minh. Mà Chấn Nguyên tử đại tiên cũng tò mò Liễu Minh đến cùng là một cái nhân vật dạng gì, có thể để cho thánh nhân cũng khen không dứt miệng, cùng thánh nhân lấy đạo hữu sướng. Bởi vậy, Chấn Nguyên tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ liền cùng đi Tiểu Tuyển Sơn. Chấn Nguyên tử đại tiên sau khi đến, gặp Liễu Minh đạo trưởng Tiểu Tuyển Sơn bất quá là một tòa núi hoang, thật sự là có chút vô cùng thê thảm trong lòng không khỏi có chút lấy làm kỳ. Liễu Minh nét miệng cười nói, nguyên lai là Trấn Nguyên Tử đạo hiu a, ta đã sớm nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tiên phong đạo cốt, không hổ là điệu tiên chi tổ a. người nào không muốn nghe lời hữu ích, Trấn Nguyên Tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trấn Nguyên Tử lúc này vui vẻ ra mặt, đạo, nơi nào, nơi nào, Liễu Minh đạo hiu nói đùa. ngay tại Liễu Minh muốn đem Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Lão tổ hai người mời vào trong núi thời điểm, liền thấy Thông Thiên giáo chủ cưỡi châu mà đến, bái kiến thông thông đạo hiu, Hồng Vân Lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên vội vàng bái nói. Trấn Nguyên Tử cũng nghe Hồng Vân Láo Tổ nói, Thông Thiên Thánh Nhân không muốn để cho Liễu Minh biết hiểu người phần, bởi vậy cũng lấy Thông Thông Đạo hữu sướng. Ai nha, tiểu Thông Thông, ngươi đã đến à? Ngươi vừa vặn rất tốt mấy ngày này không đến xem ta, làm gì? rượu không có. Liền nhớ lại ta. Liễu Minh vẻ mặt tươi cười, tại Trấn Nguyên Tử đại tiên trận mắt ốc mù ánh mắt bên trong, đi đến Thông Thiên Giáo Chủ trước mặt, một cái tay quyến rũ tại Thông Thiên Giáo Chủ, treo kẹo nói. Một bên Hồng Vân Láo Tổ mặc dù phía trước chỉ thấy qua cảnh tượng này, nhưng vẫn là cảm thấy như là đang nằm mơ, nứt nứt miệng, nhỏ giọng nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Bình tĩnh, bình tĩnh 6. Này lão, cái này Liễu Minh đạo hữu thật đúng là kỳ nhân a 6. Trấn Nguyên Tử đại tiên trong lòng hoảng sợ nói, "A, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đi thôi, mời vào núi một lần." Liễu Minh gặp Trấn Nguyên Tử có chút sửng sở, nghi ngờ trong lòng đạo. "A, Thỉnh, thỉnh, Liễu Minh đạo hữu thỉnh 6." Trấn Nguyên Tử đại tiên vội nói. Chương 27, Trấn Nguyên Tử sau này ngươi phải cẩn thận con khỉ nhỏ a. Một đoàn người hướng về Tiểu Tuyển Sơn đi đến. Tiểu 6. Đúng lúc này, có hai tiếng điệu tiếng gậy vang lên. Ha ha. Các vị đạo hữu, hôm nay các ngươi có luật ăn. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời đại điểu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tại mọi người trợn mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, đại thủ nắm chặt, trong lòng bàn tay thượng thanh lôi phù phun trào. Xoát xoát sáu. Chỉ nghe một đạo kinh lôi vang dội, to cỡ miệng chén thần lôi đánh vào trên thân hai cái đại điểu. Hai cái đại điểu lúc này rơi xuống, tản mát ra mùi thịt. Cái này cái này cái này sáu. Dùng thượng thanh thần lôi ném chim. Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ nhìn trên trán nổi lên vân xanh, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh cuối cùng hai người ánh mắt chuyển hướng thông thiên giáo chủ, bọn hắn muốn nhìn một chút thông thiên giáo chủ là biểu tình gì. cái này thượng thanh thần lôi chính là thông thiên giáo chủ tuyệt kỹ thành danh, cư nhiên bị liễu minh dùng để ném chim, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. thông thiên giáo chủ khẽ mắt bạo khiêu không thôi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn xem khuê nưu lông bẩm, đạo, à, nưu nhi, ngươi hôm nay cái này mao đặc biệt thuận hòa ta, ưn, tốt thuận hòa sáu. rõ ràng thông thiên giáo chủ là ghét bỏ liễu minh mất mặt, mới cố ý tìm lý do không nhìn tới trấn nguyên tử đại tiên cùng hồng vân lão tổ. Thông Thiên giáo chủ bây giờ hối hận tím cả ruột, hôm nay vì sao muốn tới Tiểu Tuyển Sơn. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Mà Liễu Minh Tắc thì hoàn toàn không có mất mặt whatsoever, chạy nhanh như làn khói ra ngoài, một lát sau, xách hai cái đại điệu trở về, hương phấn nói: "Các vị đạo hữu cứ yên tâm, ta rất có phân tức, không, có đem chim bổ nác, đợi chút nữa thêm điểm gia vị, ăn rất ngon, đi đi đi, mau trở lại đạo phủ, nướng thịt thêm rượu ngon, suy nghĩ một chút cũng tâm à, ta đều có chút không thể chờ đợi xấu." Nói Liễu Minh quyến dụ lấy Thông Thiên Giáo chủ bà vai, cứng rắn đem Thông Thiên Giáo chủ kéo về trong núi. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ lên nhau, đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt vẻ khiếp sợ. Hai người cũng vội vàng đuổi kịp Liễu Minh bước chân vào núi bên trong. Ngay sau đó, Liễu Minh liền bận rộn lên, trên kệ giá đỡ bắt đầu nướng thịt chim. Dây lát, đậm đà mùi thịt liền tản ra, để cho người ta thèm nước bọt đại động. Mấy người uống rượu, ăn nướng thịt, tiêu sái vô cùng. Chỉ là có Thông Thiên Giáo chủ cái này thánh nhân đại, Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ hai người có chút câu thúc thôi. Qua 3 lần rượu, Thái Quang ngũ vị, Liễu Minh nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, nhịn không được nhắc lại đạo. Hồng Vân đạo hiu a, ngươi gần nhất đi ra ngoài cẩn thận chút, tận lực không muốn hành động đơn độc. Hồng Vân lão tổ sững sờ, nghi ngờ nói, đạo hiu vì cái gì hai lần nói như vậy? Khưu cụ cụ sáu, Liễu Minh đang muốn nói chuyện, thông thiên giáo chủ họ kỵ liệt. Liễu Minh lúc này mới coi như không có gì. Liễu Minh cái này đã thuộc về tiết lộ thiên cơ, chỉ là không có thay đổi thiên đạo quy tích, thiên đạo mới không có hạ xuống nuôi phạt. Nếu như là bởi vì Liễu Minh tiết lộ thiên cơ, cải biến thiên đạo quý tích vận hành. Sợ là Liễu Minh sẽ phải gánh chịu Thiên Đạo Lôi phạt, bởi vậy Thông Thiên Giáo Chủ mới ho khan nhắc nhở Liễu Minh. Liễu Minh cười ha ha, che giấu đi qua, cười nói, tóm lại đi ra ngoài cẩn thận chút chính là. Đa Tạ Đạo Hưu nhắc nhở, Hồng Vân lão tổ một mặt mờ bước, nhưng vẫn là nói cảm tạ. Dừng một chút, Liễu Minh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, nứt miệng cười nói, Trấn Nguyên Tử Đạo Hưu, ngươi phải cẩn thận một cái hầu tử. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sững sờ, nghi ngờ nói, hầu tử? Cái gì hầu tử? Một bên Thông Thiên Giáo Chủ cũng là một mặt mờ bước, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh. Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ trong lúc vô tình liếc về Thông Thiên giáo chủ biểu lộ, trong lòng lập tức cả kinh. Chẳng lẽ Thông Thiên thánh nhân cũng không biết cái gì hầu tử, mà Liễu Minh lại biết? Cái này sao có thể? Thánh nhân cũng không biết sự tình, Liễu Minh biết. Mặc dù việc này có chút nguy hiểm, vốn lấy hai người lịch duyệt, tự nhiên biết đây là sự thực. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết Thông Thiên giáo chủ vì cái gì cuối cùng hướng về tiểu Tiễn sân chạy, cùng Liễu Minh giao hảo. Cái này Liễu Minh tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ Liễu Minh là trò chơi gì nhân gian lão quái vật a? Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Hồng Vân Láo tổ trong lòng cũng dâng lên cùng Tây Vương Mẫu bọn người tâm tư giống nhau. Liễu Minh uống một ngụm rượu, cười nói, "Ta cũng không tốt nói đâu, tóm lại ngươi cẩn thận chính là đa tạ đạo hữu chỉ điểm." Nếu là trước kia, Trấn Nguyên Tử trong lòng còn có chút khinh thường, lúc này, Trấn Nguyên Tử cũng không dám sơ suất, thận trọng nói, "Lấy tu vi của bọn hắn sớm đã tích cốc, không cần đồ ăn." Nhưng Liễu Minh nướng nướng thịt và rượu ngon thật sự là quá thơm, mấy người ăn cái bụng hướng lên trời, liên tục ợ hơi, lúc này mới coi như không có gì. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử đại tiên lưu lại ba cái nhân sấm quả cùng Hồng Vân lão tổ phiêu nhiên mà đi. Thông Thiên giáo chủ cưỡi khuyên ưu đang muốn rời đi, Liễu Minh cười nói, Tiểu Thông Thông, tiếp qua năm năm, tới ta cái này Tiểu Tuyền Sơn, ta cất rượu mới, muốn khai đàn. Thông Thiên giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, tốt tốt tốt, đến lúc đó bẩn đạo át hẳn đến đây. Nói đi, Thông Thiên giáo chủ cưỡi châu mà đi. Mà Liễu Minh tắc thì thu thập một chút, Hoan Thiên hỉ địa gặm nhân sâm quả, tiếp đó đi tu lượn đi. Cái này nhân sâm quả không hồ là Tiên Thiên thập đại linh căn một trong, hắn thịt quả ngọt vào miệng tan đi vì tinh tuần pháp lực, du tẩu lượn Liễu Minh toàn thân sáu trương 28, mươi tám nhiên gặp định quân tiên oanh sáu không biết qua bao lâu liễu minh thể nội truyền đến một hồi tiếng oanh minh tiếng như phích lịch không kém thùng trung đạo vận kéo dài kim Tiên hậu kỳ thông qua nhân sấm quả liễu minh cứng rắn lại đột phá thở ra một ngụm cho khí liễu minh đứng dậy trong động phủ chơi đùa một phen liên rượu tiếp đó liền còn chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút theo tu vi càng ngày càng cao liễu minh lòng can đảm cũng càng lúc càng lớn ra tiểu tuyên sơn liễu minh một đường giá vân giống như là một cái tuấn sắt lênh địa hùng sư đồng dạng bay tới đằng trước Hồng hoang thật sự là quả lớn, lớn đến vô biên vô hạn. Cho dù là lấy Liễu Minh Kim Tiên hậu kỳ tu vi, bay mấy tháng, càng là tại Tiểu Tuyển Sơn phạm vi bên trong. Liễu Minh đạo trưởng chỉ là chiếm giữ Tuyển Sơn sơn mạch một ngọn núi mà thôi. Tiểu Tuyển Sơn còn vẹn vẹn chỉ là hồng hoang phía trên một tòa không có danh tiếng gì núi hoang, bởi vậy có thể thấy được hồng hoang rộng lớn vô ngần. Một ngày này, Liễu Minh cuối cùng bay ra Tiểu Tuyển Sơn sơn mạch biên giới. Đang phi hành ở giữa, Liễu Minh đột nhiên nghe được tiếng thú gào cùng thần thông tiếng va chạm, Liễu Minh trong lòng cả kinh, đẩy ra đám mây nhìn xuống dưới. Liên thấy một đạo nhân cùng một đầu kỳ lân đang tại tranh đấu. Đạo nhân kia tướng mạo có chút kỳ quái, có hai quạ thật dài dáng cửa, lỗ tai thật dài, hơn nữa con mắt ẩn ẩn lộ ra hồng quang, giống như là một con thỏ. Con thỏ, chẳng lẽ thai giải định con tiên? Tiệt giáo tên phản đồ kia. Liễu Minh sững sở, nghi ngờ trong lòng đạo. Oanh sáu. Ngay tại Liễu Minh nghi ngờ thời điểm, đạo nhân kia trực tiếp đem đầu kia kỳ lân oanh liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Hơn nữa kỳ lân may mắn thế nào hướng Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh cả kinh, vỗ trán một cái, bát hoàng tháp xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên liền thấy bát hoang tháp phía trên hiện ra bát hoang cảnh tượng, vung xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ Liễu Minh quanh thân. Doanh sáu. Kỳ Lân đâm vào bát hoang tháp huyền quang phía trên, đụng màn sáng huyền quang tán loạn, nhưng chung quy là chặn Kỳ Lân. Kỳ Lân bị đụng đầu góc choáng váng, ầm vang rơi xuống dưới, thoát thoát. Đạo nhân kia cũng phát hiện Liễu Minh, ngẩng đầu hướng đám mây trông lại, nhìn thấy Liễu Minh sau gót bát hoang tháp, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, trầm giọng nói: "Hử, nô đạo nhân kia, ngươi là người phương nào?" Cũng dám quản bần đạo sự tình. Bị phát hiện. Liễu Minh nít nít miệng, hạ xuống đám mây, nhìn xem thai giải định quan tiên, đạo ta chính là tiểu tuyển sơn liễu minh là cũng đi ngang qua nơi đây cũng không muốn đúng tay chuyện của các ngươi đạo nhân kia lạnh rên một tiếng trầm giọng nói không muốn đúng tay chuyện của chúng ta ừ ngươi làm bần đạo con mắt mù à tiểu tử đưa ngươi mới tỏa kia bảo tháp cho bần đạo chuyện này liền xem như hòa nhau nếu như là ngươi dám nói nửa chữ không bần đạo định không dung thang ngươi ai u hắp cái này thai giải định quang tiên vẫn rất hoành liễu minh trong lòng cười lạnh khinh thường nói đạo hiếu thế nhưng là tiệt giáo thay giải định quang tiên đạo nhân sững sờ nghi ngờ nói ngươi như thế nào nhận biết bần đạo Liễu Minh đối với Tiệt giáo còn có cảm tình, dù sao Thông Thông đạo nhân cùng Đa Đa đạo nhân cũng là Tiệt giáo bên trong người, hắn có thể có hôm nay may mắn mà có Thông Thông đạo nhân trợ giúp. Hắn đối với phản bội Tiệt giáo Thái Giải Định Quang Tiên, thật sự là không có hảo cảm. Chỉ là Thái Giải Định Quang Tiên bây giờ vẫn là Thông Thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị bảy tiên chi một, Liễu Minh cũng không tốt động thủ, dù sao Thái Giải Định Quang Tiên bây giờ còn không có phản bội Tiệt giáo, hắn nếu là cùng Thái Giải Định Quang Tiên nổi lên va chạm, tóm lại là không tốt, dễ dàng cho Thông Thông đạo nhân gây phiền toái. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền muốn hòa giải, đạo Định Quang Tiên đạo hữu, ta cùng với Tiệt giáo rất có ngọn nguồn, cùng các ngươi Tiệt giáo Thông Thông đạo nhân cùng Đa Đa đạo nhân đều là hảo hữu, không bằng chúng ta đến đây thì thôi, như thế nào? Thông Thông đạo nhân, Đa Đa đạo nhân. Hai giải Định Quang Tiên sững sở, chưa từng nghe qua hai người này, hơn nữa hắn cũng không dám hướng về Thông Thiên giáo chủ cùng Đa bảo đạo nhân trên thân liên tưởng a, bởi vậy tưởng rằng chẳng qua là Tiệt giáo hai cái tiểu tiên, trong lòng càng yên tâm, liền trầm giọng nói, "Ừ, hôm nay tùy ngươi định phá thiên, cũng không tế tại chuyện, đem bảo tháp giao cho Bần đạo, chuyện này liền xem như, bằng không đừng trách Bần đạo không khách khí." ai u hắc, nghe bổ tát còn có mấy phần nộ khí đâu. huống chi là liễu minh, liễu minh vốn là cũng đối cái này thái giải định quang tiên không có cảm tình gì. tăng trưởng thái định quang tiên hùng hổ do người, lập tức cũng nổi giận, mặt coi thường nhìn xem thái giải định quang tiên, trầm giọng nói, ngươi cái này con võ chết, ngươi coi lão tử dễ khi dễ sao? lão tử xem ở tiểu thông thông cùng tiểu đa đa phân thượng, không tính toán với ngươi, ngươi còn lên mũi lên mặt. bây giờ thái giải định quang tiên cũng là kim tiên hậu kỳ tu vi, bởi vậy liễu minh cũng không sợ thái giải định quang tiên, chỉ là vì không cho thông thông đạo nhân cùng đà đà đạo nhân gây phiền toái mới nhiều lần nhục nhịn, không nghĩ tới thay giải định quang tiên được đả lở tới, nhất định phải cướp đoạt liễu minh bà bối. Liễu minh làm sao có thể làm? Lúc này liễu minh liền nổi giận, bất chấp tất cả, cùng phún thay giải định quang tiên một trận. Thay giải định quang tiên bị chửi nộm, đầu tiên là sưng sờ, lập tức nổi giận, trầm giọng nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói, thay giải định quang tiên tung người vọt lên, trong tay nhiều một thanh đồng truy, chiếu vào liễu minh liền đập tới. Liễu minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra bốn người thiên kiếm, chính là đa bảo đạo nhân tặng cho liễu minh bốn người chu tà kiếm, chu tiên tứ kiếm hàng ái. Tứ kiếm tách ra là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, hợp lại cùng nhau vì cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thứ tiên kiếm gào thét, hướng hai giải định quang tiên bay đi. Chương 29, hành hung. Hai giải định quang tiên cả kinh, vội vàng lấy đồng truy ngăn cản. Văng sáu. Sau một khắc, hai giải định quang tiên bị Liễu Minh anh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, đập sập sau lưng một tòa núi lớn, bị loạn thạch vùi lấp. Giây lát, hai giải định quang tiên từ loạn thạch bên trong bỏ ra, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Hai người cứng đối cứng, Liễu Minh càng là đem hắn đánh bay. Điều này nói rõ cái gì? nói rõ Liễu Minh pháp lực so với hắn thâm hậu. Phải biết, Liễu Minh thế nhưng là ăn rất nhiều đồ tốt, thái thượng lao tử cựu truyền kim đan, tiếp dẫn đạo nhân xá lợi tử, chuẩn đề đạo nhân hạt bồ đề, cùng với bản đạo cùng nhân sơn quả. Nhiều như vậy đồ tốt, trông chất đứng lên mới kim tiên hậu kỳ tu vi, bởi vậy có thể thấy được Liễu Minh tu vi có nhiều vững chắc, nhiều đáng sợ. Hai giải định quang tiên lắc lư cú đầu, cả giận nói, ngươi cái thằng này tự tìm cái chết. Nói, hai giải định quang tiên hét lớn một tiếng, lại một lần nữa hướng Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, lại một lần nữa đem bốn người tiên kiếm tế lên. Bốn người tiên kiếm gào thét, dường như bốn người giao long, cuốn quýt lấy nhau, xoay tròn lấy hướng thai giải định quang tiên bay đi. Định. Đột nhiên, chỉ nghe thai giải định quang tiên hét lớn một tiếng, thật dài hai lỗ thai đột nhiên dựng lên, từ hai lỗ thai ở giữa bay ra một khoảng ngũ quang thập sắc hạt châu. Hạt châu kia bay ra, phóng ra vạn trượng quầng màng, càng là đem Liễu Minh bốn người chuột tà kiếm định trụ. Liễu Minh trong lòng cả kinh, tức giận ngập trời, hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay lôi phù báo động, dùng sức nắm chặt. Soạt soạt sáo. Chỉ nghe một đạo tiếng sét đánh vang rồi. Một đạo như thùng nước to thần lôi từ trên trời giáng xuống, ầm vang bổ vào trên thân Thái Giản Định Quang Tiên, trực tiếp đem Thái Giản Định Quang Tiên đánh cho liền lăn mang lật, ngã về phía sau, lại một lần nữa nổ sụp sau lưng một tòa núi lớn. Giây lát, hai Giản Định Quang Tiên chật vật từ loạn thạch bên trong bỏ ra, hoa phun ra một ngụm lao huyết, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Thượng Thanh thần lôi, ngươi sáu, ngươi làm sao lại thượng Thanh thần lôi?" "Ngươi sáu?" Người khác không biết Thượng Thanh thần lôi ý nghĩa, nhưng hai Giản Định Quang Tiên lại biết. Toàn bộ Tiệt giáo, Vạn Nhân Đại giáo, cũng chỉ có thông thiên giáo chủ bốn tên thân truyền đệ tử sẽ thượng thanh thần lôi, bởi vậy có thể thấy được thượng thanh thần lôi kinh khủng. Nhưng người trước mắt này, càng là sẽ thượng thanh thần lôi, cái này gọi là thai giải định quang tiên làm sao không kinh sợ. Liêu Minh nhếch miệng nở nụ cười, tay khẽ vẫy, đem hai giải định quang tiên hạt châu kia chiêu trong tay, trầm giọng nói, "Hừ, cái này định quang châu bản tọa liền lấy đi, nếu muốn bản tọa lần sau gặp lại đến ngươi, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí." Liêu Minh cảm thấy bản tọa hai chữ này, dưới mắt thích hợp hắn hơn tư thái người thắng, bởi vậy liền ở trên cao nhìn xuống, dùng hai chữ này bần đạo định quang châu 6. hai giải định quang tiên kinh sợ liên tục, lan, liêu minh trầm giọng quát lên, hai giải định quang tiên cắn răng một cái, giá vân chật vật mà chạy, liêu minh nuốt nuốt định quang châu, vui vẻ nói, bà bối tốt, bà bối tốt, định quang châu, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, không tệ, không tệ, bản tọa. tiếp lấy, liêu minh thu định quang châu, liêu minh quay đầu liếc mắt nhìn đầu kia kỳ lân, quay người liền muốn giá vân rời đi, thượng tiên chậm đã. đúng lúc này, đầu kia kỳ lân giấy rùa đứng dậy, tiêu, liêu minh quay người nhìn về phía đầu kia kỳ lân, diễm nói. Đại Cẩu, yên tâm, bản tọa sẽ không bắt buộc ngươi làm bản tọa tọa kỵ, ngươi đi đi. Đại Cẩu, ngay ô. Ta là Kỳ Lân, Kỳ Lân, thật là. Kỳ Lân có chút phiền muộn, đi tới Liễu Minh trước mặt, cười khổ nói: Thượng Tiên, ta Kỳ Lân nhất tộc xung dốc, chúng ta đi ở đâu đều sẽ bị người bắt đi, làm thú cưỡi. Hôm nay Thượng Tiên đã cứu ta một mạng, ta tình nguyện cho lên tiên làm một người cức lực, không một câu hán hận. Nói, Kỳ Lân phân ra mệnh hồn của mình, đưa về phía Liễu Minh. Nhưng phàm là hùng hoang sinh linh đều có thiên địa nhân ba hồn, trong đó mệnh hồn thường tại thân chính là mấu chốt vị trí, một khi mệnh hồn nắm ở trong tay người khác, sinh tử liền chỉ ở người khác một ý niệm. Đem mệnh hồn của mình dâng ra cho chủ nhân, cái này cũng là làm thú cưới quý cũ. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều linh thú tình nguyện là chết, cũng không nguyện ý cho người khác làm tọa kỵ nguyên nhân, cho người khác làm tọa kỵ, liền mang ý nghĩa sinh tử nắm ở trong tay người khác, triệt để đã mất đi tự do. Liễu Minh nhìn xem đầu kia kỳ lân, đạo, nói thật, bản tọa cũng nghĩ có một đầu phong cách tọa kỵ, ngươi rất không tệ, chỉ là như vậy quá không nhân đạo chút xấu. Ai du hắc, đi theo dạng này người đãi ngộ đó có thể kém sao? Kỳ Lân nghe xong, lập tức một đôi trung đồng mắt to hiện ra, trực tiếp đem mệnh hồn của mình kín đáo đưa cho Liễu Minh, nằm rạp trên mặt đất. Đạo, lao ra, lên đây đi, ta có ngài về đạo tràng. Liễu Minh trợn trắng mắt, đạo, thôi, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, ôm hàng tốt rồi nói sau. Nói, Liễu Minh trực tiếp lấy cường hoành pháp lực nâng Kỳ Lân, hướng về Tiểu tuyển Sơn mà đi. Trên đường, Liễu Minh biết được Kỳ Lân gọi Lân Chiến, chính là Kỳ Lân nhất tộc thiếu chủ, chỉ là bởi vì Tiên Thiên Tam tộc sùng dốc, Kỳ Lân tộc chịu đủ hủy hoại, rời xa tổ địa trốn đông trốn tây lang thang hùng hoàng sinh hoạt khổ cực đến cực điểm đợi cho Tiểu tuyển Sơn Lân Chiến nhìn thấy một toà núi hoang ra mặt kịch liệt run rẩy đạo lao ra cái này này xấu toà này núi hoang chính là đạo trường của ngươi Liễu Minh trừng Lân Chiến một mắt cả giận nói ngươi hiểu cái gì núi không tại cao có tiên thì có danh lao ra ta là như vậy người tục tặng sao lên núi nói Liễu Minh mặt đen lên hướng về trong núi đi đến Lân Chiến vội vàng đuổi kịp truy cập trang web đầu để nghe toàn bộ linh dưới mô tả video nhé chương 30, mươi, nhu tính công đức, lân chiến bây giờ nghiêm trọng hoài nghi mình bị giao động, hắn cũng là nhìn liễu minh vậy mà lại thượng thanh thần lôi, cho là liễu minh là thiệt giáo thượng tiên, mới chủ động nhận liễu minh làm chủ, thế nhưng là đến liễu minh đạo trường, hắn nhìn thấy như thế một tòa tiểu phá núi hoang thời điểm, hắn có chút lộn xộn, chỉ là bây giờ thuyền hải tặc đã bên trên, nghĩ tiếp nữa nhưng là khó rồi, dù sao hắn đem mệnh hồn của mình sinh sinh kiến đáo đưa cho nhân gia, kết quả là, tiểu thuyền sơn bên trên nhiều một vị cả ngày hoài nghi mình kỳ lân sinh kỳ lân, mà đổi thành một bên. Liễu Minh trở lại Tiểu Tuyển Sơn sau đó, liền mừng rỡ như điên xóa đi Định Quang Châu bên trên thai giai Định Quang Tiên Thần Thức, bắt đầu tế luyện Định Quang Châu. Cái này Định Quang Châu chính là thai giai Định Quang Tiên phối hợp linh bảo, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, bên trong bên trong có 36 đạo cấm chế. Liễu Minh điên cuồng tế luyện Định Quang Châu cùng trọng thủy châu. Chỉ là hai loại bảo vật đều là tiên tiên chi vật, một cái là thượng phẩm, một cái vì cực phẩm, lấy Liễu Minh Kim Tiên hậu kỳ tu vi, muốn tế luyện hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng. Sợ là không có 1180 năm, thật đúng là khó khăn hoàn toàn luyện hóa. Thở ra một ngụm chọc khí, Liễu Minh ngừng tế luyện hai cái trí bảo, thầm nói, như thế tế luyện xuống cũng không phải biện pháp, xem ra cần phải khác mưu đường ra mới được. Đúng, công đức, chỉ cần có đầy đủ công đức, tất nhiên có thể rất nhanh luyện hóa hai loại bảo vật sáu. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh liền muốn mưu đồ công đức sự tình. Đến nỗi như thế nào mưu đồ công đức, Liễu Minh cũng nghĩ đến, đó chính là đi nhân tộc. Bây giờ nữ hoa tạo ra con người không lâu, hắn bây giờ đi giáo hóa nhân tộc, tất nhiên có thể giành không thiếu công đức. Chỉ là nhân tộc tổ địa tại Đông Hải Chi mới, cách Liễu Minh đạo trường tương đối xa, muốn thu hoạch công đức, liền phải rời đi đạo trường đi xa nhà, xem ra thật ra lội xa nhà. Liễu Minh cũng biết thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng vì thu hoạch công đức, Liễu Minh vẫn là quyết định ra lội xa nhà. Chỉ bất quá trước tiên cần phải giải quyết xong một ít chuyện. Sau ba năm, chính là hắn Tân cất rượu mở ra ngày, đến lúc đó thông thông đạo nhân cùng Tây Vương mẫu đều sẽ tới. Dù sao hắn mời hai người. Liễu Minh ra đậu phủ, nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất mặt mày ủ rột Lân Chiến, liễu môi nói, Lân Chiến, bản lão gia ra, ra ngoài đi toàn bộ, ngươi trong núi cỡ nào đợi dưỡng thương. Là, lão gia. Lân Chiến hưu khí vô lực nói. Liễu Minh nết miệng gia tiểu tuyển sơn giá vân hướng phía trước đi đến hắn muốn thử xem vật khí nhìn có thể hay không vớt một chút công đức liễu minh đang giá vân giữa các hàng đột nhiên một tiếng lôi đỉnh tiếng hét phẫn nộ vang lên này liễu minh còn nhận biết bần đạo sao nghe thanh âm này có chút quen thuộc liễu minh cả kinh quay đầu nhìn lại quả nhiên người nói chuyện chính là thay giải định quang tiên chỉ là thay giải định quang tiên bên cạnh còn có một người người này mọc ra một trương mặt lừa hai mắt chánh như tinh thần xem xét chính là một cái có pháp lực người cái này mặt lừa hắn tử hiện nhiên là thay giải định quang tiên tìm thấy giúp đỡ. Liêu Minh ánh mắt ngưng lại, cươi hiếp mắt nhìn xem Thay Dải Định Quang Tiên, một mặt hài hước đạo, Định Quang Tiên, ngươi là đánh còn không có chịu đủ, đúng không? Lại tìm đến ngược. Thay Dải Định Quang Tiên tức giận mặt mao xanh xám, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi cần càng hàn dỡ, bần đạo lần này mời đến Mã tội đạo hiếu trợ trận, nhất định phải ngươi để mắt. Thưa thời, ngươi liền đem bần đạo Định Quang Châu còn tới, bạn không đừng trách bần đạo không khách khí. Mã tội, Kim Cô Tiên Mã tội, cái này Kim Cô Tiên Mã Toại cũng là Thông Thiên Giáo chủ tùy thị thất tiên chi nhất, hắn không có bản sự khác, nhưng lại có một dạng là người nhấc đầu bản sự chính là cái thằng này có 3 cái quấn, siết chặt, Kim Cô Hỏa Cầm Cô. Hậu thế ở trong, như Lai like cho quan âm bà cái quấn chính là này 3 quấn, Tôn hầu tử trên đầu bộ chính là thứ nhất siết chặt. Như vậy Phật Như Lai like trong tay 3 cái quấn là từ đâu tới? Hiện nhiên là Kim Cô tiên cho. Theo lý thuyết cái này, Kim Cô tiên tám thành cũng là phản bội Tiệt giáo, dẫn thân vào phần môn. Bởi vì thông thông đạo nhân là tiệt giáo bên trong người, Liễu Minh đối với tiệt giáo vẫn còn có chút tình cảm, nhìn thấy Kim Cô tiên mã thoại, trong lòng lập tức tràn đầy không cam lòng, trầm giọng nói, "Hừ, Kim Cô tiên mã thoại, bản tọa biết được" Ngươi thế nhưng là muốn giúp Định Quang Tiên ra mặt. Kim Cô Tiên Mã tội mặt lừa kéo một phát, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi cái thằng này cũng dám cùng ta thiệt giáo đối nghịch, quả nhiên là tự tìm cái chết." Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Kim Cô Tiên, ngươi có biết đủ loại nguyên do, rõ ràng là Định Quang Tiên muốn cướp bản đạo linh bảo, ngươi vậy mà không phân tốt xấu liền giúp đỡ, ngươi thật coi bản tọa dễ khi dễ sao?" Hai giải Định Quang Tiên giận dữ, trầm giọng nói, "Mã tội đạo hữu, chớ có cùng cái thằng này lắm miệng, cầm xuống, cái thằng này." Bát Hoang Tháp liền trở về đạo hữu. Liêu Minh nhíu mày, chung quy là biết rõ ràng nguyên do trong đó. Cái này thay giải định quang tiên sau khi trở về, trong lòng không cam lòng, liền đi tìm Mã Đoại, lấy Liễu Minh bắt Hoang Tháp làm đại giá, mời được Kim Cô tiên xuất thủ. Mã Đoại trong đôi mắt hàn mang lớp lóe, trầm giọng nói, "Liễu Minh, đã ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không thể bần đạo." Nói, Mã Đoại tay vừa lộn, hiện ra một cái kim cô, run tay ném đi, cái kia kim cô lưu chuyển, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp thẳng hướng Liễu Minh mà tới. Hậu thế bên trong, Tôn hầu tử, Hắc hùng tinh cùng Hồng Hải Nhi, đều là thái ớt kim tiên tu vi, bị Mã Đoại cuốn nhi bao lấy, đều đau đầu không thôi, phản kháng không thể. Bây giờ Liễu Minh mới Kim Tiên tu vi, còn không bằng Tôn Hầu tử, Hắc Hùng Tình cùng Hồng Hải Nhi ba người đâu. Nếu như bị cái này Kim Cô cho bao lấy, vậy coi như phiền toái. Chương 31: Hành hung nhị tiên nhị tiên kỵ khổ với Thông tiên. Liễu Minh cả kinh, vỗ chán một cái, Bát Hoang Tháp hiện lên ở sau góc, Bát Hoang cảnh tượng trải rộng ra, vung xuống từng đạo huyền quang, bảo vệ hắn quanh thân. Đinh 6. Kim Cô đánh vào Bát Hoang Tháp huyền quang phía trên, chấn động không ngừng, gây nên mảng lớn vận sóng. Kim Cô tiên thấy vậy, lập tức giận dữ, tay vừa lộn, lại hiện ra một cái quấn nhi, cái kia quấn nhi bay ra, Gào thét hướng Liễu Minh. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Trọng Thủy Châu. Hoa là 6. Chỉ nghe một đạo tiếng nước vang lớn, Trọng Thủy Châu hóa thành một đầu mên mông quần cuộn sông lớn, ầm vang vọt tới đạo kia quấn nhi, đem đạo kia quấn nhi đụng tung bay. Trọng Thủy Châu, thực phẩm tiên tiên linh bảo. Định Quang Tiên cùng Mã Đoại lập tức trợn cả mắt lên, liếc nhau, điên cuồng phóng tới Liễu Minh. "Hử, là các ngươi tự tìm chết, chẳng thể trách bản tọa." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, hiện ra thi thần thường, một thương đâm về Định Quang Tiên cùng Mã Đoại. Thương ra như long, kinh khủng sát phạt chi khí báo động mang theo không thể địch nổi sức mạnh, ầm vang nhẹ ra, như ra hải giao long, như độc long thăm dò. Mã Tọa cùng Định Quang Tiên hai con ngươi kịch co lại, gương mặt kinh hãi, đống nhiên dừng lại thân hình, thay đổi thân hình, nằm ở hậu phương lui nhanh. thế nhưng là hết thảy đều đã trễ. thí thần thương mang theo lấm liệt thần uy, gào thét mà tới, trực tiếp quán xuyên Mã Tọa đầu vai, đem ngựa liền trong tay cuốn nhi đánh bay. a 5 Mã Tọa kêu thảm một tiếng, dùng sức tránh thoát, không để ý bao tốc tiên huyết hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. hai giải Định Quang Tiên sợ đến trắng bệnh cả mặt, quay đầu liền chạy. Ừ. Chạy sao? Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, Định Quang Châu xuất hiện trong tay, phóng ra vạn trượng quan mang, đem chạy trốn Định Quang Tiên cùng Mã Toại Định Trụ. Tuy Liễu Minh còn không có triệt để luyện hóa Định Quang Châu, nhưng vẫn là có thể phát huy thứ nhất bộ phận uy năng. Định Quang Tiên cùng Mã Toại thân hình nhất định, ra sức tránh thoát Định Quang Châu lúc, Liễu Minh đã xuất hiện tại hắn nhóm trước người. Đùng đùng sáu. Liễu Minh run tay chính là hai cái tắt hai, trực tiếp đem hai người phiến liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ầm vang va sụp sau lưng một tòa núi lớn. Hai người chật vật từ loạn thạch bên trong bò ra, ngẩng đầu nhìn lúc liền thấy liễu minh đang tự cười hiếp mắt nhìn xem hai người. hư, nếu không phải xem ở trên mặt tiểu thông thông, bản tọa hôm nay liền chém giết các ngươi. liễu minh lạnh rên một tiếng, một mặt ngoạn vị nhìn xem hai người, trầm giọng nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bản tọa rất khó chịu, muốn phát tiết. nói chuyện đồng thời, liễu minh một cước bay ra, trực tiếp đem kim cô tiên mã tòa đã bay. hai giải định quang tiên dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền muốn chạy, liễu minh tiến tới một bước, kéo lại hai giải định quang tiên, một cái tát hai phía lấn ra, lại một lần nữa đem hai giải định quang tiên đánh ngã về phía sau. ngay sau đó. Liêu Minh tung người vọt lên, cưỡi tại trên thân thai giải định quang tiên, song quyền như trận bão đồng dạng, điên cuồng chút xuống, thẳng hướng thai giải định quang tiên mặt già bên trên gọi, tức miệng mắng to, lao tử ngươi cũng dám trêu chọc, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi sáu, a a a a sáu, chỉ nghe tiếng tiêu thảm thiết không dứt, âm thanh tê lương, dường như mù heo. Kim cô tiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy cảnh tượng này, doa đến toàn thân một cái giật mình, quay đầu liền muốn chạy, chỉ là bởi vì hắn bị thí thần thương thọc một thương, thương thế quá nặng, còn chưa đi mấy bước, mắt trận trắng lên, trực tiếp mất đi. Liêu Minh nhấn xuống định quang tiên, đánh một trận tươi bảy trực đả thai giải định quang tiên kêu cha gọi mẹ đến cuối cùng liền kêu khí lực cũng mất lúc này mới dừng tay lại nhìn thai giải định quang tiên mặt mo máu thịt bé béo sương phủ nếu là thai giải định quang tiên có lao mẫu sợ là liền hắn lao mẫu cũng không nhận ra hắn phi cùng ta đấu ngươi còn no lắm liễu minh hướng lấy thai giải định quang tiên mặt ra bên trên nhổ nước miếng tiếp đó quay người thu kim cô tiên mã thoại hai cái kim cô nhi lúc này mới giá vân rời đi cái này kim cô nhi chắc có ba cái mới đúng liễu minh chỉ lấy hai cái là bởi vì hắn tạm thời không muốn dính quá nhiều nhân quả hắn tra xét Hắn thu hai cái này có nhi, một cái là Kim Cô, một cái là Cấm Quấn, theo lý thuyết siết chặt tại Kim Cô tiên mã tại trong tay. Siết chặt chính là Tôn Hầu Tử trên đầu có nhi. Tôn Hầu Tử dây dưa quá đại, có thể là chuẩn đề thánh nhân đồ đệ, hơn nữa còn dây dưa nhiều mặt thế lực, bởi vậy Liễu Minh cũng không có thu lấy siết chặt. Về phần hắn trong tay Kim Cô hòa Cấm Cô, một cái là Hắc Hùng Tinh, một cái khác là Hồng Hải Nhi, này cũng không sao. Hắc Hùng Tinh chỉ là một cái gia yêu quái, cùng hắn kết xuống nhân quả cũng không sao. Đến nỗi Hồng Hải Nhi đi, Liễu Minh có khác tính toán. Hành hung Thái Giải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên mã thoại một trận, Liễu Minh Thư thái rất nhiều, Giá Vân liền hướng về Tiểu tuyển Sơn mà đi. Rất lâu, Thái Giải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên mới đứng dậy, Giá Vân trở về Bích Du Cung, hướng Thông Thiên Giáo chủ cáo trạng đi. Trong Bích Du Cung, Thái Giải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên quỳ gối Thông Thiên Giáo chủ trước mặt, hướng Thông Thiên Giáo chủ khóc kể lệ, cầu Lão sư làm chủ cho chúng ta. Thông Thiên Giáo chủ làm sao không biết tất cả bên trong nguyên do? Nghĩ nghĩ, đạo, ai? Thôi, đi thôi, Vi sư liền cùng các ngươi đi một chuyến. Đại Tạ sư tôn. Hai giải định quang tiên cùng Kim Cô tiên Mã tội đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo. Thông Thiên giáo chủ ra bích du cùng Cưới Khuynh, mang theo hai giải định quang tiên cùng Mã tội hai người, liền hướng về Tiểu Tuyền Sơn mà đi. Chương 32: Tuyệt đối không nên đa tội. Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ cùng Thái giải định quang tiên, Kim Cô tiên ba người hạ xuống đám mây. Thông Thiên giáo chủ phân phó nói, đợi chút nữa không thể bại lộ vi sư thân phận. "Là, lão sư." Hai giải định quang tiên cùng Kim Cô tiên Mã tội hai người vội vàng chắp tay nói. Thông Thiên giáo chủ xuống quên nhu, cười nói, "Liễu Minh đã hữu?" bần đạo đến cũng ngay ôu thông thiên giáo chủ vậy mà xưng hô liễu minh vì đạo hưu này hắn mẹ nó cái tình huống gì chẳng lẽ cái kia liễu minh là cái gì lao quái vật không thành hai giải định quang tiên cùng kim cô tiên mã thoại hai người nghe xong lập tức sững sờ tại chỗ ra mặt kịch liệt run rẩy trong lòng lo sợ bất an giây lát liễu minh từ trong núi đi ra nhìn thấy thông thiên giáo chủ vui vẻ nói tiểu thông thông ngươi đã đến a 6 tiểu thông thông cái thằng này vậy mà để bọn hắn sư phó thông thiên giáo chủ tiểu thông thông chơi ạ mà a không phải chúng ta lôi hai mắt lôi đi. Hai dài định quang tiên cùng kim cô tiên mã thoại nghe thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ bị người xuống đất, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh, liễu minh cũng nhìn thấy hai dài định quang tiên cùng kim cô tiên mã thoại, không khỏi lạnh rên một tiếng, nhíu môi nói, hai người các ngươi còn dám tới bản tọa đạo trường, cái này cái này cái này sáu. Hai dài định quang tiên cùng kim cô tiên mã thoại hai người dọa đến toàn thân run rẩy, cũng sắp khóc. Hai người vốn là tìm thông thiên giáo chủ cáo trạng, nhường thông thiên giáo chủ thay bọn hắn ra mặt, ai có thể nghĩ liễu minh tựa hồ cùng thông thiên giáo chủ rất quen. Hơn nữa thân thiết rừng hô thông thiên giáo chủ vì tiểu thông thông. Cái này nếu không phải bọn hắn chính thai nghe được, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn Thái Giải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên Mã thoại, cười nói, Liễu Minh đạo hữu, ngươi đừng làm khó bọn họ, bọn hắn dù sao cũng là ta tiệt giáo bên trong người. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, tiểu thông thông à, ngươi như thế nào cùng hai cái này đồ vật xen lẫn trong cùng một chỗ, bọn hắn không phải kẻ tốt lành gì. Thông thiên giáo chủ cười nói, tất cả mọi người là tiệt giáo bên trong người đi. Liễu Minh toét miệng nói, tiểu thông thông, tới Ngươi vào đi, chúng ta về núi bên trong một lần." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, liền hướng về trong núi đi đến. Hai đại định quang tiên cùng Kim cô tiên mã tội vội vàng đuổi kịp. "Hừ, hai người các ngươi không cho phép vào bản tọa đạo trường. Đúng lúc này, Liêu Minh trầm giọng quát lên. Hai đại định quang tiên cùng Kim cô tiên mã tội mặt mò kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu một mặt khổ bức nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ như mày, "Đạo, các ngươi liền ở bên ngoài đợi a." Hai đại định quang tiên cùng Kim cô tiên mã tội sau đó khổ bức chờ tại ngoài núi. Thông Thiên giáo chủ cùng Liêu Minh tiến vào động phủ riêng phần mình vào chỗ. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, vẫn nói: "Liễu Minh đạo hữu à, bản đạo chưa bao giờ thấy ngươi như thế căm hận người nào. Hôm nay như thế nào đối đại như vậy Kim Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên hai người?" Liễu Minh uống một ngụm rượu, thừa dịp trấn choáng, bĩu môi nói: "Tiểu Thông Thông à, ta nói, cái kia Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên, không phải kẻ tốt lành gì, ngươi sau này phải cẩn thận hai người." "Không phải kẻ tốt lành gì?" Thông Thiên giáo chủ sững sờ, nghi ngờ nói: "Liễu Minh đạo hữu sợ là đa tâm a?" Cái kia hai giải định quang tiên cùng Kim Cô Tiên Thế, nhưng là Thông Thiên Thánh Nhân bên cạnh tùy thị bảy tiên, bọn hắn đối với Thông Thiên Thánh Nhân trung thành tuyệt đối xấu. Trung thành tuyệt đối. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, bĩu môi nói, "Ai nha, các ngươi Thông Thiên Thánh Nhân sợ là nuôi hai cái bạch nhãn lang, còn trung thành tuyệt đối đâu?" Thông Thiên giáo chủ biết được Liễu Minh sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này, trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh trong động phủ trò chuyện rất này, chỉ là khổ bên ngoài núi hai giải định quang tiên cùng Kim Cô Tiên Mã Đoại. Định Quang tiên sư đại a, ngươi có thể hại khổ bản đạo. Kim Cô Tiên Mã tội phàn nàn một gương mặt ngo, khổ bất đạo. Hai giải Định Quang Tiên ra mặt kịch liệt run rẩy, khóc tăng đạo, cái này sáu, cái kia sáu. Bần đạo cũng không biết hắn cùng với lão sư giao hảo a, này sáu. Hắn đây một cái nho nhỏ Kim Cô Tiên, làm sao có thể cùng lão sư xưng huynh gọi đệ, còn gọi lão sư tiểu thông thông, cái này cái này cái này sáu. Trên thực tế, hai giải Định Quang Tiên cũng rất chỗ dạ, có một chút hắn che giấu Kim Cô Tiên Mã tội. Lần trước, Liễu Minh cùng hắn giao thủ thời điểm, từng dùng Thượng Thanh thần lôi, Định Quang Tiên liền biết Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ không tầm thường. Chỉ là hắn định Quang Châu bị Liễu Minh đoạt, trong lòng của hắn có chút không cam lòng, bởi vậy mới che giấu chuyện này, suối Dục Kim, cô tiên mã tội cùng hắn cùng đi đối phó Liễu Minh, đoạt lại Định Quang Châu. Chỉ là không nghĩ tới chuyện là như thế này kết quả, bọn hắn tựa hồ đắc tội một cái bọn hắn không đắc tội nổi đại lao. Hai người khổ bức không thôi. Đúng lúc này, một vệ sáng lây cực nhanh tốc độ phóng tới, người đến là một người mặc cung trang, duyên dáng sang trọng nữ tử, nữ tử này không là người khác, chính là Tây Vương Mẫu. Hai người nhận biết Tây Vương Mẫu, vội vàng chắp tay nói, gặp qua Tây Vương Mẫu tiền bối. Tây Vương Mẫu sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hai người, nghi ngờ nói: "Định Quang Tiên, Kim quang Tiên, hai người các ngươi đây là sáu. "Thế nào?" Hai giải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên mã tội hai người khổ bức không thôi, không biết nên nói như thế nào. Tây Vương Mẫu nhìn xem hai người, chớp chớp đại mi, vẫn nói: "Hai vị chẳng lẽ đắc tội nơi đây Liễu Minh đạo hữu?" Bản cung cùng Liễu Minh đạo hữu quen biết, muốn hay không bản cung thay các ngươi văn mại. Chương 33: Liễu Minh thẳng này ra to. Hai giải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên mã tội cả kinh trợn mắt hốt hồn, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt hai. Nếu là trước kia Bọn hắn còn đối với Liễu Minh thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng bây giờ loại này hoài nghi đã hoàn toàn bỏ đi, có chỉ là chấn kinh. Dù sao liền Tây Vương Mẫu cũng xưng hô Liễu Minh vì đạo hưu. Điều này nói rõ, Liễu Minh thật là cùng Tây Vương Mẫu, thông thiên giáo chủ bọn người ngang hàng. Chơi ạ. Bọn hắn đây là đắc tội một cái người nào? Tây Vương Mẫu tăng trưởng Thái Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên Mã tội không nói lời nào, không khỏi nghi ngờ nói, hai vị làm sao không nói chuyện? Hai giải Định Quang Tiên kích linh linh lấy lại tinh thần, vội nói, làm phiền nương nương. Đúng đúng đúng, đạ tạ nương nương. Kim Cô Tiên Mã Toại cũng đội vàng đạo. Tây Vương Mẫu nhìn về phía trong trận, cười nói: Liễu Minh đạo hiếu, giao chỉ cầu kiến. Tây Vương Mẫu bản danh giao chỉ, cùng đạo tổ đồng nữ là cùng tên, chỉ là về sau đạo tổ phong Tây Vương Mẫu vì nữ tiên đứng đầu lúc, ban tên vì Tây Vương Mẫu. Lần này hắn lấy bản danh cầu kiến Liễu Minh, là vì tôn kính chi ý. Giây lát, Liễu Minh từ trong trận đi ra, nhìn thấy Tây Vương Mẫu, vui mừng nói: Tây Vương Mẫu đạo hiếu tới, mau mau mời đến. Lần trước Tây Vương Mẫu bái phỏng, Liễu Minh uống rượu say, thừa dịp trình tráng, nói bậy một trận, còn tưởng rằng đắc tội Tây Vương Mẫu lần này nhìn thấy Tây Vương Mẫu đúng hạn đến nơi hẹn trong lòng cũng là cao hứng Tây Vương Mẫu đầy mặt ý cười liếc mắt nhìn Thay Dải Định Quang Tiên cùng Kim Cô Tiên Mã Thoại cười nói Liễu Minh Đạo Hiu hai cái vị này Đạo Hiu đều là tiệt Giáo Tiên Hiu sáu không đợi Tây Vương Mẫu nói hết lời Liễu Minh liền ngắt lời nói Tây Vương Mẫu Đạo Hiu chớ có thay bọn hắn nói hộ ta trừng phạt bọn hắn tự có đạo lý của ta Tây Vương Mẫu Đạo Hiu vẫn là đi vào một lần a là Đạo Hiu lời đều nói đến mức này Tây Vương Mẫu cũng chỉ có thể lên núi mặc kệ hai người Liễu Minh đem Tây Vương Mẫu ngẩng vào trong núi Tây Vương Mẫu gặp Thông Thiên Giáo Chủ cũng trong đạo phủ, không khỏi kinh hãi, vội nói, gặp qua thông thông thông đạo hiếu. Thông Thiên Giáo Chủ cười nói, Tây Vương Mẫu đạo hiếu không cần đa lễ, chúng ta lần này đến đây, đều là vì Liễu Minh đạo hiếu rượu ngon mà đến. Liễu Minh đạo hiếu, ngươi chính là mau mau khai đàn à? Bọn đạo đều có chút đã đợi không kịp. Liễu Minh cười nói, hai vị đạo hiếu đợi chút, ta cái này liền đi khai đàn. Nói, Liễu Minh như một làn khói chạy tới phía sau động. Phía sau động chính là Liễu Minh giấu rượu động, bên trong có thật nhiều rượu ngon. Giây lát, Liễu Minh ôm hai vào rượu ngon mà đến, cười nói hai vị đạo hiếu thỉnh nhấm nháp thông thiên giáo chủ không kịp chờ đợi mở ra nhấc lên bình rượu liền được liễu minh quét miệng nói ai nha tiểu thông thông uống chậm một chút uống chậm một chút sáu tiểu thông thông một bên tây vương mẫu nghe không kịp chờ đợi tiếp lấy ba người liền uống nâng ly cản chén thật là nhạc hổ mà nói hương phấn chỗ liễu minh đứng dậy một cái tay quyến rũ đến thông thiên giáo chủ trên lưng một cái tay xách theo bình rượu cười to nói tiểu thông thông tới uống sáu nói nửa đầu liền uống tây vương mẫu cả kinh trận mắt hốc mồm Cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cùng thánh nhân kể vai sắc cánh, Liễu Minh sợ là đệ nhất nhân. Thông Thiên giáo chủ Hưng phấn nói, "Liễu Minh đạo hữu, rượu này gọi tên gì?" Càng lại như vậy thuần liệt. Liễu Minh cười nói, "Rượu này tên gọi bách Quả Tiên Nương, chính là ta thu thập 100 chủng linh quả, lấy bí pháp chế thành, rượu này chỉ một nhà ấy, lại không chí nhánh." "Rượu ngon, rượu ngon." Thông Thiên giáo chủ Hưng phấn lại rót mấy ngụm. Tây Vương Mâu đứng dậy, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, bản cung cửu lượng kém, vẫn là đi trước, cái này mười quả bản đạo quyển đương làm là rượu tư cách." Liễu Minh nhìn xem Tây Vương Mẫu, "Đạo, Tây Vương Mẫu đạo hữu, ngươi nếu là ngày nào tâm không thuận, liền tới ta chỗ này, ta chỗ này có là rượu ngon, rượu ngon đối với mỹ nhân, ta chỗ này chính là Tây Vương Mẫu đạo hữu cẩm chỉnh gió." Hách sáu, lời này cũng nói quá có nghĩa khác. Tây Vương Mẫu nghe gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vị thần xui khiến nhẹ gật đầu, "Đạo, bản cung nhớ kỹ, đạo hữu xin dừng bước." Nói, Tây Vương Mẫu cũng như chạy trốn ra tiểu tuyển sơn, liền thấy có một đợt nhân mã giá vân mà đến, nhưng lại ưu tộc bên trong người đến cho Liễu Minh tới tiễn đưa linh quả. Cầm đầu đại yêu nhường tiểu yêu đem hai dương linh quả thả xuống, tiếp đó hướng trong núi chắp tay nói: "Liễu Minh thượng tiên, phụng đông hoàng bệ hạ chi lệnh, tới cùng thượng tiên đưa tới linh quả, linh quả buông xuống, chúng ta cáo từ trước." Nói, một đám yêu yêu giá vân mà đi. Tây Vương Mẫu thấy như có điều suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng giá vân rời đi. Hai giải định quang tiên cùng Kim Cô tiên mã tội nhìn trận mắt hốt hoồm, cũng hoài nghi ánh mắt của mình. Tây Vương Mẫu đó là xấu hổ chạy trốn. Đây là bị người đùa giỡn. Tiểu Tuyền Sơn bên trong có hai người, một người là Thông Thiên giáo chủ, hai chính là Liễu Minh Thông thiên giáo chủ là thánh nhân, tự nhiên không thể nào đi đùa giỡn Tây Vương Mẫu, vậy cái này đùa giỡn Tây Vương Mẫu người liền vô cùng sống động. Liễu Minh, Liễu Minh cái thằng này liền Tây Vương Mẫu cũng dám đùa giỡn. Hơn nữa Đông Hoàng Thái nhất cho Liễu Minh tiễn đưa linh quả, đây là tại lấy lòng Liễu Minh a. Đông Hoàng Thái nhất người thế nào? Đây chính là yêu tộc hoàng giả, đánh đâu thằng đó, chiến thần đồng dạng tồn tại, vậy mà lấy lòng Liễu Minh, cho Liễu Minh tiễn đưa linh quả. Cái này gọi là hai người làm sao không kính sợ. Hai đại định quang tiên cùng Kim Cô tiên mã tọa nhìn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt khiếp sợ và khổ bức chi ý. Liễu Minh liền Tây Vương Mẫu cũng dám đùa giỡn, huống chi là bọn hắn. Chương 34, Thái Âm thần nữ. Tây Vương Mẫu dọc theo đường đi, đều tâm thần bất định, đạo tâm dạo dựng. Trở về Tây Cô Luân, Tây Vương Mẫu bình tĩnh lại tâm tới, một đôi mắt đẹp thần quang chớp động, ám nói, cái này Liễu Minh thật đúng là cái bí ẩn a, cùng thông thiên thánh nhân đi gần như vậy, hơn nữa liền đông hoàng thái nhất cũng muốn lấy lòng với hắn, nhân vật như vậy, chỉ cần bản cung giao hảo với hắn, cái kia yêu tộc muốn động bản cung, sợ là cũng phải cân nhắc một chút xấu. Mà đổi thành một bên Tây Vương Mẫu sau khi đi, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ tiếp tục đối ẩm. Mà Thái giải định quang tiên cùng Kim Cô tiên hai người tắt thì khổ bức không thôi, đứng tại Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài chờ đông hoa đều cảm tạ, Thông Thiên giáo chủ hay không đi ra. Qua thật lâu, Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh mới dắt dịu nhau, đi ra Tiểu Tuyển Sơn. Hai giải định quang tiên vội nói: "Sư sáu, sư Minh, chúng ta linh bảo Sáu. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói: "Cái gì linh bảo mất linh bảo? Hai người các ngươi chọc bẩn đạo đạo hữu, coi là tội chết. Liễu Minh đạo hữu đã bỏ qua cho các ngươi, còn không mau cùng bẩn đạo trở về Kim Dao Đạo." vâng vâng vâng sáu hai người cười khổ đành phải cùng thông thiên giáo chủ trở về kim ngao đảo mà đi thông thiên giáo chủ cưỡi khuyên ưu mang theo hai giải định quang tiên cùng kim cô tiên mã thoại hai người trở về kim ngao đảo đâm đầu đi tới ba cái nữ tử ba cô gái này đều là tuyệt sắc chính là tam tiêu nương nương bài kiến lão sư tam nữ hướng thông thiên giáo chủ chắp tay thi lễ thông thiên giáo chủ đưa tay cười nói là vân tiêu quỳnh tiêu cùng bích tiêu à đứng lên đi đi theo vi sư vào cùng. tam tiêu theo thông thiên giáo chủ đi vào trong bích dụ cung thông thiên giáo chủ ngồi trên vân sàng cười hỏi ba người các ngươi tiểu nha đầu như thế nào kim ngao Đạo? tam tiêu bên trong niên kỷ nhỏ nhất bích tiêu cười nói sư tôn chúng ta nghe nói sư tôn gần nhất lão chạy ra ngoài hơn nữa đều mang rất nhiều sư huynh đi lần sau lão sư lại đi đem chúng ta cũng mang lên để chúng ta đã lâu mở mang hiểu biết vừa vặn rất tốt thông thiên giáo chủ cười nói thì ra là thế ba người các ngươi tiểu nha đầu phi tử tốt tốt tốt lần sau vi sư liền dẫn bên trên các ngươi bất quá sáu đi cái kia tiểu tuyển sơn thời điểm các ngươi không cho phép bại lộ vi sư thật vận đà tạ lão sư tam tiêu đại hỉ vội vàng bái Tà đạo. Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Tốt, gấp gấp tiệt giáo môn nhân, Bần đạo muốn khai đàn giảng đạo." Tam Tiêu mừng rỡ, cuốn quýt đi. Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, tiệt giáo vạn tiên tới nghe, trong bích du cung, kim ngao đạo bên trên, kim ngao đạo bên ngoài, tràn đầy đều là tiệt giáo đệ tử. Vạn tiên chiếu bái, tình huống như vậy, mà đổi thành một bên, Liễu Minh đưa đi Thông Thiên giáo chủ, liền cũng trong núi tu luyện. Qua đoạn thời gian, hắn chuẩn bị ra lộ ra nhà, đi chuyến nhân tộc tổ địa luận công đức, chỉ là tại đi ra ngoài phía trước, Liễu Minh còn cần chuẩn bị một phen. Mấy ngày này Liêu Minh cổ luyện tượng thanh thần lôi. Xoát xoát sáu. Trong bầu trời đêm, đầy sao rực rỡ, Hạo Nguyệt treo trên cao, một đạo kinh thiên phích lịch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một tòa núi lớn đánh thành đất bằng. Hạo Nguyệt phía trên có thần nữ quan sát đại địa. Thần nữ chính là Thái Âm thần nữ, thường hy cùng hy hỏa. Hai vị Thái Âm thần nữ lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên ngồi ở cây Nguyệt Quế phía dưới, nhìn phía dưới động tĩnh. Nàng phát hiện có thật nhiều đại năng đều hướng một tòa không có danh tiếng gì núi hoang chạy. Trong đó bao quát Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề lục thánh thậm chí đạo tổ đều tự mình buông xuống tòa kia núi hoang, nhất là thông thiên giáo chủ, càng là tòa này núi hoang khách quen. Dần dần, hai vị thái âm thần nữ liền đối với trong núi hoang chủ nhân lên hứng thú. Tỷ tỷ, không bằng chúng ta cũng xuống đi xem một chút, cái này tiểu phá trong núi hoang có cái gì tốt, như thế nào? Muội muội thường hi đối với tỷ tỷ hi hòa đạo, muội muội tính tình nhạy thoát, mà tỷ tỷ hi hòa đoan trang chữ chặt. Hi hòa cao mày nói, muội muội, thế gian đều là nguy hiểm, chúng ta cũng không cần đi xuống tốt. Nói, hi hòa liền trở về thái âm cung, đi nghỉ mà thường hy nhếch miệng tiếp tục xem trong núi hoang mơ hồ có thể thấy được trong núi có một nam tử đang tự khắc khổ tu luyện thần thông lại nói cần cù nam nhân nhất là gây nữ nhân nửa thích thường hy càng xem liền đối với liễu minh càng cảm thấy hứng thú trong lòng giống như là có con mèo móng nuốt tại cào cào cào nàng lòng nhớ ngáy khó nhịn tỷ tỷ không đi xuống ta đi thường hy thần nữ nhảy xuống thái âm tinh chân đạp nguyệt quang thẳng hướng tiểu tuyển sơn mà đến liễu minh đang tu luyện vừa hay nhìn thấy dưới thần nữ phàm một màn này không khỏi nhãn tình sáng lên khen thay âm song tuyển sắc nhân gian không nghĩ tới hôm nay ta gặp được, à, tựa như là hướng về phía ta cái này tiểu tuyển sơn tới. Vũ Thảo, thật là hướng về ta cái này tiểu tuyển sơn tới sáu. Liêu Minh đình chỉ tu luyện, đi ra chợ tới, ngẩng đầu nhìn lại, hướng thai âm thần nữ thường hi chắp tay nói, không biết thần nữ như thế nào lâm phạm, tới ta cái này tiểu tuyển sơn, không biết có chuyện gì. Thường Hi thần nữ cười tủm tỉm nhìn xem Liêu Minh, đạo, vị đạo hữu này rừng hôn như thế nào? Liêu Minh nét miệng cười nói, ta gọi Liêu Minh, không biết ngươi là Thường Hi cùng Hi Hòa vị nào thần nữ. Ta gọi Thường Hi, là lén chạy ra ngoài một chút. Tỷ tỷ của ta không biết đâu. Thường Hi thần nữ quanh thân ánh trăng trong sáng, nhưng lại tính tình nhảy thoát, có một phong vị khác, cười tủng tìm nói, "Ta là tới chuyên môn xem ngươi." Chẳng lẽ dung mạo ta xoáy khí, liền thái âm thần nữ đều yêu ái lên ta? Liêu Minh trong lòng đau khổ, một mặt hồ nghi nhìn xem Thường Hi, cười nói, "Thường Hi thần nữ mau mời tiến." Chương 35, tiểu thông thông ngươi quấy dở chuyện tốt ta. Cửu Tuyên Sơn bên trong. Liêu Minh cùng thái âm thần nữ Thường Hi đối lập mà ngồi, Liêu Minh vì Thường Hi đem tới một vò rượu, cười nói, "Thần nữ, đây cũng là bọn hắn thường xuyên đến ta chỗ này môn nhân." Thường Hi uống rượu, gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, dị thường mê người. Liêu Minh uống rượu, nhìn xem giai nhân, cười nói, trăng trên đầu ngọn liêu nước hẹn giai nhân sau hoàng hôn. Có rượu, có mỹ nhân, ta Liêu Minh thực sự là may mắn à? Thường Hi sững sờ, thầm nói, trăng trên đầu ngọn liêu nước hẹn giai nhân sau hoàng hôn. Câu hay, không nghĩ tới Liêu Minh đạo hữu càng là còn có bực này tại Hoa Sáu. Đó là đương nhiên, ta biết nhiều đây, thần nữ lại nghe cho kỹ. Liêu Minh mượn tử kính, cười to nói, nhị thập tứ tiểu minh nguyện dặn, người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu, rõ xuân lại xanh giang nam ở trăng sáng lúc nào chiếu ta còn tinh rủ xuống bình ra khoát nguyệt dũng đại giang lưu 6. từng câu đời sau có quan hệ với mặt trăng thi từ từ liễu minh trong miệng tung ra mượn cảnh cho người mượn vừa tình vừa cảnh làm cho người say mê thường hy nơi nào nghe qua nhiều như vậy duyên dáng câu chỉ cảm thấy tâm thần dạo dược bị liễu minh chọc cho khanh khách cười khẽ không chỉ hai người đối tiểu đường ca cho chuyện thoải mái đến lúc trời sáng thường hy thần nữ mới rời đi ngày thứ hai thường hy thần nữ liền lại vụng trộm trượt xuống phòng trần liễu minh liền lại cùng thường hy thần nữ nâng cốc nói ca Thời gian cũng là trải qua thoải mái. Hơn nữa Thường Hy thần nữ sau khi trở về, đem những cái kia duyên dáng tử ngữ nói cho Hy Hỏa thần nữ nghe, Hy Hỏa thần nữ cũng là nghe say mê không thôi. Tại Thường Hy thần nữ nửa đẩy nửa phía trên, Hy Hỏa thần nữ cũng gia nhập trộm hạ phàm trần sinh hoạt. Mỗi khi hạo nguyệt lên trước thời điểm, hai vị thần nữ liền sẽ xuống thái âm tinh, hướng về tiểu tuyển sơn mà đến. Lúc này, còn không có thi từ nói chuyện. Liễu Minh đem những cái kia có quan hệ với mặt trăng thi từ niệm đi ra, hai nữ nghe dần dần mê say không thôi. Đông Hải, Kim Ngao Đạo, trong bích vô cung. Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên biết tiểu tuyển sơn bên trong chuyện gì xảy ra, thâm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Cái này Liễu Minh đạo hữu làm sao lại biết được nhiều như vậy ưu mỹ câu? Thực sự là không đơn giản a 6 Bất quá giống hắn như vậy cả ngày cùng Thái Âm thần nữ pha trộn cùng một chỗ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tu hành a 6 Thông Thiên Giáo Chủ thế nhưng là đem Liễu Minh trở thành tiệt giáo cứu tinh, làm sao có thể nhìn xem Liễu Minh như thế hoang phế tu vi? Lúc này liền ra bích du cùng, dắt khuyên ưu, chuẩn bị đi lội tiểu tuyển sơn thuyết phục Liễu Minh. Chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ mới ra bích du cùng, tam tiêu nương nương liền bay tới. Bích Tiêu nỗ biểu môi nói, "Lão sư đi đâu, có phải hay không muốn đi Tiểu Tuyển Sơn? Mang bọn ta cùng đi thôi." Thông Thiên giáo chủ cười nói, "Ba người các ngươi tiểu nha đầu phía tử, đi thôi." Nói, "Thông Thiên giáo chủ thôi động quên lưu, hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đi." Tang Tiêu nương nương vội vàng giá vân đội kịp. Thông Thiên giáo chủ đến Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài thời điểm, hai vị thái âm thần nữ cùng Liễu Minh đang tự đối tiểu đường ca, gọi là một cái sung sướng. Thông Thiên giáo chủ đen mặt mò, "Đạo, Liễu Minh hảo hữu, vẫn đạo tới." Liễu Minh ra Tiểu Tuyển Sơn, đem Thông Thiên giáo chủ đón vào trong núi. Hai vị thái âm thần nữ hướng Thông Thiên giáo chủ thi lễ nói, gặp qua thông sáu, chớ có bại lộ bẩn đạo thân phận. Đúng lúc này, trong đầu của các nàng vang lên Thông Thiên giáo chủ âm thanh. Liễu Minh một cái tay quyến rũ tại Thông Thiên giáo chủ, cười nói, hai vị thần nữ, đây là hảo hữu của ta, Tiểu Thông Thông, không cần câu nệ. Khi Hòa thần nữ gật đầu, cười nói, Liễu Minh đạo hữu, hôm nay không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Nói, khi Hòa thần nữ dắt Thường Hi thần nữ ra tiểu tuyển sơn, hướng về Nguyệt cung mà đi. Liễu Minh một mặt u đoán nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, bĩu môi nói, Tiểu Thông Thông ngươi không có suy nghĩ à? hết lần này tới lần khác lúc này tới, mấy giờ nhân ra chuyện tốt. một bên tam tiêu nương nương nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. lại có người gọi bọn nàng sư phó thông thiên giáo chủ vì tiểu thông thông, cái này nếu không phải chính thai nghe được, sợ là đánh chết các nàng cũng không dám tin tưởng. lại nhìn liễu minh quyến rũ lấy thông thiên giáo chủ bà vai, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. thông thiên giáo chủ một mặt im lặng đạo, liễu minh đạo hữu thế gian hồng nhan, bất quá hồng phấn khô lâu mà thôi, chỉ có đạo mới là vĩnh hằng, đạo hữu không thể xa đoạn. liễu minh nét miệng, khinh thường nói. Có quỷ mới tin lời ngươi nói. Thông Thiên giáo chủ tức giận trên chán nổi lên vân xanh. Liễu Minh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ bên cạnh Tam Tiêu nương nương, cười hắc hắc nói, "Tiểu Thông Thông à, ngươi còn nói ta, ngươi nhìn ngươi bên cạnh mang theo ba cái đầu, nha, ngự tỷ, mỹ thiếu nữ, La Lị à, trợ trợ, tiểu Thông Thông à, ngươi cái này yêu thích rất rộng à. Thông Thiên giáo chủ nghe tức sạm mặt lại, cả giận nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói cái gì đó? Các nàng là bần đạo sư muội, vất điêu, Quỳnh Tiêu cùng Mỹ Tiêu. A, càng là đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiêu nương nương a, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Liêu Minh mặt mơ kịch liệt run rẩy, một mặt chê cười nhìn xem Tam Tiêu nương nương. Tam Tiêu cũng là gương mặt im lặng, Hiếu Kỳ đánh giá cái này không đứng đắn Liêu Minh, các nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Thông Thiên giáo chủ đường đường thánh nhân chi tư, làm sao lại cùng một cái nho nhỏ Kim Tiên giao hảo, hơn nữa nhìn Thông Thiên giáo chủ đối với Liêu Minh thái độ, tốt có chút quá đáng. Liêu Minh mép miệng cười nói, "Tới tới tới, uống chút, uống chút sáu." Nói, Liêu Minh lôi kéo Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống. Tam Tiêu cũng ngồi xuống, uống vào rượu ngon, con mắt không khỏi sáng lên. Liêu Minh mãn nói cao hứng, cười nói: Ba vị, không nên câu nệ, ta cùng các ngươi nói à, tiểu thông thông hắn cũng là cái không đứng đắn người, hắn lúc uống rượu, so với ta bộ dáng còn khó nhìn xấu. Thông Thiên giáo chủ nghe sạm mặt lại xấu. Chương 36, Liễu Minh là thần toán tử. Thông Thiên giáo chủ gặp Liễu Minh càng nói càng không còn hình bóng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi cho rằng ta cái này ba cái sư muội như thế nào?" Tam Tiêu nương nương nghe lại là cả kinh. Cái gì đó tình huống? Bọn hắn sư phó Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là thánh nhân à, nào có thánh nhân hỏi một cái kiếm tiền. Đây cũng quá giật điểm cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Liêu Minh liếc mắt nhìn Tam Tiêu Nương Nương, lại nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ, cười nói, tuyệt thế phong hoa, còn hơn Nguyên Thủy Thánh Nhân môn hạ đệ tử. Nói nhảm. hậu thế ở trong, Tam Tiêu Nương Nương thế nhưng là bố trí xuống cửu khúc hoàng hà trận, đem thập nhị kim tiên đỉnh thượng tam hoa toàn bộ tiêu đi, bực này tồn tại, quả thực kinh khủng. nếu không phải Nguyên Thủy Thiên tôn mặt dạng mày dày xuất thủ, Xỉn Giáo liền toàn quân bị diệt. bởi vậy Tam Tiêu Nương Nương tự nhiên là còn hơn Xỉn Giáo môn nhân rất nhiều. Thông Thiên giáo chủ nghe được Liễu Minh vậy mà đối với Tam Tiêu nương nương có như thế đánh giá, lập tức đại hỉ, vuốt vuốt dâu dài, cười nói: "Liễu Minh đạo hữu càng là đối với ta cái này ba cái sư muội có như thế đánh giá, không tệ, không tệ, ba vị sư muội, còn không mau cảm tạ Liễu Minh đạo hữu, phải biết, Liễu Minh đạo hữu thế nhưng là thần toán tử." Tam Tiêu nương nương cả kinh, vội vàng bái tạ đạo: "Đa tạ Liễu Minh đạo hữu." Chỉ là bọn hắn tại xưng hô Liễu Minh vì đạo hữu thời điểm, có chút lúng túng, dù sao Thông Thiên giáo chủ đều hô Liễu Minh vì đạo hữu, các nàng lại xưng Liễu Minh vì đạo hữu cái này há chẳng phải là nói các nàng cùng thông thiên cùng thế hệ liêu minh đưa tay hư đỡ dậy tam thanh nương nương uống một ngụm rượu lắc đầu thở dài nói bất quá xấu. thông thiên giáo chủ cả kinh hỏi vội tuy nhiên làm sao liêu minh đem rượu nuốt xuống nhìn xem tam tiêu nương nương đạo ai bất quá từ xưa hồng nhan thì sóng gió bạc mệnh à đáng thương tam tiêu nương nương sợ là sau này xấu. sau này hạ chàng không tốt tam tiêu bên trong bích tiêu nhỏ tuổi nhất cũng nhất là ngang ngược nghe xong liêu minh nói như thế các nàng lập tức không vui cả giận nói ngươi người này như thế nào như vậy dủa ta nhóm Thông Thiên Giáo Chủ như mày quan lớn, bích tiêu không được vô lễ. Bích tiêu lè lưỡi, lộ vẻ tức giận không nói lời nào nói. Thông Thiên Giáo Chủ vội nói, Liễu Minh đạo hiếu, hãy nói nghe một chút, các nàng vì cái gì không có kết cục tốt? Liễu Minh lại uống một ngụm rượu, đạo thân vào hồng trần kiếp, thân bất do kỳ a. Thông Thiên Giáo Chủ như mày như có điều suy nghĩ, dừng một chút. Thông Thiên Giáo Chủ lại hỏi, Liễu Minh đạo hiếu, nhưng có pháp giải? Liễu Minh cười nói, Tam Tiêu đạo hiếu a, các ngươi sáu, sau này phải cẩn thận các ngươi nhị sư bá nguyên thủy thiên tôn. Tam Tiêu nương nương tất cả đều lộn tại nguyên thủy trong tay, vân tiêu bị đặt ở kỳ lần dưới vách, huynh tiêu cùng bích tiêu tại chỗ bị chầm giết, có thể nói là bi thảm đến cực điểm a, cũng không phải phải cẩn thận nguyên thủy thiên tôn đi, cẩn thận nhị sư bá. Tam tiêu nhíu mày không thôi. Liêu Minh cười nói, "Ai nha, nên nói, ta đều nói, uống rượu, uống rượu." Nói, Liêu Minh lôi kéo Thông Thiên giáo chủ cùng Tam tiêu nương nương uống rượu. Ăn uống linh đình, mùi rượu tập kích người. Mà Thông Thiên giáo chủ lại cho mày, cho dù có rượu ngon, cũng là khó mà nuốt xuống. Không biết qua bao lâu, Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, Nhìn về phía Liễu Minh, đạo, Liễu Minh Đạo hữu, nhất định không thể làm trễ nội tu hành, bần đạo hôm nay liền cáo tử. Nói, Thông Thiên giáo chủ đứng dậy, đi ra ngoài. Tam Tiêu nương nương đi theo phía sau. Liễu Minh tuy có chút say, nhưng nghe được nhưng là đạo tâm giục lên. Hắn những ngày này, đích thật là có chút quá mức phóng túng, làm trễ nội tu hành, âm thầm quyết định, chờ Thông Thiên giáo chủ bọn người vừa đi, hắn liền lập tức đạp vào hành trình, đi tới nhân tộc tổ địa Lột Công Đức. Thông Thiên giáo chủ cưỡi châu bay trên không, Tam Tiêu giá vân đuổi kịp, hướng về Bích dù cùng mà đi. Trên đường Quỳnh Tiêu nương nương bĩu môi nói, "Lão sư, cái này Liễu Minh xem xét chính là một cái thần côn, lừa đảo, ngài vì cái gì đợi hắn tốt như vậy?" Bích Tiêu nhịn không được phàn nàn nói, "Chính là, nói cái gì nhị sư bá sẽ hại chúng ta, chúng ta không có kết cục tốt, hắn mới không có kết cục tốt đâu." Thông Thiên giáo chủ lông mày cau chặt, quay đầu một mặt nghiêm nghị nhìn xem tam Tiêu, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu chính là tiên cổ thần toán tử, ở phương diện này, cho dù là vi sư cũng không bằng, hôm nay hắn nói mỗi một câu nói, các ngươi đều phải dụng tâm nhớ kỹ." Tang Tiêu trong lòng thắc kinh, vội vàng chắp tay nói, "Là, lão sư, các nàng chưa từng thấy qua thông thiên giáo chủ như vậy nghiêm túc qua. Trở trở về bích du cung, thông thiên giáo chủ vẫn là có chút không yên lòng, tay vừa lộn, hiện ra ba tấm ngọc phù, đưa về phía tam tiêu, nhường tam tiêu mỗi ngày thiếp thân eo. tam tiêu nương nương gặp thông thiên giáo chủ cẩn thận như vậy, trong lòng đối với liễu minh cũng dần dần kính sợ đứng lên. mà đổi thành một bên, liễu minh đưa tiễn thông thiên giáo chủ sau đó, tiện tay chuẩn bị ra ngoài, thu thập một phen, liễu minh liền cưới lân chiến, ra tiểu tuyển sơn trực tiếp hướng về đông hải mà đi. gia tiểu tuyên sơn. Liễu Minh mới biết được Hồng Hoang là bực nào rộng lớn, một tòa sơn mạch, thường thường kéo dài ước vạn dặm xa, đủ loại thần dị sự tình liên tiếp phát sinh. Liễu Minh liền hôn mắt thấy đã đến một tòa núi lớn trực tiếp hóa long, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào cự thiếu. Thậm chí con cá nhảy ra trong nước, lấy song vây cá vì chân, trên mặt đất phi tốc phi nước đại, tốc độ kia, quả là nhanh tắt lưới. Còn có một gốc cây già, âm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy rễ cây vì chân, trên mặt đất chạy vội. Mọi việc như thế sự kiện, liên tiếp mà sống, bởi vậy có thể thấy được Hồng Hoang đại thế giới là cỡ nào kỳ diệu sáu. Chương 37, ngươi là nam hay nữ bốn? Hay là nhân yêu? Dọc theo con đường này, Liễu Minh gặp phải rất nhiều kỳ hoa dị quả, mặc dù có chút liền lình căn cũng không tính, nhưng Liễu Minh vẫn là thu vào. Liễu Minh những nơi đi qua, quả thực là đáy nổi vơ vét của dân sạch trơn, đào sâu ba thước, một mảnh hỗn độn. Bởi vì Liễu Minh biết, tại tương lai không lâu, Vũ yêu đại chiến bùng phát, cộng công thị giận sở bất chu sơn, trụ trời bất chu sơn sụp đổ, dẫn đến hồng hoang linh lực tiết ra ngoài, hồng hoang phía trên rất nhiều hoa quả đều biến mất. Bây giờ cái này chút hoa quả mặc dù nhìn như rất phổ thông, Nhưng đến sau này chính là đầy đủ chân quý. Còn có, tại Phong Thần sau đại chiến, Thánh nhân đại chiến, Thông Thiên giáo chủ đánh nát Hồng Hoang, khiến cho Hồng Hoang phía trên linh lực lại một lần nữa nhược hóa, khi đó mấy cái này phổ thông quả cũng thành khó gặp kỳ chân dị quả. Bởi vậy, Liêu Minh không chê phiền phức, cần cù chăm chỉ làm phá mà công việc. Lân Chiến thật sự là nhịn không được, mặt mày đỏ bừng, "Đạo, lao ra, ta có thể hay không đừng mất mặt như vậy, giống như là cái đổ nhà quê tựa như, cái gì đều nhà sáu." Liêu Minh hung hăng gõ Lân Chiến một chút, cả giận nói, "Ngươi hiểu cái gì, yên tâm đợi ngươi đường." Lân Chiến gương mặt khô bึก, cảm giác mình thật lên một đầu thuyền hải tặc. Đi không lâu lắm, Liễu Minh đột nhiên con mắt sáng lên, nhìn về phía trước một quả xanh biếc như hình cây trà, vui vẻ nói, "Đây là sáu. Đây là cực phẩm tiên tiên linh căn trà ngộ đạo cây." Nói, Liễu Minh xuống kỳ lân, liền vui mừng hướng về trà ngộ đạo cây chạy tới. "Đồ tốt a, đây chính là chân chính đồ tốt. Cái này trà ngộ đạo cây tuy không làm thập đại tiên tiên linh căn, nhưng công hiệu người tiên, uống cái này trà ngộ đạo, có thể để người ta tiến vào một loại kỳ diệu ngộ đạo trạng thái. Dưới loại trạng thái này, người có thể càng thêm khoảng cách gần cảm độ đạo. Chỉ là người cái này trà ngộ đạo uống một lần hiệu quả rất tốt, lại uống hiệu quả liền không tốt, nếu như không phải vậy, cũng không phải là tiên tiên thập đại linh căn, mà là tiên tiên 11 đại linh căn. Bực này thần vật, so Liễu Minh phía trước gặp phải đại la châu quả, thậm chí cũng cao hơn cái trước phẩm giai. Cái này khiến Liễu Minh làm sao không cao hứng? Nhưng lại tại Liễu Minh hùng hục chạy đến trà ngộ đạo trước mặt thời điểm, đột nhiên hoa lạp một tiếng vang lớn, liền thấy một đạo kinh khủng kim sắc cột nước hướng hắn vọt tới. Nhật quang thần thủy. Liễu Minh xong diện con ngươi kịch co lại, vỗ trán một cái. Bát Hoang Tháp xuất hiện ở sau ống, Bát Hoang hư ảnh hiện lên, buông xuống từng đạo huy quang, bảo vệ hắn quanh thân. "Huyền sáu." Nhật quang thần thủy đánh vào phía trên Bát Hoang Tháp, đánh thân tháp tán loạn, nhưng cũng may Bát Hoang Tháp vẫn là ổn định. Liêu Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy Nhật quang thần thủy bị một đạo nhân lấy một cái bình nhỏ chỗ thu. Cái gọi là Nhật quang thần thủy, chính là Tam quang thần thủy bên trong một loại. Nhật quang thần thủy, có thể làm hao mòn huyết tinh cốt đục, Nguyệt quang thần thủy, an mòn nguyên thần hồn phách, Tinh quang thần thủy, thôn giải chân linh thấp nghiệp. Ba đều là kịch độc chi vật, nhưng ba hợp nhất, chính là trong truyền thuyết thủy chi tinh Tam quang thần thủy cái này tam quang thần thủy nhưng là vật đại bổ, thánh dược chữa thương, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần mãi một ngụm, đều có thể đẩy máu sống lại. liễu minh mặt mò sương lạnh nhìn xem đạo nhân này, trầm giọng nói, hừ, ngươi là người phương nào, như thế nào muốn đánh lén bản tọa? bất quá, liễu minh tám thành cũng đoán được người tới lai lịch. từ hàng chân nhân, côn luân sơn một trong thập nhị kim tiên, chỉ là lúc này từ hàng chân nhân rõ ràng còn không có đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, cùng liễu minh tu vi tương đương, chỉ có kim tiên hậu kỳ tu vi. cái này từ hàng chân nhân xuất thủ, chính là nhật quang thần thủy. Nhường Liễu Minh cực kỳ phẫn nộ. Cái này từ hàng chân nhân cũng chính là đời sau quan thế âm bồ tát, vốn là Liễu Minh là xuyên qua tới, đối với quan âm bồ tát hình tượng vẫn là rất tốt, nhưng bị từ hàng chân nhân đánh lén một chút, lập tức đối với từ hàng ấn tượng hỏng đến cực hạn. Đạo nhân kia hướng Liễu Minh chắp tay nói, vị đạo hữu này, bần đạo chính là côn luân sơn từ hàng là cũng, cái này tràng ngộ đạo cây cùng bần đạo hữu duyên, bần đạo bị bất đắc dĩ mới ra tay ngăn cản, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Quả nhiên là từ hàng cái thằng này còn thứ lỗi, thấy ngươi kích thước, Liễu Minh mặt mao xanh xám một mặt ngoạn vị nhìn xem từ hàng chân nhân, trầm giọng nói, hừ, từ hàng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à? cái này chàng nội đạo rõ ràng là bản tọa phát hiện trước, ngươi lại tới trắng trận cướp đoạt, hơn nữa còn nói cùng ngươi hữu duyên, vậy bản tọa nhìn ngươi trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình còn cùng bản tọa hữu duyên đâu? từ hàng chân nhân hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, đạo hữu chẳng lẽ nhất định phải cùng ta xỉn giáo đối kháng không thành? Liêu Minh nứt miệng, tức miệng mắng to, a phi, ít cầm cái gì xỉn giáo để bản tọa, bản tọa mới không ăn ngươi một bộ kia. thức thời mau cút, bằng không bản tọa đưa ngươi trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cướp đoạt. Từ hàng chân nhân lập tức tức giận toàn thân phát run, cả giận nói: "Ngươi cái thằng này vậy mà vô lễ như vậy, quả nhiên là tự tìm cái chết." Nói, từ hàng chân nhân liền muốn động thủ. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Liêu Minh đột nhiên quát to. Từ hàng chân nhân sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liêu Minh, trầm giọng nói: hừ, ngươi chẳng lẽ sợ? Ngươi nếu là sợ, bây giờ liền lăn, bần đạo còn có thể tha cho ngươi một mạng." "Sợ?" Liêu Minh nhếch môi nói, tại trong từ điển của ta, liền không có có chữ sợ này. Từ hàng chân nhân cả giận nói: "Vậy ngươi muốn làm gì?" Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Từ Hàng Chân Nhân, "Đạo, tại trước khi đánh, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề?" Từ Hàng Chân Nhân sững sờ, vừa nói, "Ngươi hỏi?" Liễu Minh nhìn từ trên xuống dưới Từ Hàng Chân Nhân, nhếch miệng cười nói, "Từ Hàng, ngươi xấu. là nam hay là nữ? Lại hoặc là nói ngươi là một cái bất nam bất nữ nhân yêu." Chương 38, ngươi còn non và xanh lắm. Phúc! Chỉ là trong ngấy mắt, Từ Hàng Chân Nhân liền sù lông, giận dữ hét, "Ngươi cái thằng này cũng dám trêu đùa Bần Đạo, Bần Đạo định không cùng ngươi bỏ qua." Nói, Từ Hàng Chân Nhân chỉ một ngón tay, Ngọc Tịnh Bình bên trong Tam Quang Thần Thủy bay ra, cái kia Tam Quang Thần Thủy chia ra làm ba, theo thứ tự là màu vàng Nhật Quang Thần Thủy, màu bạc Nguyệt Quang Thần Thủy cùng màu tím Tinh Quang Thần Thủy. Cái này ba loại Thần Thủy có thể đều là kịch độc chi vật. Liên thấy ba loại Thần Thủy gào thét, hóa thành ba đầu rắn độc, gào thét hướng Liêu Minh. Liêu Minh đã sớm chuẩn bị, vỗ chán một cái, Bát Hoang Tháp nổi lên, Bát Hoang Cảnh Tượng hiện lên, buông xuống từng đạo huyền quang bảo vệ hắn quanh thân. Hoanh sáu. Tam Quang Thần Thủy đánh vào phía trên Bát Hoang Tháp, đánh huyền quang tán loạn không thôi. Liêu Minh phồng lên pháp lực, ổn định thân hình, cán răng một cái đưa tay liền hướng ba cỗ thần thủy chụp tới. cái thằng này điên rồi sao? cũng dám tay không đi bắt tam quang thần thủy sáu. từ hàng chân nhân nhìn trợn mắt hốt muộn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. nhật quang thần thủy, ăn mòn huyết đục; nguyệt quang thần thủy, ăn mòn thần hồn; tinh quang thần thủy, ăn mòn chân linh. liễu minh một chảo này, sợ là trong khoảnh khắc huyết đục làm hao mòn thần hồn đều nát, sợ là liền chân linh cũng không để lại. ngay tại liễu minh lòng bàn tay phải bắt được tam quang thần thủy thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một khỏa thủy cầu trọng thủy châu. chỉ nghe hoa lệ một tiếng vang lớn. Trọng thủy châu hóa thành một đầu mên ngông sông lớn, trực tiếp đem Tam Quang Thần Thủy bao ở trong đó. Cực phẩm tiên tiên linh bảo trọng thủy châu. Từ hàng chân nhân cả kinh, vội vàng liên chiêu Tam Quang Thần Thủy, chỉ là Tam Quang Thần Thủy bị Trọng Thủy Châu bao vây, căn bản là không có cách đột phá, cả giận nói: "Ngươi cái thằng này cũng dám cướp bần đạo Tam Quang Thần Thủy, bần đạo liều mạng với ngươi." Từ hàng chân nhân nổi giận, giơ ra một cái tay, trong lòng bàn tay lôi phủ lập lòe, liền thấy một đạo kinh thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh phía Liêu Minh. Ngọc Thanh thần lôi sao? Liêu Minh cười lạnh một tiếng, thu trọng thủy châu, đại thủ giơ ra, cũng là trong lòng bàn tay lôi đỉnh ngảy vọt, ánh chớp lập lòe, cũng là một đạo như thùng nước to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm vang vọt tới Ngọc Thanh thần lôi. Hai cỗ thần lôi trên không trung ầm vang đụng vào nhau, trong chốc lát đem không gian đánh nát bấy, địa hỏa phong lôi bạo động không thôi, trên bầu trời đám mây trong nháy mắt bị đánh nát bấy, vạn dạng không lay. Họa 6. Từ hàng chân nhân phun phun ra một ngụm lao huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: "Thượng Thanh thần lôi, ngươi là tiệt giáo bên trong người. Cái này một cái giao phong bên trong, rõ ràng từ hàng chân nhân hạ xuống hạ phong." đây cũng không phải nói ngọc thanh thần lôi không bằng thượng thanh thần lôi chỉ là người sử dụng pháp lực khác biệt mà thôi liêu minh ăn cựu chuyển kim đan cứng rắn đem kim tiên pháp lực rèn luyện đến chân tiên cảnh căn cơ vững chắc vô cùng cảnh giới ngang hàng phía dưới pháp lực cơ hồ vô địch liêu minh lù lù bất động cười lạnh nói ngươi quản bản tọa là người phương nào thứ thời thì mau cút và không đừng trách bản tọa không khách khí từ hàng chân nhân kinh sợ không thôi đột nhiên thân hình bạo động hướng chà ngộ đạo cây phóng đi tự tìm cái chết liêu minh giận dữ tay vừa lộn hiện ra định quang châu định quang châu tách ra ra vạn trưởng quan mang. Quang mang những nơi đi qua, hết thảy bị định trụ, cho dù là không khí cũng ở đây một khắc ngưng kết. Từ hàng chân nhân chỉ cảm thấy thân hình cứng đờ, càng là bị ngắn mũi định trụ, trong lòng lo lắng nói, định quang châu, cái thằng này như thế nào có nhiều như vậy bảo vật sáu? Phá! Từ hàng chân nhân hét lớn một tiếng, phồng lên quanh thân pháp lực, trực tiếp phá vỡ định quang châu gò bó, muốn trốn đột, thế nhưng là hết thảy đều đã trễ. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm. Liêu Minh lại như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này? Nhìn ta thượng thanh thần thôi, liền thấy Liêu Minh chợt quát một tiếng. Trong lòng bàn tay lôi phù lập lòe, một đạo như thùng nước to lôi đỉnh ẩm vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên thân từ hàng chân nhân, đem từ hàng chân nhân đánh cho liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ẩm vàng va và sụp một toàn núi lớn. Loạn thạch bên trong, mơ hồ có thể thấy được từ hàng chân nhân toàn thân run rẩy không thôi, thỉnh thoảng lại có hồ quang điện nhảy lên, trên thân một cỗ mùi khét truyền đến, khóe miệng mang huyết, một bộ bộ dáng sinh không thể luyến. A phi, Liêu Minh hướng lấy từ hàng chân nhân nổ nước miếng, mặt coi thường nói, cùng bản tọa giật đồ, ngươi còn non và xanh lắm. Nói, Liêu Minh không để ý tới từ hàng chân nhân Hùng hục hướng tràng ngộ đạo cây chạy tới, trực tiếp đem tràng ngộ đạo cây thu vào. Thu tràng ngộ đạo cây, Liễu Minh tở ra một ngụm trọc khí, cưới kỳ lân, thúc dục nói, "Lân chiến, đi mau." Lân chiến giật ra bốn vó, đằng không mà lên, chân đạp hỏa vân, chạy vội hướng về phía trước mà đi. Từ hàng chân nhân dù sao cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Liễu Minh cái này đem từ hàng chân nhân đánh thành bộ dạng như vậy, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ mọn liệu tính, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ đích thân động thủ. Bởi vậy, Liễu Minh trong lòng vẫn là có chút chỗ dạ. Trên thực tế, Liễu Minh đoán một chút cũng không giả. Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy Thiên tôn đỗng nhiên mở hai mắt ra, tức giận sợi dâu run lẩy bẩy, cả giận nói: Thông thiên thu đệ tử giỏi, càng là đem từ hàng đánh thành nặng như vậy thương thế, quả thật đáng giận. Lần trước cái thằng này còn dám đối với bần đạo vô lễ, tốt, hôm nay bần đạo liền nợ mới nợ cũ cùng một chỗ cùng ngươi xử lý. Bần đạo nếu không giáo huấn ngươi, nhường người trong tiên hạ còn tưởng rằng ta Ngọc Hư cũng dễ làm nhục không thành đâu. Nói, Nguyên Thủy Thiên tôn tay vừa lộn, hiện ra Tam Bảo Ngọc Như ý, run tay đem Tam Bảo Ngọc Như ý ném ra ngoài, Tam Bảo Ngọc Như ý phá vỡ mà vào trong hư không, hướng Liễu Minh lập tới. Chương 39: Thánh nhân xuất thủ. Kim Ngạo đảo phía trên, trong Bích dù cung, Thông Thiên giáo chủ đông Nhiên mở mắt ra, cả giận nói: "Hử, Nguyên Thủy, Đồ vô sĩ, thân là thánh nhân, vậy mà nằm ở hậu phương xuất hiện lớp lớp tay." Nói, Thông Thiên giáo chủ kinh sợ một hồi, dùng tay đem thanh bình kiếm ném ra. Phanh xoáy. Bên trong hư không, thanh bình kiếm hung hăng đâm vào phía trên Tam bảo ngọc Như Ý, đem Tam bảo ngọc Như Ý đánh chu chéo một tiếng, quẹo hướng hướng về Ngọc Hư cung bay đi. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp lấy Tam bảo ngọc Như Ý, một mặt kinh sợ đạo, Thông Thiên 6 bên trong hư không, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người hai mắt va chạm, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt va chạm, liền đem vô số to lớn vô cùng thái cổ tinh thần đụng nát bấy, thậm chí thời không trường hạ cùng thời gian trường hạ cũng đang điên cuồng sụp đổ. đây cũng là thánh nhân chi uy, còn chưa xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, chính là vĩnh hằng, cường han đến trình độ ngoại hạng. Tốt, hai người các ngươi làm cái gì? ngọc hư cung cùng trong bích du cung, đồng thời vang lên thái thượng lao tử âm thanh. hừ, hừ. nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lúc này mới riêng phần mình lạnh giền một tiếng, lúc này mới dừng tay mà liễu minh còn không biết bởi vì hắn suýt chút nữa đã dẫn phát một lần thánh nhân đại chiến a nguyên thủy thiên tôn lúc nào biến lớn như vậy bụng liễu minh cưỡi kỳ lần chạy vội lại chậm chạp không thấy nguyên thủy thiên tôn xuất thủ không khỏi thầm nói ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn tức giận dậm chân trầm giọng nói văn thủ phổ hiền hai người các ngươi tiến đến cùng bần đạo dạy dỗ một chút liễu minh tên kia là lão sư văn thủ phổ hiền hai người ra ngọc hư cung đi tìm liễu minh mà đổi thành một bên liễu minh nhưng không biết vấn đề này liễu minh vẫn như cũ gấp rút lên đường dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ một ngày này liêu minh cùng kỳ lân hai người đứng tại một chỗ bờ sông nghỉ ngơi liêu minh đang tự ngồi xuống tu luyện trong lúc bất chợt bị một hồi tiếng kêu thảm thiết giật mình tỉnh giấc lao ra đau đau bụng bụng ta đau dữ dội sáu lân chiến trên mặt đất đau vừa đi vừa về lau lộn, hoa hoa kêu đau đến không thôi lân chiến ngươi có phải hay không ăn cái gì đồ vật liêu minh nghi ngờ nói lao ra ta không biết ta đau đau chết mất sáu lân chiến đau đầu đầy mồ hôi ốm bụng lau lội liêu minh nhíu mày đại thủ rủa ra kinh khủng pháp lực bành trướng mà ra, du tẩu tại lân chiến, đem lân chiến trong bụng đồ vật từ trong miệng lọc đi ra. giây lát, một khoa lớn trường quả đấm thạch châu lăn xuống đi ra. liêu minh lấy pháp lực nâng thạch châu, tại trong nước sông rội rửa một lần, tiếp đó liền đem bắt đầu chơi thạch châu. phải biết, lân chiến thế nhưng là kỳ lân tổ hoàng giả, bắt đầu kỳ lân huyết mạch, tẩu thú vương giả, hắn hệ tiêu hóa không cần nói hòn đá, cho dù là vàng bạc ăn vào trong bụng cũng có thể tiêu hóa. càng là không tiêu hóa nổi cái này thạch châu, bởi vậy có thể thấy được, cái này thạch châu hẳn là một kiện cực kỳ lợi hại linh bảo. doanh sáu. Đúng lúc này, từ Thạch Châu dâng lên vào một cỗ năng lượng kinh khủng. Liêu Minh trong đầu thanh minh, tiêu hóa trong đầu nhiều hơn tin tức, trong lòng hoảng sợ nói, này sáu? Cái này lại là trong truyền thuyết Hỗn Độn Châu, hơn nữa sáu. Hỗn Độn Châu tự động nhận ta làm chủ nhân. Cái này sáu? Phải biết, Hỗn Độn Châu thế nhưng là tứ đại Hỗn Độn trí bảo một trong. Cái khác Hỗn Độn trí bảo, Khai Thiên thần phủ, Tam thập lục phẩm Hỗn Độn thanh liên cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn đều tại Khai Thiên đại kiếp bên trong hư hại, chỉ có cái này Hỗn Độn Châu che đậy lại đạo, hoàn hảo không hao tổn bảo tồn lại. Giống Hỗn Độn Châu loại này thần vật, bị đại đạo giên ghét, là không thể nào tồn tại. Cũng là bởi vì Hỗn Độn Châu bị đại đạo đố kỵ, bởi vậy Hỗn Độn Châu mới có thể lựa chọn Liễu Minh cái này dị loại tự động nhận chủ. Cũng phải thua thiệt Hỗn Độn Châu tự động nhận chủ, bằng không giống Hỗn Độn Châu bảo vật như vậy, bên trong bên trong có 9981 đạo cấm chế, như muốn luyện hóa, đến khi năm. Hơn nữa Hỗn Độn Châu đã đã vượt ra thiên đạo phạm vi, cho dù là lấy công đức loại này dầu cù là, cũng vô pháp đem luyện hóa. Hỗn Độn Châu lớn nhất công năng chính là che đậy, thậm chí ngay cả đại đạo, thiên đạo đều có thể che đậy, huống chi là chư thiên thánh nhân. Làm Liễu Minh cầm tới Hỗn Độn Châu một khắc này, Liễu Minh liền từ Hồng Hoang thế giới hoàn toàn biến mất. Cái gọi là tiêu thất, là Hỗn Độn Châu trực tiếp đem Liễu Minh che đậy, bởi vậy Chư thiên Thánh Nhân, cho dù là đạo tổ, cũng cũng tìm không được Liễu Minh tung tích. Liễu Minh vui vẻ không thôi, thu hồi Hỗn Độn Châu món chí bảo này, liền gửi Hỏa Kỳ Lân, tiếp tục gấp rút lên đường. Che đậy văn vật, đây chỉ là Hỗn Độn Châu một hạng công năng, giống như là Hỗn Độn Châu bực này chí bảo, nhất định còn có cái khác công năng. Liễu Minh liền như vậy, bên cạnh nghiên cứu Hỗn Độn Châu công năng, bên cạnh gấp rút lên đường. Mà đổi thành một bên Văn thủ cùng phổ hiền hai người phụng nguyên thủy thiên tôn chi mệnh, tới tìm Liễu Minh. Vốn là, nguyên thủy thiên tôn đã cho hai người phong tỏa Liễu Minh khí tức, chỉ là đột nhiên Liễu Minh khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như từ hồng hoàng thế giới biến mất đồng dạng. Hai người mập bước, tìm khắp tứ phía, tìm khắp không đến Liễu Minh, đành phải trở về Ngọc Hư cung, hướng nguyên thủy thiên tôn phục mệnh đi. Ngọc Hư cung bên trong, văn thủ cùng phổ hiền hai người hướng nguyên thủy thiên tôn thi lễ, "Lão, bái kiến lão sư." Văn thủ đạo, "Lão sư, ta hai người phụng mệnh đi truy tầm Liễu Minh, thế nhưng là Liễu Minh lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích." Chúng ta tìm kiếm không đến, không thể làm gì khác hơn là trở về, còn xin lão sư chỉ thị, cái kia Liễu Minh bây giờ người ở chỗ nào? Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, thầm nói, văn đạo cũng không biết cái kia Liễu Minh đến cùng đi nơi nào. Vì sao lại đột nhiên tiêu thất sáu? A5. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người cả kinh trợn mắt hốc hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ hai. Bọn hắn thật sự là không biết, Liễu Minh đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể giấu giếm được thánh nhân tìm kiếm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, phục hi ngươi quá tuổi bạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phát hiện được Liễu Minh dấu vết, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng không phát hiện được Liễu Minh. Thông Thiên giáo chủ còn tưởng rằng Liễu Minh là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho xóa bỏ, tức giận sợi râu run lên bẩy, đang muốn đi Côn Luân Sơn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ sách, đúng lúc này, Liễu Minh lại xuất hiện. Liễu Minh xuất hiện, tự nhiên là bởi vì cùng người khác tiếp xúc, cho nên Thông Thiên giáo chủ mới có thể phát hiện. Nếu không phải như thế, cho dù là đại đạo cũng không phát hiện được Liễu Minh, huống chi trừ thiên thánh nhân. Nhưng là Liễu Minh cối hỏa kỳ lần đi tới nửa đường, lại phát hiện có người đánh đàn, tiếng đàn nhu mỹ, khi thì âm vang Hình như có kim qua thiết mã thanh âm, khi thì như thanh truyền kích thạch, thanh thủy em hai, mười phần không minh. A, có người đánh đàn. Liêu Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, thay đổi hỏa khí lần, lần theo âm thanh mà đi. Hồng hoang phía trên, hiểu âm luật chi đạo rất ít người, căn cứ Liêu Minh biết, âm luật chi đạo có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này người đã ít lại càng ít. Liêu Minh liền biết một người, tại trên âm luật chi đạo bên rất có thành tích. Người này không là người khác, chính là Phục Hy đại thần. Vì thấy Phục Hy đại thần phong thái, Liêu Minh quyết định đi xem một chút. Đợi cho một chỗ sơn tuyền bên cạnh, liền thấy một người ngồi nằm tại, đang tự đánh đàn. Tiếng đàn nhu mỹ, dước lấy rất nhiều sinh linh ngừng chân, trên bầu trời có chim chóc vỗ cánh, theo âm luật nhẹ múa, dưới mặt đất có tẩu thú phủ phục lắng nghe, một mặt vẻ mặt say mê. Một khúc tất, người kia ngừng tiếng đàn. Liêu Minh tiến lên, chắp tay nói, "Xin hỏi thế, nhưng là Phục Hy đạo hữu." Phục Hy đại thần sững sở, quay đầu nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là một cái nho nhỏ kim tiền, không khỏi trong lòng một hồi khó chịu, không khỏi trầm giọng nói, "Hừ, bần đạo chính là Phục Hy, ngươi là người phương nào, tìm bần đạo có chuyện gì?" Phục Hy đại thần bây giờ thế, nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ bị một cái nho nhỏ kim tiền, gọi là đạo hữu, tự nhiên sẽ không cao hứng. Mà Liễu Minh lại cảm thấy cái này rất bình thường. Chủ yếu là Liễu Minh bên cạnh tiếp xúc người, không nói đến thông thông đạo nhân cùng đa đa đạo nhân, riêng là chuẩn thánh đại năng liền có rất nhiều, tỉ như Tây Vương Mẫu, Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên Tử đại tiên. Bọn họ đều là chuẩn thánh, nhưng đều cùng Liễu Minh lấy đạo hữu xưng. Liễu Minh vốn là tới chiêm ngưỡng phục hy đại thần phong thái, dù sao hậu thế bên trong đối với phục hy đại thần truyền thuyết vẫn thật nhiều. Ai có thể nghĩ, mặt nóng dán cái mông lạnh, nhân gia tựa hồ đối với hắn không thể nào hữu hảo. Liêu Minh cũng không nghĩ đến là đạo hữu hai chữ xảy ra vấn đề, gặp Phục Hy không thể nào hữu hảo, cái này tính bướng bỉnh liền lập tức đi lên, trầm giọng nói, "Hử, ngươi quản bản tọa là ai?" Bản tọa đi ngang qua nơi đây, nghe được ngươi tiếng đàn khó nghe, làm cho bản tọa đau đầu, bản tọa liền nhịn không được tới khuyên ngươi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phục Hy đại thần là số ít tại Hồng Hoang tại trên Âm luật chi đạo bên rất có thành tích người, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng không có ai thì ra tin nói là tại trên Âm luật chi đạo bên siêu việt Phục Hy đại thần. Liêu Minh vậy mà nói người ta tiếng đàn khó nghe. Lời này dù ai Ai sợ là đều phải cho chuyện người là đồ đần a. Đây quả thực là chê cười. Kim lão đạo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, thầm nói, Liễu Minh, cái thằng này điên rồi đi, hắn nào hiểu cái gì âm luật, cùng phục hi so âm luật, cái thằng này thật đúng là có thể cho bần đạo tìm phiền toái. Hắn thấy, Liễu Minh nhịn không được thời điểm, còn phải hắn cho Liễu Minh chửi đi. Côn Luân Sơn phía trên, Nguyên Thủy Thiên tôn trên chán nổi lên gân xanh không thôi, cả giận nói, "Hừ, Liễu Minh, cái thằng này lòng can đảm cũng quá lớn điểm, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngu thuần bố chi." Thủ Dương Sơn bên trên, Thái Thượng Lao Tử khẽ lắc đầu, tiếp tục luyện đan. Phục hy Đại Thần rõ ràng cũng không nghĩ đến Liêu Minh có thể như vậy nói, đầu tiên là sưng sở, lập tức nổi giận, cố nén một cái tát chục chết Liêu Minh xúc động, khinh thường nói, hừ, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là Âm Luật Phương Diện cao thủ, cái kia bần đạo ngược lại linh giáo, linh giáo. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, bản tọa Âm Luật Chi Đạo, tự nhiên là có một không hai cổ kim thiên hạ đệ nhất. Phục hy Đại Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người, không khỏi khí cười, cả giận nói, tốt tốt tốt, bần đạo ngược lại muốn xem xem. Ngươi là như thế nào cái có một không hai của Kim Thiên hạ đệ nhất pháp? Liễu Minh cười lạnh, vĩ môi nói, ngươi nghe cho kỹ. Bần đạo rửa tai lắng nghe. Phục Hy đại thần kinh thường nói, Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, không, cái này tám cái âm, chính là hậu thế trong tám cái cơ sở âm luật. Phục Hy đại thần tiếng đàn mặc dù ưu mỹ vô cùng, nhưng cùng lúc cũng lộn xộn, tựa hồ chỉ là tùy tính mà phát. Mà Liễu Minh lời nói cái này bất tâm, nhưng là âm luật cơ sở, cái này sáu, mới đầu. Phục Hy đại thần còn có chút khinh thường, nhưng khi theo Liễu Minh đem cái này tám cái âm phủ đều niệm đi ra thời điểm, Phục Hy đại thần biểu lộ dần dần xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, đến cuối cùng đã hoàn toàn là chấn kinh, thậm chí kinh hãi. Xem như âm luật chi đạo bên trên người trong nghề, Phục Hy đại thần đương nhiên biết cái này tám cái âm phủ ý vị như thế nào. Thủ Dương Sơn phía trên, Thái thượng lão tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, hoảng sợ nói, Liễu Minh liền âm luật chi đạo cũng hiểu sâu. Côn Luân Sơn phía trên, Nguyên Thủy Tiên tôn mặt mo thành màu đỏ tía, kinh hãi nói, Liễu Minh, cái thằng này, như thế nào còn hiểu âm luật chi đạo, cái này tám cái âm phù Dây, thật sự là rượu A6. Đông Hải, Kim Lao Đạo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là sửng sở, lập tức ha ha cười nói, Liễu Minh đạo Hiếu, thực sự là gia bần đạo dự kiến a, lợi hại, cho nên ngay cả Âm Luật đại đạo cũng hiểu sáu. Chương 41, Thiên đạo khen thưởng. Một đóa to lớn vô cùng công đức kim vân từ đằng xa bay tới, hướng Liễu Minh hạ xuống liên miên liên miên công đức. Thiên đạo chỉ công, lại bởi vì là Liễu Minh trong lúc vô tình bổ toàn Âm Luật chi đạo, thiên đạo hạ xuống công đức ban thưởng Liễu Minh. Liễu Minh run tay thu hồi công đức, trong lòng cuồng thị đạo, cái này cũng có thể tới công đức. Đến nỗi Liễu Minh cùng Phục Hy tỉ thí, ai thắng ai thua đã rõ ràng. Thiên đạo chí công sẽ không thiên vị. Thiên đạo đều hạ xuống công đức ban thưởng Liễu Minh, điều này nói rõ Liễu Minh rõ ràng càng lớn một bậc. Phục Hy đại thần ra mặt kịch liệt run rẩy, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh, hướng Liễu Minh chắp tay nói, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà như thế lợi hại, trong khoảnh khắc càng là có thể bổ tu âm luật đại đạo, vẫn đạo bội phục, cam bái hạ phong. Tuy Phục Hy đại thần lúc trước có chậm trễ chi ý, đó cũng là bởi vì Liễu Minh chỉ là một cái kim tiên, để người ta đạo hữu duyên cơ, nhân ra không giận chỉ thấy quỷ Bây giờ Phục Hy đại thần gặp Liễu Minh có thủ đoạn như vậy, liền làm tức nhận sai, cái này cũng nói rõ Phục Hy đại thần giáp tâm tối thiểu nhất là đang, nếu là Phục Hy đại thần tâm thuật bất chính, sợ là đã sớm một cái tắt đắp lên tới. Liễu Minh gặp Phục Hy đại thần đường đường chuẩn thánh đại năng, có thể kéo thái độ khiêm nhường cho mình nhận sai, trong lòng cũng là thông thuận, không có qua lại mắng Phục Hy đại thần, cười nói, nơi nào, nơi nào, Phục Hy đạo hữu quá khen. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Đúng lúc này, không gian dạo dục, từ đó đi ra một cái thân mặc cung trang tuyền sắc nữ tử. Nữ tử này không là người khác, chính là nữ a nữ hoa cười hiếp mắt nhìn xem liễu minh, cười nói, liễu minh đạo hiếu, chúng ta lại gặp mặt. lần trước chính là nữ hoa lưu lại ngõ bài, cứu được liễu minh một mạng. liễu minh trong lòng một mực nhớ kĩ việc này, nhìn thấy nữ hoa, không khỏi mừng rỡ, cười nói, nữ huyền đạo hiếu, nguyên lai là ngươi à? ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. nữ huyền, phục hy gương mặt một bức, rõ ràng không biết nữ hoa lúc nào thành nữ huyền, càng làm phục hy khiếp sợ là, liễu minh xưng hô nữ hoa vì đạo hiếu, phải biết nữ hoa thế nhưng là thánh nhân, có thể xứng đáng nữ hoa một tiếng này đạo hiếu người cũng không nhiều chúng chi liễu minh vẫn là một cái nho nhỏ kim tiền huynh trưởng chớ có lộ ra thân phận của ta đúng lúc này phục hy trong đầu vang lên nữ hoa âm thanh. phục hy như mày trong lòng hiểu rõ cười nói không nghĩ tới liễu minh đạo hữu còn cùng nữ huyền đạo hữu nhận biết ta liễu minh ha ha cười nói nhận biết nhận biết ta còn cùng nữ huyền đạo hữu từng uống rượu đâu phục hy ra mặt hung hăng giun lên một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem liễu minh bây giờ nữ hoa ở đây liễu minh chắc chắn sẽ không nói mỏ theo lý thuyết chuyện này thiên trần vạn sắc nữ hoa cùng liễu minh cùng uống qua rượu Việc này cũng quá làm cho người rung động đi. Nếu không phải chính thai nghe được, nữ hoa lại tại hiện trường, liễu minh không giả được, sợ là đánh chết phục hy đại thần cũng sẽ không tin tưởng. Một cái nho nhỏ kim tiên cùng thánh nhân ngồi cùng một chỗ uống rượu, điều này có thể sao? Nhưng sự thật như thế, không cho phép phục hy không tin. Nếu là phục hy đại thần biết, liễu minh không chỉ có cùng nữ hoa cùng uống qua rượu, còn cùng lục thánh bạn ngồi cùng bàn tương uống rượu, thậm chí còn cùng đạo tổ cùng uống qua rượu, không biết phục hy đại thần ra sao cảm tưởng? Nữ hoa nương nương nhìn xem liễu minh, cười nói. Không nghĩ tới Liễu Minh đạo hữu càng là đối với âm luật còn tinh thông như vậy, thật sự là không dạy nổi. Liễu Minh bẹt miệng nói, "Hiểu sơ, hiểu sơ." Nữ Hoa nương nương cười nói, "Đạo hữu, không bằng chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một phen âm luật đại đạo, như thế nào?" Nữ Hoa nương nương có cái xưng hô, tên gọi làm âm nhạc nữ thần, nàng gặp Liễu Minh càng là có thể bổ tu âm luật đại đạo, bởi vậy không kịp chờ đợi tới tìm Liễu Minh, muốn cùng Liễu Minh nghiên cứu thảo luận âm luật đại đạo. Chỉ là có thể vì khó khăn Liễu Minh. Nói thật, Liễu Minh thật đúng là không hiểu cái gì âm luật đại đạo, hắn mặc dù có thể lựa gạn phục hỉ đại thần là bởi vì xuyên qua nguyên nhân, tự nhiên biết tám cái cơ sở âm phủ. Đến nỗi nghiên cứu thảo luận âm luật đại đạo, cũng đừng giật. Đây là muốn lộ tẩy Tiết Tấu a. Liêu Minh nít nít miệng, vội nói, hai vị đạo hữu, ta hôm nay có việc gấp, liền đi trước một bước, chờ đến ngày hai vị đạo hữu tới đạo trưởng của ta, chúng ta lại bàn về đạo cũng không muộn, cáo tử. Nói, Liêu Minh cối Hỏa Kỳ Lân đang muốn đi, đột nhiên lại quay đầu, cười hiếp mắt nhìn xem Phục Hy đại thần, cười nói, Phục Hy đạo hữu, ta tặng ngươi một câu, phá rồi lại lập. Nói dứt lời, Liêu Minh cối Hỏa Kỳ Lân cũng như chạy trốn nên ngang rời đi. Nhưng là Liễu Minh nghĩ đến Phục Hy đại thần tao ngộ, sau khi ngã xuống, trở thành nhân tộc đệ nhất người người Hoàng, mới đúng Phục Hy nói câu này phá rồi lại lập lời nói. Phục Hy nhìn qua Liễu Minh xa đi bóng lưng, cau mày nói, cái này Liễu Minh đạo hữu thật đúng là cái bí ẩn a, chỉ là kim tiên tu vi, càng là có như vậy kiến thức, còn có, Mộ tử, hắn nói phá rồi lại lập, là có ý gì? Nữ hoa nương nương khẽ lắc đầu, đạo, cái này ta cũng không biết. Mộ tử ngươi cũng không biết, ngươi thế nhưng là thánh nhân a. Chẳng lẽ cái này Liễu Minh là đang cố lộng huyền hư? Phục Hy cao mày nói, nữ hoa nương nương trong đôi mắt thần quang lập lòe, đạo, huynh trưởng, cái này Liễu Minh khó lượng, cùng tam thanh, phương tây nhị thánh tất cả lấy đạo hưu sướng, hơn nữa cùng thông thiên đạo hưu quan hệ cực kỳ mật thiết, lời hắn nói tất có nguyên do. Phục Hy hoảng sợ nói, cái này Liễu Minh thật đúng là cái bí ẩn a. Chương 42, mươi Trấn Kinh chư thánh. Phục Hy đại thần nhìn xem nữ hoa, hoảng sợ nói, ngụy tử, cái kia Liễu Minh đi chỗ, chính là ngươi sáng tạo nhân tộc a. Nữ hoa đại mi hơi nhíu, thầm nói, hắn đi nhân tộc làm cái gì? Chỉ là trong khoảnh khắc nữ hoa liền đã mất đi liễu minh bóng dáng mấy trăm năm sau đó liễu minh tại đông hải nhân tộc tổ địa xuất hiện liễu minh thân ảnh vừa xuất hiện liền lấy được chư thánh chú ý nhất là thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ rất muốn biết liễu minh đi nhân tộc làm cái gì liễu minh đi tới nhân tộc liền bắt đầu bắt đầu mưu đổ công đức một ngày này liễu minh đi tới một cây đại thụ chỗ đưa tay nắm chặt trong lòng bàn tay lôi phủ nhấp nô một đạo kinh tiên phích lịch từ trên trời giáng xuống xoa xoa một tiếng hung hăng bổ vào trên trên trên trên trên trên gốc cây kia bên lập tức gốc cây kia giấy lên ngọn lửa hừng hực Liễu Minh tìm tới một người, chỉ vào trên cây kia hỏa, đạo: "Đây là hỏa, thích hợp lắm, nướng chín ăn, dọa dã thú, ngươi làm lấy lửa, vì nhân tộc truyền bá hỏa chủng." Người kia đi qua Liễu Minh dạy đạo, hoan thiên hỉ địa lấy hỏa chủng, đi trong nhân tộc truyền bá hỏa chủng đi. Sau đó, người kia liền xưng là tội nhân thị. Ngay tại người kia sau khi rời đi, trên bầu trời bay tới một đóa to lớn vô cùng công đức, hạ xuống số lượng cao công đức. Liễu Minh run tay thu công đức. Một ngày này, Liễu Minh gặp rất nhiều người bởi vì thời tiết ác liệt môn nhân, bị đông cứng chết, liền tìm tới một người, lấy những cây cọ tranh những vật này, tự mình xây dựng một cái đơn sơ phòng ốc, đạo. Đây là phòng, ngươi có thể đi dạy người khác kiến tạo phòng, che gió che mưa. người kia hoan thiên hỉ địa đi, sau đó bị mọi người xưng là hữu xào thị. hữu xào thị sau khi đi, trên bầu trời lại bay tới một đóa to lớn vô cùng công đức kim vân, hạ xuống số lượng cao công đức. liêu minh lần nữa run tay thu. một ngày này, liêu minh thấy nhân tộc bên trong người thân thể trần truồng chạy loạn, thật sự là cay con mắt, liền cứ gọi một người, đem một chút lá cây che chắn ở trên người hắn. đạo, đây là áo, ngươi làm truyền quần áo, bắt đầu nhân tộc văn minh. Người kia đại hỉ, cảm ơn Liễu Minh, hoan Thiên hỉ địa đi. Sau đó, người kia được xưng là Truy Y thị. Truy Y thị sau khi đi, chân trời liền có bay tới một đóa to lớn vô cùng công đức ki vân, hướng Liễu Minh hạ xuống liên miên liên miên công đức. Liễu Minh lần nữa thu. Mà cái này tội nhân thị, Truy Y thị cùng Hưu Sảo thị cũng được xưng chi vì nhân tộc tam tộc. Thông Thiên giáo chủ nhìn chợn mắt hồ mồm, rốt cuộc biết Liễu Minh đến nhân tộc làm cái gì? Lột công đức. Liễu Minh chính là đến nhân tộc lột công đức. Phải biết, công đức cái đồ chơi này tại trong Hồng Hoang thế nhưng là đồ tốt ta. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể để thăng bảo vật phẩm giai, còn có thể trực tiếp luyện hóa bảo vật, có thể nói là hồng hoang phía trên dầu cụ là. Hơn nữa có công đức lớn gia thân, cho dù là người khác muốn động người, cũng phải cố gắng suy nghĩ suy nghĩ, bằng không liền sẽ tiến vào thiên đạo số đen, nhẹ thi nghiệp lực gia thân, tu vi chỉ trệ không tiến, trọng trách hạ xuống lôi phạt, trực tiếp chết. Chỉ là công đức cái đồ chơi này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói là có thể mưu đồ công đức. Cho dù là chư thiên thánh nhân, cũng không được. Bằng không. Chư Thiên Thánh Nhân đã sớm mưu đồ công đức đi. Nhưng mà kể từ Chư Thiên Thánh Nhân thành thánh đến nay, không còn công đức hạ xuống. Nhưng mà Liễu Minh lại làm được. Không chỉ có mưu đồ đến công đức, hơn nữa còn sinh sinh mưu đồ đến 3 lần công đức. Không chỉ có thông Thiên Giáo Chủ rung động, Liễu Minh lần này hành vi có thể nói đưa tới Chư Thiên Thánh Nhân chú ý. Đó là cái quái vật gì? Còn có thể như vậy mưu đồ công đức. Thế nhưng là cái này còn không hết, kế tiếp càng là công đức không ngừng bay tới. Liễu Minh dạy nhân tộc rèn luyện thanh khí, trên trời rơi xuống công đức. Liễu Minh dạy nhân tộc bố trí cạm bẫy đi săn trên trời rơi xuống công đức, Liễu Minh dạy nhân tộc chế tất cả, trên trời rơi xuống công đức 6. Vẹn vẹn trong vòng mấy năm, Thiên đạo liền hàng hơn 10 lần công đức ban thưởng Liễu Minh. Mới đầu thời điểm, Chư thiên Thánh Nhân còn có chút chấn kinh, nhưng đến cuối cùng, cũng đã chết lặng. Này hắn mẹ nó còn là người sao? Công đức có thể như vậy mưu đồ sao? Liễu Minh là thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, Chư thiên Thánh Nhân chấn động. Không chỉ có Chư thiên Thánh Nhân chấn động, cho dù là đạo tổ cũng là cả kinh không nhẹ, đạo tâm dạo dục, thật lâu không thể trở lại yên tĩnh. Trong vòng mấy năm Liên tiếp có hơn 10 lần công đức kim vân trôi hướng nhân tộc, cái này cũng đưa tới rất nhiều cái khác thần ma lực chú ý, bọn hắn nhao nhao hướng nhân tộc chạy đến. Bất quá, nữ hoa vì giao hảo Liễu Minh, tất cả xuất thủ đỡ được. Dù sao, nhân tộc là nữ hoa sở tạo, nữ hoa cũng có lý do xuất thủ. Thủ Dương Sơn bên trong, Thái Thượng lão tử ánh mắt chớp động, thầm nói, Liễu Minh kẻ này không đơn giản a, càng là có thể mưu đồ đến như vậy nhiều công đức, thật sự là kinh khủng, nếu như có thể đem hắn kéo vào nhân giáo sáu. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Thái Thượng lão tử, cũng động thu học trò ý niệm. Nhưng rất nhanh Thái Thượng Lão Tử liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo Chủ đi rất gần, hắn cũng không thể cùng Thông Thiên Giáo Chủ đi đoạt đồ đệ à? Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận sắc mặt đỏ lên, ám nói: Liễu Minh, kẻ này thật sự là đáng sợ, lại có lần này mưu đồ, kẻ này không vì ta xỉn giáo sử dụng, sau này hẳn là đại hoa sáu. Nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền gọi Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người, mệnh hai người chạy tới nhân tộc, đi đối phó Liễu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ, Thông Thiên Giáo Chủ tất nhiên ngăn cản, nhưng nếu như là hậu bối đệ tử xuất thủ. Thông Thiên Giáo chủ cũng không tốt đối với Vãn Bối Đạo thủ, cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Văn Thủ cùng phổ hiền hai người đi nguyên nhân. Thông Thiên Giáo chủ nhìn thấy Liễu Minh càng là có như vậy nhu độ, cao hứng khệ miệng đều ngoác đến mang thai tử lên. Chương 43, chuẩn đề độ Liễu Minh kết quả Liễu Minh độ chuẩn đề. Hoa Hoàng cung bên trong, Phục Hy đại thần cùng nữ hoa nương nương tại một chỗ. Nữ hoa nương nương lấy thủy văn kính quan chắc lấy hạ giới nhân tộc phát sinh hết thảy, Phục Hy đại thần càng là nhìn trợn mắt hô mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Này sao? Cái này Liễu Minh đạo hữu còn là người sao? lại có kinh khủng như vậy mưu đồ. Phục Hy đại thần dùng sức xoa ánh mắt của mình, nhìn xem nữ hoa, cười khổ nói, "Mộ tử, không phải ngươi cái này thủy văn kính sẽ ra vấn đề à? Lúc nào công đức biến không đáng giá như vậy? Nữ hoa nương nương gương mặt im lặng, cười khổ nói, "Ta cái này thủy văn kính làm sao lại xảy ra vấn đề, thật sự, cái kia Liễu Minh lập mưu thực kinh người." Phục Hy ra mặt kịch liệt run rẩy, đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Nữ hoa nương nương nhìn xem Phục Hy đại thần, đại mi hơi nhíu, "Đạo, huynh trưởng, ngươi nói Liễu Minh đạo hữu lần trước nói với ngươi phá rồi lại lập, rốt cuộc là ý gì?" Phục Hi cười khổ nói, cái này xấu, cái này liền nội tử ngươi cũng không biết, ta lại như thế nào có thể biết? Nữ Hoa Nương Nương cười khổ nói, cái này Liễu Minh thật đúng là cái bí ẩn a. Thậm chí, Nữ Hoa Nương Nương cũng động thu học trò ý niệm, chỉ là Nữ Hoa Nương Nương cũng biết Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ quan hệ mật thiết, cũng đành thôi. Thái thượng Lão Tử cùng Nữ Hoa Nương Nương có thể nhịn được thu học trò xúc động, nhưng cũng không đại biểu người khác có thể nhịn được a. Nhất là Phương Tây nhị thánh, Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn phía trên. Chân Đề đạo nhân hoảng sợ nói, sư minh, Liễu Minh này là tuy là một quả cây liễu tinh. Xuất thân phổ thông, nhưng lưu như độ thật sự là kinh người. Nếu là có thể đem người này kéo vào ta Tây Phương Giáo bên trong, lo gì ta Tây Phương Giáo không thể hướng thịnh. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu, đạo, đúng vậy a, kẻ này thật sự là yêu nghiệt. Chuẩn đề đạo nhân con ngươi đảo một vòng, nứt miệng cười nói, sư minh, bần đạo nguyện tự mình đi một chuyến nhân tộc, đem liễu minh độ hóa tới ta Tây Phương Giáo. Tiếp dẫn đạo nhân đại hỉ, mặt khổ qua phía trên cũng hiện ra vẻ tươi cười, đạo, sư lệ tự thân xuất mã, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Chuẩn đây đạo nhân đứng dậy, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ trở lại xuất hiện lúc cũng tại trong nhân tộc người chuẩn đề đạo nhân làm bộ cùng liễu minh ngẫu nhiên gặp cười nói không nghĩ tới liễu minh đạo hữu cũng tại nhân tộc tổ, tổ địa a duyên phận duyên phận xem ra giữa ngươi ta thật đúng là hữu duyên đâu liễu minh nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân nét miệng nở nụ cười đạo nha càng là tu đề đạo hữu đúng tu đề đạo hữu ngươi có thể rời đi tây phương giáo chuẩn đề đạo nhân sững sờ đạo bần đạo vẫn tại tây phương giáo liễu minh nét miệng đạo ai nha tu đề đạo hữu a ta xem tại chúng ta cùng uống qua rượu phân thượng, ta liền khuyên nữa ngươi một lần Mau mau rời đi phương tây cái kia địa phương cất chim cũng không có. Đúng đúng đúng, ngươi nhất định là bị lừa rồi. Chuẩn đề đạo nhân tức sạm mặt lại, không biết nói gì. Ta bên trên cái gì làm? Liêu Minh vĩ môi nói, đương nhiên là lên chuẩn đề đạo nhân làm. Lên chuẩn đề làm. Chuẩn đề đạo nhân sững sờ, mặt mò run rẩy đạo. Liêu Minh vội chuẩn đề đạo nhân bả vai, tận tình đạo, ai nha, tu đề đạo hữu, ta cho ngươi biết ta, cái kia chuẩn đề đạo nhân cũng không phải cái gì hảo điều, nhất định là hắn lừa gạt ngươi đi tây phương giáo, không đồng ý ngươi rời đi. Cái này giáo. Chuẩn đề đạo nhân xấu hổ mặt mò đỏ lên tức giận đầu lưỡi ngẩn lên, cũng không biết nên nói như thế nào. Liêu Minh nhếch miệng cười nói, "Đúng vậy à, chúng ta là anh em, huynh đệ thì sẽ không hại ngươi, ta cho ngươi biết, cái kia chuẩn để có thể xưng hồng hoàng đệ nhất người vô sỉ, ân, tiếp dẫn sắp xếp đệ nhị, ngươi nói ngươi đi theo đám bọn hắn hai cái, có thể có gì tốt. Mau mau rời đi Tây phương giáo, tới ta phương Đông à, ngươi nếu là không có phương pháp, ta có thể thay ngươi dẫn tiến à, ta biết Tiệt giáo thông thông đạo hữu cùng đa đa đạo hữu, ngươi tới vào Tiệt giáo như thế nào?" Ngài hô, "Ta là tới độ hóa ngươi. Như thế nào thành ngươi độ hóa ta?" Chuẩn Đề đạo nhân tức giận toàn thân phát run, sắp tức đến bể phổi rồi. Thông Thiên giáo chủ gặp chuẩn đề đến nhân tộc tìm Liễu Minh, vốn là muốn tới ngăn trở chuẩn đề, ai có thể nghĩ sẽ phát sinh loại tình huống này? Không phải chuẩn đề đạo nhân độ Liễu Minh, mà là Liễu Minh tại độ chuẩn đề đạo nhân. Đáng thương cái này chuẩn đề đạo nhân độc cả đời người, bây giờ lại bị Liễu Minh độ, thật sự là thật đáng buồn lực cười. Liễu Minh gặp chuẩn đề đạo nhân toàn thân phát run, cười hắc hắc, vô vô chuẩn đề đạo nhân bả vai, "Đạo, chuẩn đề đã hữu, đừng kích động như vậy a, ta biết ngươi rất cảm kích ta." "Ừm, ngươi nếu là thật sự cảm kích ta, liền lấy 10 món tám món tiên tiên linh bảo tới đùa nghịch một đùa nghịch. Cái kia 6, cái kia Liễu Minh đạo hưu, vận đạo còn có chút sự tình, liền cáo từ trước. Chuẩn Đề đạo nhân cố nén một cái tắt trụ chết Liễu Minh xúc động, cuống quýt quay đầu chạy thủ mạng. Đương nhiên, Chuẩn Đề đạo nhân không có cơ hội xuất thủ, Thông Thiên giáo chủ đã sớm phong tỏa Chuẩn Đề đạo nhân khí tức, chỉ cần Chuẩn Đề đạo nhân khé động, Thông Thiên giáo chủ liền sẽ xuất thủ. Ai ai ai, tu Đề đạo hưu ngươi đừng đi à, ngươi không muốn vào tịch giáo, ta còn có thể giới thiệu cho ngươi à, ta còn nhận biết trấn nguyên tử đại tiên, Tây Vương Mâu đạo hữu, còn có Hồng Vân lão tổ ngươi có thể vào môn hạ của bọn hắn a6. Chuẩn Đề đạo nhân nghe thân hình lão đảo một cái, cơ hồ một đầu ngã xuống đám mây, tăng thêm tốc độ đi tây phương bỏ chạy. Chư Thiên Thánh nhân trợn tròn mắt. Cái gì đó cái tình huống? Chuẩn Đề độ liêu Minh, ngược lại là bị liêu Minh cho độ hóa trốn. Chương 44, nhân tộc liêu Thần. Chậm chậm, cái này Chuẩn Đề lừa gạt kỹ thuật vẫn rất mạnh, vậy mà đem tu để đạo hữu nói thành tây phương giáo phan trung thành, không được, chờ ngày nào ta được đi chuyến tây phương giáo, độ hóa tu để đạo hữu 6. Liễu Minh thầm nói. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trong, Chuẩn đề đạo nhân nghe thân hình lại là lão đạo một cái, vội la lên, cái thằng này còn muốn tới phương Tây độ hóa bần đạo, bần đạo 6. Ma đổi thành một bên, chờ chuẩn đề đạo nhân sau khi đi, Liễu Minh liền cũng chuẩn bị rời đi nhân tộc tổ địa. Dù sao chuyện chỗ này, hắn đến nhân tộc tổ địa, cũng bất quá là tới lột công đức. Tại Liễu Minh phải ly khai nhân tộc tổ địa thời điểm, nhân tộc tam tổ tổ chức nhân tộc chức mọi người tới vui vẻ đưa tiễn, bọn hắn thân thiết xưng hô Liễu Minh vì Liễu Thần. Rời đi nhân tộc tổ địa sau đó, Liễu Minh liền lại mất đi bóng dáng. Bên kia văn thủ cùng phổ hiền hai người vội vàng chạy đến, lại vụ hụt không cần nói văn thủ cùng phổ hiền hai người tìm không được liễu minh rơi xuống cho dù là chư thiên thánh nhân thậm chí là đạo tổ cũng tìm không được liễu minh rơi xuống mà liễu minh tắt thì cưỡi hỏa kỳ lần đi tới đông hải một chỗ trong sơn động bắt đầu tu luyện toàn bộ trong hừng hăng gia tam thanh bên ngoài liễu minh dám xác định thuộc về chính mình công đức nhiều nhất dù sao tam thanh có khai thiên công đức gia thần khai thiên công đức minh ngông là không cách nào sánh được liễu minh tại bên ngoài sơn động bố trí một đạo cấm chế liền bắt đầu lấy ra trọng thủy châu bát hoang tháp cùng định quan châu đem một đoàn một đoàn công đức trực tiếp đánh vào cái này ba loại bảo vật ở trong có công đức gia trì quả nhiên liễu minh luyện hóa lên ba loại bảo vật tới dễ dàng rất nhiều hơn nữa ba loại bảo vật phẩm gia ẩn ẩn có đề thăng cuối cùng luyện hóa tất cả bảo vật liễu minh cũng coi như là giải quyết xong một cọc trong lòng sự tình tiếp lấy liễu minh liền ra khỏi sơn động cưỡi hỏa kỳ lân tại đông hải bắt đầu đi loanh quanh a tiểu thông thông không phải tiệt giáo bên trong người sao ta muốn hay không đi chuyến kim ngao đảo nói không chừng còn có thể gặp được thông thiên thánh nhân đâu Liễu Minh cảm thấy mình còn không có gặp qua thánh nhân, liền giới hỏa kỳ lân, hướng về Đông Hải mà đi. Đi tới nửa đường, Liễu Minh liền thấy một đạo nhân đang tự lơ lửng trên mặt biển, hướng về phía trong biển thi pháp, giống như là tại từ trong biển vớt đồ vật gì tựa như. Phanh 6. R giây lát, một khỏa hạt châu màu xanh lam nhạt từ trong biển bay ra. Đây là 6. Định Hải thần châu. Vậy cái này đạo nhân chẳng lẽ tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh? Liễu Minh trong đôi mắt thần quang chớp động, trong lòng xác định đạo nhân thân phận. Phanh phanh phanh 6. Ngay sau đó, trong biển lại bay ra 23 hạt châu vừa vặn góc 24 số. 24 khỏa định hải thần châu chính là Triệu Công Minh trong tay định hải thần châu số lượng. Điều này cũng làm cho Liễu Minh càng chắc chắn đạo nhân thân phận. Triệu Công Minh đại hỉ, đại thủ liên chiêu, đang muốn thu lấy định hải thần châu, đúng lúc này, chỉ nghe hoa lạp một tiếng vang lớn, một đầu mênh mông quần cuộn sông lớn cuốn tới, trực tiếp đem 24 khỏa định hải thần châu cuốn đi. Cuốn đi định hải thần châu không là người khác, chính là Liễu Minh. Ngay tại Triệu Công Minh vui vẻ lúc, Liễu Minh lấy trọng thủy châu hóa thành sông lớn, cuốn đi Triệu Công Minh 24 khỏa định hải thần châu. Liêu Minh sở dĩ muốn cuốn đi Triệu Công Minh 24 mươi khỏa Định Hải Thần Châu, là nghĩ đến Triệu Công Minh nếu là được cái này Định Hải Thần Châu, ngày sau sợ là còn có thể bị Nhiên Đăng Đạo Nhân cắt đoạt. Cùng Tiện nghi Nhiên Đăng Đạo Nhân chẳng bằng Tiện nghi hắn. Nhiên Đăng Đạo Nhân chính là được cái này Định Hải Thần Châu mới tại phương tây diện hóa 20 tòa chư Phật chi thiên thành tựu phi phạm. Liêu Minh phía trước cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân kết cửu đoán, hắn cấp Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu, tương đương với đoạn mất Nhiên Đăng Đạo Nhân đạo làm định nhân. Liêu Minh vẫn là rất vui lòng. Hồng Hoang phía trên, Thiên Thiên Linh Bảo khó tìm. Cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo càng là khó tìm, toàn bộ hồng hoàng phía trên, cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo cũng chỉ có 36 kiện bốn bộ. Cái này Định Hải Thần Châu chính là 4 bộ bên trong một bộ. Nếu là tập hợp đủ 36 khỏa Định Hải Thần Châu, đó chính là tương đương với một kiện cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo. Bảo vật như vậy, hắn lại như thế nào sẽ tiện nghi nhiên đăng đạo nhân. Liêu Minh vui mừng luốt luốt trong tay Định Hải Thần Châu, vui vẻ nói, "Định Hải Thần Châu, không tệ, bảo bối tốt, bảo bối tốt 6." Triệu Công Minh xem xét, tới tay bảo bối bị người đoạt, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên, "Từ đâu tới tạm nhân, cũng dám tại" cướp bần đạo bạ bối. Liêu Minh không để ý tới Triệu Công Minh, tay vừa lộn, hiện ra một đoàn công đức, trực tiếp đánh vào 24 khỏa định hải thần châu bên trong, trực tiếp đem 24 khỏa định hải thần châu luyện hóa, chiếm làm của riêng. Ngay ô, đoạt ta định hải thần châu, ở ngay trước mặt ta luyện hóa. Này hắn mẹ nó cũng khinh người quá đáng. Triệu Công Minh tức giận toàn thân phát run, giận dữ hét, "Tặc tử, sao dám như thế lớn ta?" Nói, Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, một quyền liền hướng Liêu Minh đánh tới. Liêu Minh cũng tới hứng thú, muốn thử xem Triệu Công Minh thực lực, cũng là mở rộng bước chân một quyền hướng Triệu Công Minh đánh tới. Oanh sấu. Song quyền tương đối, kinh khủng kinh khí gây nên ngàn trượng đại lượng, mà hai người làm trung tâm, trong nháy mắt nổ tung, sóng lớn ngập trời, không ngừng lan lộn. Liễu Minh lù lù bất động, mà Triệu Công Minh nhưng là liền lăn mang lật, giống như là bị ném ra cục đá đồng dạng, trên mặt biển liên tục vượt mấy lần, cuối cùng đông một tiếng, rơi vào mặt biển. R giây lát, Triệu Công Minh từ trong biển bay ra, đã thành một cái đứa súng, một mặt kinh hãi nhìn xem Liễu Minh. Chương 45, nghi ngờ Liễu Minh là con tư sinh của Thông Thiên. Người cái này tác đạo người Ngươi có biết Bẩn Đạo là ai? Cũng dám cướp đoạt Bẩn Đạo Định Hải Thần Châu." Triệu Công Minh tức giận toàn thân phát run, giận dữ hết. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Triệu Công Minh, cười nói, "Biết à, ngươi không phải liền là cái kia Triệu Công Minh đi. Ngươi biết Bẩn Đạo?" Triệu Công Minh sững sở, một mặt ngẩng bức nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, "Vậy ngươi nhưng biết nơi đây là chỗ nào?" Liễu Minh nụ cười trên mặt rào rạt, cười nói, "Biết à, nơi đây không phải liền là Đông Hải, Tiệt Giáo Thánh Địa Kim Ngao Đảo sở tại chi địa sao?" Triệu Công Minh cứng lại, cả giận nói, "Thật can đảm, ngươi cái này tác nhân cũng dám lớn mật như thế." Tại ta tiệt giáo khi nhục ta tiệt giáo môn nhân, thực sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, ba đạo Lưu Quang lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này phong tới. Lưu Quang thu lại, lộ ra ba đạo nhân ảnh, chính là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ba người. Triệu Công Minh hưng phấn nhìn xem Liễu Minh, ha ha cười nói, ngươi cái này tặc nhân bị lừa rồi, bần đạo cùng ngươi kéo việc nhà, chính là vì kéo dài thời gian. Bây giờ bần đạo ba cái muội tử tới, sẽ làm cho ngươi hôm nay táng thân nơi đây, phải không? Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Triệu Công Minh, quay đầu nhìn về phía Tam Tiêu Nương Nương, cười híp mắt nói, Tam Tiêu đạo hữu. Rất lâu không thấy a. A5. Triệu Công Minh ra mặt kịch liệt run rẩy, hoảng sợ nói: "Các ngươi sáu, các ngươi có biết?" Vân Tiêu nhìn về phía Triệu Công Minh, cười khổ nói: "Đại ca, vị này chính là chúng ta đề cập với ngươi lên Liễu Minh Đạo Hữu." "Liễu Minh? Ngươi chính là Liễu Minh?" Triệu Công Minh hoảng sợ nói. "Liễu Minh nét miệng cười nói: "Bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bản tọa chính là tiểu Tuyển Sơn Liễu Minh là cũng." Triệu Công Minh nghe Tam Tiêu nói qua Liễu Minh, nói cho dù là Thông Thiên Giáo chủ thấy Liễu Minh, đều hô Liễu Minh vì đạo hữu, không khỏi mặt mo kịch liệt run rẩy cười khổ nói: "Liễu Minh đạo hữu, là như thế, đó chính là cái hiểu lầm, còn xin đạo hữu đem Bần đạo Định Hải Thần Châu có tới. Người Định Hải Thần Châu?" Vậy ngươi kêu một tiếng, bọn chúng ứng không. Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Triệu Công Minh, cười hiếp mắt nói: "Bản tọa gọi chúng nó, bọn chúng liền ứng, điều này nói rõ bọn chúng không phải Ngươi Định Hải Thần Châu, mà là Bản tọa Định Hải Thần Châu." Người sáu, Triệu Công Minh tức giận toàn thân phát run, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý thuyết, cùng Thông Thiên giáo chủ lấy đạo hữu xứng, vậy người này chính là bọn hắn tiền bối, thế nhưng là có vô sĩ như vậy tiền bối sao? cướp vãn bối bảo vật, còn nói là mình tam tiêu nương nương cũng không nhìn nổi trong đó nhỏ nhất vân tiêu cả giận nói liễu minh ngạo hữu, chúng ta kính ngươi còn xin ngươi đem ta đại ca định hải thần châu trả lại liễu minh nét miệng cười nói không trả liền không trả bích tiêu giận dữ nhưng lại không dám động thủ bởi vì các nàng có cái suy đoán kinh người kể từ các nàng hôm đó rời đi tiểu tuyển sơn sau đó trở lại tam tiên đảo các nàng liền suy đoán to gan một phen cuối cùng các nàng ra kết luận liễu minh rất có thể là thông thiên giáo chủ con tư sinh có tầng thân phận này bích tiêu cứ việc giận không thể nuốt cũng không dám cùng Liễu Minh động thủ. Triệu Công Minh không rõ ràng cho lắm, cả giận nói: "Ba vị muội tử, cùng bần đạo cùng tiến lên, đem hắn cầm xuống, đoạt lại Bần đạo Định Hải thần châu." Chỉ là Tam Tiêu nương nương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Triệu Công Minh sững sở, nghi ngờ nói: "Lên a, ba vị muội tử, gì tình huống?" Vân Tiêu nương nương cười khổ một tiếng, hướng Triệu Công Minh truyền âm nói: "Lại ca, cái này Liễu Minh rất có thể là sư phó con tư sinh." Ách, sư phó tư sáu. Triệu Công Minh suýt chút nữa để cho mình nước bọt cho nghẹn chết, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Liêu Minh là thông thiên giáo chủ con Tư Sinh, này làm sao cướp? Chả hết sao? Triệu Công Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tam Tiêu, Truyền Âm nói, không thể nào, cái này sáu. Vật Tiêu nương nương cười khổ truyền Âm nói, hắn sẽ thượng thanh thần lôi, sư phó còn đưa hắn bát hoang tháp sáu. Tốt ta, xác định là con Tư Sinh không thể nghi ngờ. Triệu Công Minh gương mặt bất đắc dĩ, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Liêu Minh gặp Triệu Công Minh kêu la dầm dĩ, nhưng lại không động thủ, không khỏi mộng bức đạo. A, gì tình huống? Như thế nào không lên? đúng lúc này, liêu minh bên cạnh không gian dạo rực, thông thiên giáo chủ cười thanh nhưu từ đó chui ra, nhìn về phía liêu minh, cười khổ nói, liêu minh đạo hữu à, ngươi như thế nào ta đông hải tới, còn đoạt triệu công minh định hải thần châu, ngươi cái này sáu. tại triệu công minh trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, liêu minh đi đến thông thiên giáo chủ trước mặt, một cái tay khoác lên trên bờ vai thông thiên giáo chủ, nhỏ giọng nói, tiểu thông thông, ngươi có chỗ không biết, ta đây là đang giúp hắn đoạt đồ của người ta, còn nói giúp người ta, ngươi đây là cái đạo lý gì? thông thiên giáo chủ cười khổ nói, liêu minh đạo hữu, ngươi sáu. Liễu Minh gương mặt im lặng, đạo, ai nha, tiểu thông thông, ta lúc nào từng hứa ngươi, lời ta nói ngươi còn không tin sao? Thật sự, ta hôm nay nếu không cướp hắn định hải thần châu, ngày sau người khác cũng sẽ cướp, cùng dạng này, còn không bằng tiện nghi ta. Thông thiên giáo chủ như mày, một mặt kinh ngạc nhìn Liễu Minh, tiếp đó nặng nề gật đầu, quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh, thản nhiên nói, Công Minh à, chuyện này liền đến đây thì thôi à, tất cả mọi người nhận biết, phải, xác định là con Tư Sinh không thể nghi ngờ. Triệu Công Minh mặt mo kịch liệt run rẩy, một mặt bất đắc dĩ chắp tay nói, bần đã biết. Tam Tiêu đã từng dặn do qua hắn, tại Liễu Minh trước mặt không thể bại lộ Thông Thiên Giáo chủ thân phận, bởi vậy Triệu Công Minh ghi nhớ tại tâm. Chương 46, bất chu sơn sẽ ngã. Thông Thiên Giáo chủ đều nói như vậy, Triệu Công Minh cũng đành thôi. Chỉ là cái này khiến Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nương nương càng thêm hoài nghi Liễu Minh thân phận. Liễu Minh nhìn xem Triệu Công Minh, đạo, Triệu đạo hữu, không phải là bần đạo nhất định phải cướp ngươi Định Hải Thần Châu, mà là cái này Định Hải Thần Châu liên quan quá mức trọng đại. Như vậy đi, nói thế nào, cũng là bần đạo chiếm ngươi bảo vật, bần đạo liền tặng ngươi một câu. Ngay ngươi một cái kim tiền có thể đưa ta lời gì? Triệu Công Minh nết nết miệng trong lòng lao đại không tình nguyện nhưng trở ngại Liễu Minh thông thiên giáo chủ thân phận con tư sinh cũng chỉ có thể cười khổ nói đa tạ đạo hữu. Liễu Minh nhìn xem Triệu Công Minh đạo Triệu Đạo Hưu ngươi phải cẩn thận tiệt giáo nhiên đăng đạo nhân hơn nữa tuyệt đối không nên đi Vũ Di Sơn hậu thế ở trong Triệu Công Minh tuy nhiên đăng đạo nhân đuổi tới Vũ Di Sơn bị Vũ Di Sơn tán tu tiêu thăng cùng tạo bảo lấy lạc bảo kim tiền đánh rất hai mươi định hải thần châu nhiên đăng đạo nhân đánh lén khiến cho Triệu Công Minh vẫn lạc Triệu Công Minh sử sở. Lập tức bĩu môi nói, "Bần đạo nhớ kỹ." Thông Thiên giáo chủ nhìn ra Triệu Công Minh không tình nguyện, không khỏi lông mày cao chặt, dặn dò, "Triệu Công Minh đạo hữu, Liễu Minh đạo hữu nói lời, ngươi nhất định muốn ghi nhớ." Triệu Công Minh trong lòng thất kinh, vội nói, "Là, bần đạo ghi nhớ." Thông Thiên giáo chủ mặc dù rất hiếu kỳ Liễu Minh là như thế nào biết những chuyện này, nhưng Liễu Minh nói tới, hắn nhưng là vững tin không thể nghi ngờ. Dừng một chút, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Liễu Minh, vừa nói, "Liễu Minh đạo hữu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Như thế nào cái này trên biển Đông?" Liễu Minh nhếch miệng cười nói, Ta đang muốn đi Kim Ngao Đảo tìm ngươi đây. Tìm bần đạo. Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt run lên. Liễu Minh gật đầu, cười nói, đúng vậy à. Bất quá ngươi bây giờ tới, vậy dạng này à? Không bằng đạo hữu ngươi dẫn ta đi thấy ngươi sư phó Thông Thiên Giáo Chủ. Ta xong đi tiếp kiến Thông Thiên Thánh Nhân, như thế nào? À, ngài Âu, đi tiếp kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Ta không phải liền là Thông Thiên Thánh Nhân đi. Cái này khiến ngươi đi Kim Ngao Đảo, còn không phải để lộ lộ tẩy. Thông Thiên Giáo Chủ vội nói, Liễu Minh đạo hữu, không cần. Lão sư không tại trong bích du cùng, tựa hồ là đi thủ Dương Sơn tìm đại sư bà đi liêu minh nứt miệng thầm nói dạng này à vốn còn nghĩ xem thánh nhân dáng dấp ra sao xem ra thôi được rồi thông thiên giáo chủ âm thầm thở dài một hơi đúng lúc này hai đạo lưu quang phóng tới hai người này không là người khác chính là xỉn giáo văn thủ cùng phổ hiển hai người hai người một đường truy tung liêu minh đến đây văn thủ cùng phổ hiển hai người nhìn thấy liêu minh lập tức đại hỉ nhưng khi nhìn thấy liêu minh bên cạnh thông thiên giáo chủ thời điểm doa đến toàn thân giật mình đang muốn thi lễ hai người các ngươi không thể bại lộ bản tọa thân phận đúng lúc này Văn thủ cùng Phổ Hiển hai người vang lên thông thiên giáo chủ Lâm thanh. Văn thủ cùng Phổ Hiển hai người hướng thông thiên giáo chủ chắp tay nói, "Gặp qua đạo hữu." Thông thiên giáo chủ nhìn xem hai người, "Đạo, hai người các ngươi tới đây không biết có chuyện gì?" Văn thủ đạo, "Chúng ta vì Liễu Minh tới, còn xin đạo hữu đem Liễu Minh giao cho chúng ta." Thông thiên giáo chủ sững sờ, vẫn nói, "Vì Liễu Minh đạo hữu tới, các ngươi tìm Liễu Minh đạo hữu không biết có chuyện gì?" "A, cái gì đó cái tình huống?" Thông thiên giáo chủ vậy mà xưng hô Liễu Minh vì đạo hữu. Văn thủ Cung Phổ Hiển hai người nghe sợ hết hồn hai người liếc nhau, văn thủ vội nói không có việc gì, chúng ta cáo từ, cáo từ sáu. nói, hai người cũng như chạy trốn rời đi. nói đùa, liễu minh thế nhưng là cùng thông thiên giáo chủ lấy đạo hưu tương xứng lao quái vật, chỉ bằng hai người bọn họ làm sao có thể cầm được ở liễu minh? nguyên thủy thiên tôn cái này gọi là an bài cho bọn hắn chuyện gì đi, đây quả thực là hố cha đi. hai người nơi nào còn dám cùng liễu minh đạo thủ, trực tiếp bị sợ đi. thông thiên giáo chủ trong đôi mắt thần quang chớp động, lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía liễu minh, vừa nói, liễu minh đạo hưu, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Liêu Minh nét miệng cười nói, "Ta chuẩn bị đi lội Bất Chu Sơn." "Bất Chu Sơn? Đi Bất Chu Sơn làm cái gì?" Thông Thiên giáo chủ sững sở, nghi ngờ nói. Liêu Minh nhỏ giọng nói, "Thông Thông đạo hữu, ta cho ngươi biết, cái kia Bất Chu Sơn lập tức sẽ phải đảo lộn, nếu là đổ, liền không nhìn thấy Bất Chu Sơn, cho nên ta muốn thừa dịp Bất Chu Sơn còn không có đổ, đi xem một chút cái này hồng hoàng đệ nhất thần sơn." "Cái gì?" "Liêu Minh đạo hữu, ngươi nói cái gì?" "Bất Chu Sơn phải ngã." Thông Thiên giáo chủ cả kinh trận mắt hốt hồn, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Liêu Minh toét miệng nói, "Ai nha, Tiểu Thông Thông, ngươi làm cái gì? Nhỏ giọng một chút, ngươi chẳng lẽ là muốn cho thiên hạ chỉ sợ bất loạn sao? Thông Thiên giáo chủ vội vàng thấp giọng, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu, ngươi nói là sự thật. Việc này cũng không thể nói đùa." Liễu Minh trợn trắng mắt, không biết nói gì đạo, "Ai nha, ta nói Tiểu Thông Thông, ta lúc nào lừa qua ngươi? Như thế nào? Ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi lội Bất Chu Sơn?" Lại nhìn một mắt sau cùng Bất Chu Sơn. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, "Đạo, nếu như thế, tốt lắm, bần đạo liền theo đạo hữu cùng đi lội Bất Chu Sơn." Thông Thiên Giáo Chủ cùng Liễu Minh cùng đi Bất Chu Sơn, một là vì nhìn một lần cuối cùng Bất Chu Sơn, cái này đệ nhị đi, chính là vì bảo hộ Liễu Minh. Mới Văn Thủ cùng Phổ hiển hai người đến đây, rõ ràng là tới tìm Liễu Minh phiền phức. Thông Thiên Giáo Chủ cũng công đốc, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Minh liên quan trọng đại, Thông Thiên Giáo Chủ đối với Liễu Minh gửi ở kỳ vọng cao, bởi vậy không muốn để cho Liễu Minh xảy ra chuyện. Liễu Minh nứt miệng nở nụ cười, đạo, tốt, ven đường có thông thông đạo hữu, cũng coi như là có người bạn. Chương bốn công đức có vấn đề. Liêu Minh cùng Thông Thiên Đạo Hữu liền kết nhóm đường lớn, cùng đi bất chu sơn. Thông Thiên giáo chủ nhịn không được vừa nói: "Liêu Minh Đạo Hữu, ngươi sáu, ngươi lại như thế nào có thể giành nhiều như vậy công đức? Thật là khiến người ta khó có thể tin." Liêu Minh nết nết miệng, cười nói: "Ta muốn giành công đức, rất dễ dàng, bởi vì ta sáu, có thể một mắt xuyên thủng vạn cổ hậu thế." Xuyên thủng vạn cổ hậu thế. Thông Thiên giáo chủ ra mặt hung hăng giun lên, hoảng sợ nói: "Liêu Minh Đạo Hữu, ngươi khẩu khí này cũng thật sự là quá lớn chúng ta." Liêu Minh nhếch miệng, khinh thường nói: "Khẩu khí lớn sao? Không lớn a." Thánh nhân biết Bất Chu Sơn sẽ đổ sao? Thánh nhân biết Hồng Vân Lão Tổ sẽ bị đánh lén sao? Thánh nhân sau khi biết Hậu Thổ sẽ hóa luân hồi sao? Thông Thiên Giáo Chủ ra mặt kịch liệt rung rẩy, cười khổ nói: Cái này xấu, cái kia xấu. Bần đạo cũng không biết. Liễu Minh nói một chút vấn đề cũng không có. Bây giờ Vu Uyêu Đại Kiếp tiếp cận, Thiên Đạo hỗn loạn tương mừng. Cho dù là Thánh Nhân cũng không biết Hồng Hoang Su Thế sẽ như thế nào phát triển. Nhưng Liễu Minh cũng rất minh sát cáo cho Thông Thiên Giáo Chủ nhiều chuyện như vậy. Dừng một chút. Thông Thiên Giáo Chủ tuét miệng nói: Liễu Minh đạo hiếu, ngươi xấu. Như lời ngươi nói những chuyện này thật sẽ phát sinh. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. Tiểu Thông Thông, yên tâm, thật sẽ phát sinh, bao quát các ngươi thể giáo cũng sẽ hủy diệt, ngươi chính là cẩn thận chút ta. Lượng Kiếp lúc hàng lông, tận lực không nên xuất thế, miễn cho lây dính sát kiếp, rơi vào phong thần bảng bên trong. Thông Thiên Giáo chủ há to miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn rất chờ mong tương lai, xem rốt cuộc tương lai xu thế phải chăng như Liễu Minh nói tới đồng dạng. Thông Thiên Giáo chủ thở ra một ngụm trọng khí, nhìn Liễu Minh một mắt, cao mày nói, Liễu Minh đạo hiu. Ngươi lần trước không phải tại nhân tộc được rất nhiều công đức sao, ngươi vì cái gì không dụng công đức để thăng cấp tu vi, ngươi làm sao vẫn kim tiên hậu kỳ tu vi a? Liễu Minh liếc mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, lấy hôn độn châu âm thầm che đậy thiên cơ, nhỏ giọng nói, bởi vì cái này công đức bên trong cũng có vấn đề. Công đức có vấn đề? Thông Thiên giáo chủ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, môi nói, Liễu Minh đạo hữu, lời này của ngươi nói có hơi quá a. Coi như lần trước sự tình, bần đạo đều tin từ ngươi, nhưng này công đức có vấn đề, bần đạo thật sự là không dám kiến tạo hồng hoang phía trên, sợ là là một cái người đều biết, công đức thế nhưng là dầu cụ là, công đức không chỉ có thể để thăng pháp lực, còn có thể để thăng bảo vật phẩm giai, còn có thể bản thân, có thể nói là công năng đa đa. dạng này dầu cụ là, liễu minh nói có vấn đề, cũng khó trách thông thiên giáo chủ sẽ không tin. liễu minh trợn trắng mắt, nhíu môi nói, tiểu thông thông, thật sự, ta lúc nào lừa qua ngươi, cái này công đức bên trong thật sự có mở ám, chỉ là ngươi bây giờ không biết thôi. thông thiên giáo chủ gặp liễu minh nói như vậy nghĩa chính ngôn tử, không khỏi một mặt hồ nghi nhìn xem liễu minh, vừa nói, liễu minh đạo hiếu. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật. Chỉ bất quá ngươi bây giờ không biết thôi. Liễu Minh nhếch miệng, "Đạo, cái này công đức bất quá là thiên đạo dùng để hạn chế Hồng Hoang sinh linh một loại thủ đoạn thôi, ngươi nếu là dùng cái này công đức tu luyện, sợ là đời này cũng đừng hòng đột phá thiên đạo." Thông Thiên giáo chủ nghe há to miệng, hoảng sợ nói, "Liễu Minh ngạo hữu, ngươi xấu." "Ngươi xấu?" Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, biểu môi nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi không biết dùng công đức để thăng cấp tu vi đi, ngươi nằm đường." Thông Thiên giáo chủ ra mặt kịch liệt run rẩy, cười khổ nói, "Vần đạo dùng Không chỉ có Thông Thiên Giáo Chủ dùng Hồng Hoang Lục Thánh, đều là công đức thành thánh, cái này công đức cũng là Thiên Đạo chỗ đem. Theo lý thuyết bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ đột phá Thiên Đạo công siêng. Liễu Minh trợn trắng mắt, Diễm Nui nói, không sợ, không sợ, dùng liền dùng. Thông Thiên Giáo Chủ nuốt nước miếng một cái, Quỷ Thần xui khiến vẫn nói, cái kia Liễu Minh đạo hữu, nhưng có giải cứu chi pháp. Nếu là có người nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ, Đường Đường Thánh Nhân, giống như là một cái van bối đồng dạng, tại khiêm tốn hỏi Liễu Minh vấn đề, sợ là sẽ phải cả kinh quay hàm đều rơi trên mặt ta. Dù sao ngươi một cái Thánh Nhân lại hỏi một cái nho nhỏ kim tiên vấn đề, đây cũng quá giật điểm. Đương nhiên, Khuê Nhu không tính. Khuê Nhu là Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, cả ngày cùng Thông Thiên giáo chủ ở cùng một chỗ, tự nhiên biết đến sự tình tương đối nhiều, hắn gặp qua Thông Thiên giáo chủ hỏi Liễu Minh quá nhiều lần vấn đề, đã triệt để chết lặng. Liễu Minh nhếch miệng, đạo: "Không cứu nổi." Thông Thiên giáo chủ ngẽ sạ mặt lại. "Bất quá sáu. Đúng lúc này, Liễu Minh nghiêm thanh lại vang lên. Thông Thiên giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên, vấn nói: "Tuy nhiên làm sao?" Liễu Minh nhếch miệng cười nói: "Bất quá vẫn là có hai loại biện pháp." Cái này đệ nhất đi, chính là ngươi phế tu vi, chỉ để đem thể nội công đức bài xuất đi. Tự phế tu vi. Thông Thiên giáo chủ mặt mo kịch liệt run rẩy, rõ ràng cũng không nguyện ý. Hắn là công đức thành thánh, cái này há chẳng phải là nói muốn hắn tự phế thánh vị. Cái này sao có thể? Thông Thiên giáo chủ chậm trì hoan tâm thần, lại hỏi, cái kia loại thứ hai biện pháp đâu? Liêu Minh vô vũ lồng lực, cười nói, đó chính là chờ đi. Chờ? Có ý tứ gì? Thông Thiên giáo chủ ngậm bức đạo. Liêu Minh nét miệng cười nói, tự nhiên là chờ ta siêu thoát thiên đạo, siêu thoát đại đạo liền có thể giúp ngươi bài trừ thể nội thiên đạo công siềng. Chương 48, Hậu Thổ